mà thượng quan minh cho rằng bị phóng đảo như yên lúc này thần sắc lười biếng mà nằm nghiêng ở trên trường kỷ một cái thị nữ quý gối bên cạnh đang ở cho nàng lột tinh gánh dịch thấu long nhãn lột hào huy đến nàng trong miệng thần trưng thần sắc cung kính túi đầu hầu lập một bên mà thượng quan minh thấy rõ cái kia như yêu tựa tiên mỹ nam tử khí chất lại căn bản không xứng với hắn dung mạo hiển nhiên là dịch dung quá thượng quan minh còn có cái gì không rõ đây là cái như yên tỉ mỉ thiết kế bấy rập hắn thử vận công Lại phát hiện nội lực như là bị phong ấn giống nhau, mạnh mẽ điều khiển, đan điền liền đau đớn lên, thức mau, liền tứ chi đều cứng đờ không chịu không chế. Tháo xuống bọn họ mặt nạ, làm ta xem xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Như yên cười như không cười. Hai cái diễm vệ đẻ lại thượng quan minh bả vai, một cái khác bắt lấy hắn mặt nạ. Như yên thấy rõ thượng quan minh mặt, đôi mắt co rụt lại, chậm rãi ngồi ngay ngắn, thượng quan thiếu chủ. Thật là làm ta hảo sinh ý ngoại đâu. Thượng quan minh sắc mặt khó coi. Trầm mặc không nói. Như Yên căn bản không có khả năng biết hắn chân chính mục đích, nhưng Như Yên lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, gần nhất phát sinh sự, cùng Tần Trưng có quan hệ. Như Yên dùng chút mưu mẹo, làm người giả trang Tần Trưng xuất hiện, cũng không biết hay không hữu dụng Bất quá nàng đã kế hoạch hảo, chỉ cần chỗ tối người không xuất hiện, nàng khiến cho giả Tần Trưng đi đương Tần Quốc Hoàng đế, nàng cũng không tin, sẽ một chút dùng đều không có. liền tính dẫn không ra những người đó, cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biêng Sự thật chứng minh, cái này bấy dập, thành công. Thượng quan minh trong xương cốt tự phụ, làm hắn xem thường như yên. Ở hắn chỉ còn lại có một cái thuộc hạ nhưng dùng thời điểm, nên thu tay lại. Nam cung hành cùng Diệp Linh không có lựa chọn cùng như yên chính diện đối kháng, chính là bởi vì nàng nanh ruốt thật sự rất lợi hại. Nếu còn muốn gặp đến tần hoa nhiễm, làm ngươi người lui ra. Thượng quan minh lạnh giọng nói. Như yên cười lạnh, không đánh đạc khai Thượng quan thiếu chủ có thể so ngươi thoạt nhìn bộ dáng thú vị nhiều bất quá vừa lúc làm ta biết ta nữ nhi còn sống người chính là khách quý như ngươi mong muốn tất cả đều lui ra như yên dứt lời diễm vệ thu tay lại giả trang tần trưng cùng tống thanh vũ người đều cúi đầu đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có như yên cùng thượng quan minh chủ tớ như yên dáng người chậm rãi mà đi tới huy trưởng đánh hôn mê thượng quan minh còn sót lại thuộc hạng mềm mại không xương thân mình dán tới rồi thượng quan minh trên người duỗi tay câu lấy cổ hắn cười đến mị hoặc không có người khác Ngươi muốn làm cái gì đâu Thượng quan minh cứng còng thân mình đứng ở nơi đó Sắc mặt xanh mét, cút ngay Đều nói nữ nhân thích khẩu thị tâm phi Kỳ thật nam nhân mới càng dối trá Như yên cười duyên giương tay liền xé thượng quan minh áo ngoài Nhón mũi chân, ở bên thai hắn ôn nhu nói Ta thực tịch mịch, nếu ngươi không thể nói điểm làm ta vừa lòng nói Tối nay liền thị tầm đi Thượng quan minh tức giận đến hai mắt đỏ đậm Hạ thiện Như yên ý cười gia tăng Có thể cùng tôn quý thượng quan gia thiếu chủ xuân phong nhất độ. Thật là vinh hạnh của ta. Ngươi nếu là không hảo hảo công đạo, ta đây chỉ có thể cho rằng. Ngươi thật là khẩu thị tâm phi, kỳ thật, là tưởng thân cận nhân gia. Thượng quan minh nhìn như yên mặt, cách đêm cơm đều mau nhổ ra, lại không có biện pháp đẩy ra nàng. Cuộc đời này đều không có cảm giác như thế khuất nhục quá. Không cần dùng như vậy hung ác ánh mắt nhìn ta. Hảo, nói đi. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi ở Tần Quốc gây sóng gió, rốt cuộc nghị muốn cái gì? Hảo hảo tưởng hảo lại trả lời, nếu không nói hậu quả ngươi rất rõ ràng 370 lấy bạo chế tiện mỹ nhân kế lực sát thương như yên ngươi có biết đắc tội thượng quan ra kết cục thượng quan minh ánh mắt nén giận như yên nghe vậy ra vẻ hoảng sợ ta sợ quá nha chính là liền tính ngươi chết ở chỗ này ai biết được ngươi dám thượng quan minh quất lệnh như yên ý cười gia tăng ôm thượng quan minh cánh tay dựa vào hắn trên vai sâu kín thăng nhẹ ta không phải không dám là không bỏ được Đường đường thượng quan gia thiếu chủ, một hai phải cùng ta không qua được, thật là ta tam sinh hữu hạnh. Thả ta, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái. Thượng quan Minh lạnh giọng nói, ta hẳn là đối thượng quan thiếu chủ khoan dung nhân từ cảm động đến rơi nước mắt sao. Như Yên Ôn Nhu nói, giải khai thượng quan Minh ngai lưng chính là, tôn quý thượng quan thiếu chủ, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi giết ta duy nhất nhi tử, bắt đi ta nữ nhi, còn đoạn nàng một tay đưa đến ta trước mặt. Thượng quan Minh sắc mặt trầm xuống, ngươi tưởng như thế nào? Kỳ thật, ta hẳn là làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Bất quá nhi tử không có, ta đột nhiên tưởng, có phải hay không hẳn là tái sinh một cái. Như vậy già rồi mới có thể có cái dựa vào. Như yên nhẹ giọng nói, ta nhi tử là ngươi giết, ngươi tới bồi ta một cái. Như vậy thực công bằng, ngươi nói đi. Thượng quan minh hung hăng như mày, ngươi. Nam mơ. Vô xỉ Ban đêm đương nhiên phải làm động, chúng ta có thể cùng nhau làm. Đến nỗi vô xỉ Ha ha. Có lẽ nào đó người có thể như vậy đánh giá ta, nhưng ngươi, dựa vào cái gì? Chúng ta không oán không thủ, ngươi hại chết con ta, tàn hại ta nữ, nói ta vô sỉ. Ngươi thật đúng là cái giảng đạo lý hảo nam nhân đâu. Như yên cười như không cười. Thượng quan minh giận cực, đơn giản nhắm mắt không nói. Như yên buông ra thượng quan minh, xoay người, đi đến trường kỳ bên, ngồi xuống, nhìn thượng quan minh, trên mặt ý cười biến mất, khẽ hư một tiếng, ta nhẫn mại là có hạn độ, đừng cho mặt lại không cần. Ngươi cùng tần trưng rốt cuộc cái gì quan hệ? Nói. Thượng quan minh dùng trầm mặc đáp lại. Như yên từ bên cạnh cầm một phen sắc nhọn đoạn đao ở trong tay, thực hảo, có cốt khí. Tây đao này, không thể so ngươi mũi tên. Ta ở ngươi vai phải thứ một đao, không đến mức sẽ của tay, từ ngươi đỉnh đầu đâm vào, có thể hay không chết. Ta cũng không biết, bất quá ta hẳn là thử xem, cái này kêu có đi mà không có lại quá thất lễ. Ta đối với ngươi thực nhân tử. Thượng quan minh cái chán nhảy một chút nhưng như cũ không có trận mắt ngay sau đó như yên trong tay lao nhọn xuyên thấu thượng quan minh vai phải thượng quan minh chừng lớn đôi mắt cái chán mồ hôi lạnh hứa ra hắn không thể động đậy nhưng không phải không cảm giác hắn không nghĩ tới như yên thế nhưng thật dám đối với hắn động thủ vai phải máu tươi đầm địa như yên cười lạnh yên tâm ngươi tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay ta biết vì cái gì sao chờ ta tra tấn đủ rồi ngôi giận cảm thấy ngươi vô dụng ta liền đem ngươi đưa cho ngu gia chủ Hắn cho rằng, sắc ngu vĩ người cùng ngươi là một đám, đến lúc đó, liền tính thượng quan ra đem ngươi từ ngu ra cứu trở về đi, ngươi thiếu chủ chi vị, ngươi tiền đồ. Ha ha, nếu chút nào không chịu ảnh hưởng nói, kia tính ta thua. Thượng quan minh sắc mặt xanh trắng, đủ rồi. Xem ra, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện. Như yên đi qua đi, đem đinh ở trên tường đao nhọn nhổ xuống tới, dùng khăn nhẹ nhàng trà lau mặt trên vết máu, thần sắc bình tĩnh, chuyện thứ nhất, đem ta nữ nhi trả lại cho ta. Ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả đường sống, còn dám nói một câu vô nghĩa, ta liền đoạn ngươi một tay. Như yên dứt lời, gọi tới hai cái diễm vệ, đem thượng quan minh thuộc hạ đánh thức, áp hắn đi tìm tần hoa nhiễm. Thượng quan minh, cuối cùng cho ngươi một lần giải thích cơ hội. Như yên cười lạnh liên tục, chỉ cần ngươi có thể nói phục ta, hơn nữa giao ra đồng lõa, ta sẽ giúp ngươi cùng ngu lần giải thích. Ta là không rõ ràng lắm, ngươi rốt cuộc vì cái gì phải làm những việc này. Nhưng nếu mục đích của ngươi so thượng quan gia thiếu chủ vị trí đều quan trọng nói, vậy ngươi tiếp tục, xem ngươi cuối cùng có thể được đến cái gì. Nói, thượng quan minh sắc mặt khó coi, ta ở tìm một người. Như yên đôi mắt híp lại, nói rõ ràng. Tổ mẫu tuổi già, lớn nhất tâm nguyện là hy vọng có thể đem nhiều năm trước rời nhà trốn đi cô cô tìm về đi. Thượng quan minh nói, ta phải đến manh mối, ta cô cô nhi tử, chính là tần trưng đồ đệ. Như yên hung hăng nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là vì giúp ngươi anh em bà con. Thượng quan minh trầm mặc sau một lát nói, ta chỉ là muốn sớm một chút nhìn thấy biểu đệ. Như yên đằng đến một chút đứng lên, nhìn thượng quan minh lạnh giọng nói, ngươi làm này đó, chỉ là vì làm ngươi biểu đệ ra tới cùng ngươi gặp nhau. Vì thế, giết ta nhi tử, tàn hại ta nữ nhi. Ngươi hại quá bao nhiêu người, số đến thanh sao. Không cần phải nói những cái đó vô nghĩa, ngươi nhìn nữ cực khổ, đều là bái ngươi ban tặng, không cần làm bộ ngươi là cái gì chính trực phân rõ phải trái người. Thượng quan minh lạnh giọng nói, như yên giận cực phản cười, hảo. Thực hảo. Ngươi nói được thực sự có đạo lý. Đột nhiên phát hiện, chúng ta rất giống. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ta tin tưởng, ngươi là loại người này. Bất quá, mục đích của ngươi là tìm được thân nhân, hiếu kính tổ mẫu, thủ đoạn lại là giết hại cùng ngươi không oán không thù người. Ngươi đoán ta tin sao? Thượng quan minh, đường trang. Ngươi loại người này, ta thấy nhiều. Cái gì vì đạt thành tổ mẫu tâm nguyện? Buồn cười đã chết Liên tính ngươi thật là vì tìm người cũng tất nhiên có khác không thể cho ai biết mục đích thượng quan minh lạnh giọng nói tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào như yên không hề ép hỏi nhắm mắt giả ngủ thẳng đến tần hoa nhiễm bị mang về tới dùng chật vật không đủ để hình dung tần hoa nhiễm lúc này thê thảm bộ dáng nàng bị chặt đứt một tay sau chỉ qua loa cầm máu giam giữ ở một cái không thấy ánh mặt trời địa phương bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian cả người gây ốm một vòng lớn nhi mặt không có chút máu tóc như khô thảo lộn xộn trên người còn tản ra một cổ siêu xú khí vị tần hoa nhiễm tỉnh nhìn thấy như yên nháy mắt rơi lệ đầy mặt suy yếu vô lực mà kêu một tiếng nương mang nàng đi xuống thu thập thỉnh thái y ỉa như yên vẫn chưa tới gần tần hoa nhiễm chỉ lạnh giọng phân phó diễm vệ đem thượng quan minh thuộc hạ ném xuống đất đỡ tần hoa nhiễm đi rồi như yên đứng dậy bước nhanh đi tới trong tay lao nhọn hung hăng mà xỏ xuyên qua thượng quan minh thuộc hạ cổ máu tươi phun ra Có vài giọt bắn tới rồi như yên trên mặt, nàng đứng dậy, dùng tới quan minh quần áo trả lau nhiễm huyết đau nhọn, cười lạnh, qua đi rất nhiều năm, ta đều không yêu giết người, cảm thấy phương thức tốt nhất là được đến bọn họ tâm, làm cho bọn họ đối ta khăng khăng một mực, trợ ta đi được xa hơn. Chính là gần nhất, khi ta đem kiếm đâm vào ta kia xúc sinh không bằng huynh trưởng thân thể khi, lần đầu phát hiện, thân thủ giết người nguyên lai là một kiện như thế sảng khoái sự. Những cái đó đối ta không hề hữu dụng nam nhân, ta đều sẽ thân thủ đưa bọn họ xuống địa ngục đến nỗi ngươi như yên thưởng thức trong tay đao lui ra phía sau vài bước cười như không cười mà nhìn thượng quan minh nếu ngươi luôn miệng nói chỉ là vì tìm thân tìm ngươi biểu đệ chúng ta đây cùng nhau đem ngươi biểu đệ tìm ra cho các ngươi hảo hảo đoàn tụ ngươi liền cầu nguyện hắn nhanh lên hiện thân bằng không quá chút thiên ta liền đem ngươi đưa cho ngu lần tranh công như yên dứt lời kêu ra tần hoa phỉ tần hoa phỉ mất đi ký ức bị như yên cùng tần hoa nhiễm tẩy não hiện giờ là cái tiêu chuẩn diễm vệ mặt như lanh sương bắt lấy thượng quan minh sau cổ kéo hắn rời đi thái y cấp tần hoa nhiễm một lần nữa xử lý quá miệng vết thương cung nữ hầu hạ tắm gội lại ăn vài thứ uống thuốc bị cúc kiệu nâng lại đây thấy như yên Lui ra tần hoa nhiễm mở miệng đỡ nàng hai cái cung nữ túi đầu lui đi ra ngoài tần hoa nhiễm thân mình quơ quơ đối mặt như yên quỳ xuống túi đầu trầm giọng nói mẫu hoàng, nhi thần vô năng thỉnh mẫu hoàng thứ tội tới như yên vây tay tần hoa nhiễm quỳ Chậm rãi dịch tới rồi như yên trước mặt, dựa vào như yên trên ủi, vành mắt nhi đỏ lên, ô ô nuốt nuốt mà khóc lên. Tuy rằng tần hoa nhiễm có điểm tiểu thông minh, rất có vài phần như yên khí chất, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng đâu chịu nổi loại này bị khuất. Hiện giờ lập tức thành vô pháp đền bù tàn phế, nàng quả thực muốn điên rồi. Như yên hơi hơi cúi người, ôm lấy tần hoa nhiễm đầu, thật sâu mà thở dài một hơi, nhẹ nhàng vô vô nàng bối, không có việc gì, sẽ tốt. Nương, cánh tay của ta. Hảo không được tần hoa nhiễm là thật sự khổ sở, mấy dục hỏng mất. Chưa chắc không có hy vọng, chỉ cần như yên đấy mắt hiện lên một đạo an quang, cùng tần hoa nhiễm lại nhắc tới chuyển sinh cổ sự, lần này nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Tần hoa nhiễm trừng lớn đôi mắt, ngửa đầu nhìn như yên, nương, loại chuyện này, thật sự khả năng sao. Như yên khẳng định gật đầu, đương nhiên. Bằng không ngu vĩ vì sao có thể nhiều một cái mệnh, hiện tại còn sống. Chỉ cần chúng ta được đến như vậy bà bối, ngươi cũng có thể nhiều một cái mệnh Đổi một cái hoàng mỹ vô khuyết thân mình, này đều không phải ảo tưởng. Chính là, ngu ra bên kia tần hoa nhiễm như mày. Như yên khẽ hừ một tiếng, bắt được thượng quan gia thiếu chủ, có tương lai. Kế tiếp, ngươi chỉ cần nghe lời, muốn, đều có thể thực hiện. Tần hoa nhiễm nặng nghề mà gật đầu, giúp vào như yên trong lòng ngực, nương, ta nhất định sẽ nghe lời. Diệp Linh cùng Tống Thanh Vũ sẽ lẻn vào tần quốc hoàng cung xem xét tình huống, nhưng sẽ không tùy tiện tới gần như yên cư trú địa phương. Bởi vì nơi đó thời thời khắc khắc đều có thiên la địa vong chờ bọn họ. Thượng quan minh chính là bởi vì nhất thời nóng nội, bị như yên bấy dập mê hoặc, một vô ý, toàn bộ toàn thua. Ở Nam Cung hành đi rồi, Diệp Linh đã mệnh mặc trúc tiến đến thông chi tần trưng, hắn là thời điểm tới khai nguyên thành. Chỉ Diệp Linh cùng Tống Thanh Vũ hai người, hành sự điệu thấp, tìm hiểu đến tin tức rất có hạ, trên nguyên tắc lấy bất biến ứng và biến. Bởi vậy, thượng quan minh rơi vào như yên trong tay chuyện này, bọn họ cũng không biết. Nhưng Như Yên ở giết chết như kỳ sau, cả người rút đi ban đầu dáng vẻ cạnh cơm khí chất, càng nhiều vài phần lộ ra ngoài âm ngoan khí phách, thành công bắt thượng quan minh, lại cho Như Yên không ít tự tin. Ngay từ đầu tưởng Tần Trưng, sau lại một lần đánh mất hoài nghi, cho rằng là thượng quan gia cùng ngu ra ám đấu, nhưng hiện giờ, Như Yên từ thượng quan minh cho được biết, Tần Trưng thật sự đã trở lại. Kế tiếp, Như Yên vẫn chưa trọng đăng ngôi vị hoàng đế, mà là dựa theo nguyên kế hoạch, làm một sự kiện, tuyên bố Tần Trưng đã trở về. Như Yên tuyển cùng năm đó tần trưng thân hình mặt hình sắp xỉ thuộc hạ, dịch dung thành nàng cho rằng hiện giờ tần trưng bộ dáng, xuất hiện ở trên triều đình khi, đủ loại quan lại khiếp sợ. Bất quá, thần trưng rời đi nhiều năm, không ai hoài nghi đây là giả. Rốt cuộc ai cũng không có khả năng tưởng được đến như Yên rõ ràng có thể chính mình ngồi cái này ngôi vị hoàng đế, vì sao an bài một cái giả tần trưng ra tới. Nếu là chỉ như thế, đảo cũng thế, Diệp Linh kế hoạch chờ tần trưng đến khai nguyên thành lúc sau, liền động thủ giải quyết như Yên. nhưng Cùng với giả tần trưng hiện thân đồng thời, đã xảy ra một kiện làm Diệp Linh không thể nhịn được nữa sự tình. Đó chính là, giả tần trưng làm cho tần quốc văn võ bá quan mặt tuyên bố, hắn sẽ nên thú huynh trưởng đoá phụ như yên, kết vi liên lý. Lại nói tiếp, quả tẩu gà cho tiểu thúc, đảo cũng không tính cái gì vi phạm luân thường sự tình. Bất quá ở hoàng thất loại địa phương này, chuyện như vậy, tổng làm người cảm giác thực không thích hợp, nhưng lại không đến mức làm văn võ bá quan mạo khả năng bị chém đầu nguy hiểm đứng ra phản đối. vì thế Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, 10 ngày sau, giả tần trưng chính thức đăng cơ, đồng thời đã trải qua từ hoàng hậu đến hoàng đế đến thái hậu như yên, sẽ lại lần nữa chính thức trở thành tần quốc hoàng hậu. Như thế kính bạo tin tức, bay nhanh truyền khai, bất quá nửa ngày thời gian, khai nguyên thành trung đã mọi người đều biết. Tống thanh vũ đi ra ngoài mua xương sườn thời điểm nghe được có người ở nghị luận, lúc ấy hoài nghi chính mình lỗ thai, chờ nghe xong rõ ràng lúc sau, nháy mắt phấn nộ, thịt cũng không mua, dẫn theo không rổ bước chân vội vàng mà trở về tìm Diệp Linh. Diệp Linh đang ở mân mê một đống dược liệu, thấy Tống Thanh Vũ mặt lạnh lùng trở về, rồi trống trơn, hơi hơi như mày, đây là làm sao vậy? Tống Thanh Vũ đem nghe được sự tình cùng Diệp Linh giảng, vừa mới nói cái mở đầu, Diệp Linh như mày, nhịn không được bạo thô khẩu, thật là chữ thiên đệ nhất hảo tiện nhân. Muốn mặt sao? Tống Thanh Vũ hử lạnh một tiếng, không cần đánh giá nàng căn bản là không có đồ vật. Không lâu phía trước, Diệp Linh còn nói nói. Như Yên có phải hay không tuổi già châu hoàng, mị lực hạ thấp, không hề dùng nào đó phương thức phạm tiện. Lúc ấy Diệp Linh là thật cảm thấy, Như Yên đương nữ hoàng lúc sau, có quyền thế cùng thực lực, tiện tính, có điều biến hóa. Kết quả, Như Yên dùng hành động nói cho Diệp Linh, so tiện, nàng trước nay cũng chưa thua quá. Nay đối tần bá phụ danh dự, quả thực là ngập đầu vũ nhục Thông thanh vũ nhịn không được nắm tay tạm một chút cái bàn. Thần trưng cưới Như Yên. Này hai cái tên phóng tới cùng nhau. Đều làm hắn cảm thấy cực độ không khỏe. Nàng cố ý, dùng phương thức này bức chúng ta hiện thân. Diệp Linh đáy mắt hàn ý tàn sát bừa bãi. Hiện tại làm sao bây giờ? Lại chờ đợi, như yên thật sự sự tình gì đều làm được ra tới. Thật làm nàng cùng. Liên tính là giả, cũng quá ghê tởm. Thống thanh vũ như mày nói. Diệp Linh trầm mặc sau một lát, trầm dai nói, nàng ở khiêu khích ta nhẫn mại độ, hơn nữa thành công, thật là cực hảo. Chuẩn bị động thủ. Ta muốn cho nàng xấu xa hành vi chuyến đến càng mau, xa hơn. Thống thanh vũ gật đầu, ta tan thành, ngươi làm chủ. Kế hoạch là cái gì? Diệp Linh cười lạnh, trong khoảng thời gian này chúng ta đủ điệu thấp, kế tiếp, làm cái đại sự. Thống thanh vũ trực giác, sẽ thực kích thích. Là đêm, như yên lại lần nữa nhìn thấy tần hoa nhiễm, nàng khí sắc hảo rất nhiều. Mẫu hoàng, tần trưng sự tần hoa nhiễm có chút khó hiểu như yên muốn đạt tới cái gì mục đích. Như yên cười như không cười, ta cũng không tin, như vậy hắn đều không ra. Nói thật, thật sự rất muốn hắn đâu, chỉ trước mắt, nhiều năm như vậy không gà. Mẫu hoàng xác định tần trưng thật sự ở khai nguyên thành sao. Lúc trước nguyệt hữu lý do thoái thác chưa chắc là thật sự, mà thượng quan minh chỉ nhắc tới tần trưng đồ đệ, kia thượng quan nghiêu thượng quan đêm, cũng đều là người trẻ tuổi. Thần hoa nhiễm mày mày, Như yên gật đầu, hắn ở, ta biết. Thượng quan minh bất quá là vì đạt tới không thể cho ai biết mục đích, sau lại mới tham dự tiến bảo. Ngay từ đầu, chính là tần trưng người đang làm trò quỷ mẫu hoàng này kế cực rượu tần trưng nếu thật ở khai nguyên thành hẳn là thực mau liền sẽ hiện thân thần hoa nhiễm thần sắc nghiêm túc như yên cười lạnh thật sự hảo chờ mong lại lần nữa nhìn thấy hắn màn đêm buông xuống vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì tình huống dị thường hôm sau như yên an bài giả tần trưng tiến đến thượng triều thoạt nhìn nhưng thật ra ra dáng ra hình thực sự có vài phần ra vẻ uy nghiêm hết thể đều rất hài hòa thẳng đến thích khách xuất hiện không giống tần hoa đỉnh chết lần đó lúc này thích khách Là từ cửa đại điện đi vào tới, một thân màu đen váy dài, phát họa ra tinh tế điểu điệu dáng người, là cái nữ tử, màu bạc mặt nạ che khuất dung nhan, cầm trong tay một phen cổ xưa trường kiếm, phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau. Cửa đại điện hộ vệ đã té xỉu trên mặt đất, đủ loại quan lại đưa lưng về phía cửa, cái thứ nhất phát hiện nữ thích khách, đúng là giả tần trưng. Có thích khách? Người tới, bắt lấy. Giả tần trưng hét lớn một tiếng, đủ loại quan lại sôi nổi quay đầu lại, thần sắc khiếp sợ Lại nghe nữ thích khách ngữ mang ý cười, không muốn chết, ly ta xa một chút như Nga. Đủ loại quan lại theo bản năng mà tản ra, nữ thích khách phi thân dựng lên đồng thời, bốn cái giữa mày có ngọn lửa ấn ký nam nhân hiện thân, đem nàng vây quanh ở trung gian. Đây là Diệp Linh, nàng kế hoạch chính là, trực tiếp giết qua tới. Diễm vệ thực lực rất mạnh, bốn đối một, nguyên bản hẳn là không hề trì hoãn mới là, nhưng chiến đấu bắt đầu không bao lâu, diễm vệ động tác liền trở nên chậm chạp lên mà tránh ở cách đó không xa quan viên sôi nổi vô lực ngã xuống đất nhưng đều thanh tỉnh có độc nhưng trong không khí cũng không có bất luận cái gì dị thường khí vị nguyên bản bách độc bất xâm diễm vệ tuy rằng cũng chưa ngã xuống nhưng thân thể dần dần mất đi khống chế thực lực đại suy giảm kết quả là diệp linh giết người như thiết dưa cũng không có dùng bao lâu liền giải quyết rất bốn cái diễm vệ lại lần nữa hướng tới ngồi ở trên long ỷ giả tần trưng đi đến tới gần diệp linh bình thường hộ vệ bất quá đều là pháo hôi vận mệnh Giả Tần Trưng huy trưởng hướng tới Diệp Linh đánh lại đây, Diệp Linh nghiêng người tránh đi, phản kích một trường. Giả Tần Trưng cũng thành công tránh đi, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy đan điền cản trở, thần xác đại biến. Căn bản không thể lý giải rốt cuộc là như thế nào chúng độc. Lại nói tiếp, Diệp Linh cùng Nam cung hành bởi vì nhân thủ không đủ, kiên kỵ như yên bên người diễm vệ, là thật sự, bởi vậy lúc trước vẫn luôn mượn đao giết người, vẫn chưa chính diện ra tay nhưng đồng thời nam cung hành cùng diệp linh cũng không có lựa chọn triệu tập bọn họ mọi người tay lại đây mở ra kéo bè kéo lũ đánh nhau hình thức đối phó như yên có trở ngại tự nhiên muốn đem trở ngại giải quyết rớt nhìn như nam cung hành cùng diệp linh những ngày ấy ở khai nguyên thành trung nhàn nhã độ nhật bàng quan nhưng cùng lúc đó bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn ở nghiên cứu đối phó diễm vệ phương thức bởi vì đã từng bắt được quá hai cái diễm vệ phong bất dịch làm nghiên cứu đã thành công làm ra bị hắn đặt tên gọi là diệt diễm thủy đồ vật bất quá dược liệu khó được lượng quá ít sử dụng phạm vi hữu hạn mà nam cung hành cùng diệp linh ở phong bất dịch diệt diễm thủy cơ sở thượng làm ra thăng cấp tăng mạnh bản diệt diễm hương nói là hương kỳ thật nguyên bản cũng là chất lỏng diệp linh làm cũng đủ lượng sau đó đem nàng quần áo ở bên trong ngâm quá ở diệp linh dùng nội lực ngăn địch thời điểm diệt diễm hương tùy theo phát huy ra tới tới gần nàng diễm vệ không có khả năng may mắn thoát khỏi giả tần trưng xem thế không ổn xoay người muốn chạy Diệp Linh trong tay háo tuyết lăng như điện, cuốn lấy giả tần trưng cổ, đem hắn tún trở về, hung hăng mà ngã ở tần quốc đủ loại quan lại nơi địa phương. Sau đó, ném ra một cái dự bình, nện ở một cái râu tóc hoa dâm láo thần trên người, đem cái này bôi trên hắn trên mặt. Giả tần trưng bị tuyết lăng cuốn lấy cổ, sắc mặt đỏ lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lao thần run rẩy xuống tay, mở ra cái kia dự bình, đảo ra bên trong chất lỏng ở trong tay, sau đó hướng giả tần trưng trên mặt mặt Mặt khác quan viên sôi nổi nhìn qua. Sau một lát, một đám thần sắc kinh hãi. Dịch dung trừ bỏ, giả tần trưng chân dung hiển lộ ra tới, thoạt nhìn mới hơn 30 tuổi bộ dáng, căn bản không phải tần trưng. Hơn nữa, hắn giữa mày có một đạo đỏ đậm hơn ký. Đây là cái diễm vệ. Diệp Linh ngồi ở cao cao trên Long ỉ, lạnh giọng nói, các người, có một cái tính một cái, tất cả đều là ngu xuẩn. Tần Quốc họ Tần, Tần Hoa Đình còn sống thời điểm, thế nhưng làm như yên cướp ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ, nàng an bài một cái nô tài giả trang con vua cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu hai họa tần quốc dâm loạn cung đình nên thiên đao vạn quả diệp linh dứt lời như yên một thân hoa phục bị người vây quanh xuất hiện ở cửa đại điện nhìn đến diệp linh như yên ánh mắt hơi co lại phất tay phía sau một đám diễm vệ phi thân hướng tới diệp linh công lại đây như yên nhận được bẩm báo có thích khách liền chạy tới cũng không biết phía trước diễm vệ là chết như thế nào nếu là biết nàng khẳng định sẽ không làm càng nhiều diễm vệ đi chịu chết đáng tiếc chờ như yên ý thức được thời điểm thời gian đã muộn diễm vệ là như yên đòn sát thủ tuy nói so với tần quốc lịch đại hoàng đế như yên bên người diễm vệ số lượng phiên rất nhiều lần nhưng dù sao cũng là hữu hạn hơn nữa theo số lượng gia tăng chất lượng cũng tất nhiên giảm xuống căn bản không có ban đầu chân chính diễm vệ như vậy tuyệt đỉnh cao thủ diệp linh phảng phất ở nhảy một khúc tử vong chi vũ nơi đi qua diễm vệ sôi nổi ngã xuống đất mà nàng từ cửa đại điện giết đến trên long ỉ lại từ trên long ỉ sát trở về thủ đoạn chi tàn nhẫn thực lực chi cao cường làm nhân tâm kinh run sợ như yên phát giác diễm vệ mạc danh chúng độc sau liền vội vàng mệnh lệnh bọn họ lui lại nhưng diệp linh cũng không có cấp diễm vệ cơ hội đào tẩu như yên sắc mặt khó coi đến cực điểm như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là loại kết quả này dẫn ra tới không phải tần trưng liền thôi nàng liền diệp linh trông như thế nào rốt cuộc là cái gì thân phận cũng không biết bên người cao thủ đã bị giải quyết rất một nửa nhi nháy mắt bực đến muốn hụt máu tần hoa phỉ đứng ở như yên phía sau thần xác cung kính mẫu hoàng nhi thần đi gặp nàng không thể đi như yên lắc đầu dứt lời xoay người tần hoa phỉ cũng là diễm vệ xuất thân đến diệp linh trước mặt chính là chịu chết như yên mang theo tần hoa phỉ mới ra đại điện một đạo cao giải thanh y thân ảnh từ trên trời giáng xuống cầm kiếm ngăn cản các nàng đường đi là tống thanh vũ không mang mặt nạ không có dịch dùng mặc phát theo gió nhẹ vũ khuôn mặt như yêu tựa tiên phảng phất lộ ra chạm chạm ngọc quang khóe môi ngậm một mạt thanh thiển ý cười Như Yên sắc mặt trầm xuống, cái này, nàng gặp qua bức họa. Không phải tần trưng nhi tử, chính là hắn đồ đệ. Hoa phỉ, bắt lấy hắn. Như Yên lạnh giọng nói. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, nàng cũng không tưởng tự mình động thủ, bởi vì lúc trước nội thương còn không có khỏi hẳn. Tần hoa phỉ lướt qua Như Yên, đi lên trước tới, nhìn Tống Thanh Vũ, ánh mắt lại có chút nghi hoặc, vẫn chưa động thủ, mà là hỏi một câu, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Tống Thanh Vũ ý cười gia tăng, đúng vậy. Chúng ta gặp qua, còn từng cùng nhau uống rượu. người phía sau nữ nhân kia, vì làm ngươi vì nàng bán mạng, hạ độc dẫn tới ngươi mất trí nhớ, đã quên ta. Như yên sắc mặt vặn vẹo, hoa phỉ. Không cần nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Tần hoa phỉ lại đôi mắt hung ác nham hiểm mà quay đầu, nhìn về phía như yên, ta đây không có bị thường, vì cái gì sẽ mất trí nhớ. Như yên quả thực muốn điên rồi. Cái này ngu xuẩn. Mất trí nhớ thế nhưng cũng tránh không khỏi tống thanh vũ mỹ nhân kế. Như Yên đẩy ra Tần Hoa Phỉ, huy trưởng hướng tới Tống Thanh Vũ đánh lại đây. Tống Thanh Vũ đứng ở tại chỗ, không tránh không né, mặt mang ý cười nhìn Tần Hoa Phỉ. Tần Hoa Phỉ phản phất bị mê hoặc giống nhau, phi thân xông tới, tiếp được Như Yên một trường này, theo bản năng mà lại đánh trở về. Tống Thanh Vũ những mày, A Hành trước khi đi cố ý dặn dò hắn thời khắc mấu chốt phải dùng mỹ nhân kế, quả nhiên hữu dụng. Hắn mới hẳn là kêu bình hoa, loại này đứng bất động, cười một cái, là có thể nhìn đến tiện nhân mẹ con chó căn chó trường hợp. Quả thực quá thú vị. 371 Như Yên bị bắt, bình hoa điệu hổ ly sơn kế. Thần hoa phỉ thần sắc do dự. Một bên là mẫu thân của nàng, một bên là nàng nhất kiến trung tình nam tử. Nàng cũng không rõ ràng chuyện quá khứ, mới vừa rồi nhất thời xúc động, nhưng chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Như Yên cũng không tưởng cùng thần hoa phỉ giết hại lẫn nhau, nhìn chuẩn cơ hội, bước ra muốn đi. Nhưng lúc này, Diệp Linh đã giải quyết bên trong diễn vệ, phi thân ra tới, chẳng như Yên rời đi lộ. Người rốt cuộc là người nào? như yên sắc mặt vằn mèo diệp linh cười khẽ người đoán kỳ thật như yên còn có mười mấy diễm vệ vẫn chưa hiện thân chỉ cần nàng một tiếng hiệu lệnh nhưng rõ ràng diệp linh có đối phó diễm vệ đòn sát thủ gọi bọn hắn ra tới chỉ là chịu chết nhưng như yên lập tức chỉ nghĩ bảo mệnh đào tẩu phát hiện chính mình đang điền cản trở không dám ham chiến ra lệnh một tiếng mười mấy cái diễm vệ tiến đến cứu giúp trong lúc này tần hoa phỉ vẫn chưa chú ý như yên cùng diệp linh chiến đấu mà là đi hướng tống thanh vũ nhũ mày hỏi chúng ta là cái gì quan hệ? Tống Thanh Vũ cười khẽ, như gió mát trăng thanh, làm tần hoa phỉ không rời mắt được. hắn môi mỏng khẽ mở, kỳ thật chúng ta vẫn chưa nhận thức bao lâu, ngươi liền mất tích. hôm nay tái kiến, chưa từng tưởng ngươi thế nhưng mất chi nhớ. trọng điểm là cuối cùng một câu, cũng là không lâu phía trước làm tần hoa phỉ xúc động dưới đối như yên ra tay mưa do, nàng rốt cuộc như thế nào mất chi nhớ? nàng là ngươi thân sinh mẫu thân. Tống Thanh Vũ than nhỏ, ngươi nếu muốn biết nàng hay không thật sự để ý ngươi. Ta có cái biện pháp. Thần hoa phỉ nhữ mày hỏi, biện pháp gì? Tống thanh vũ vây tay, ngươi lại đây. Tần hoa phỉ nhìn tống thanh vũ ôn nhuận trong suốt con ngươi, nhấc chân đi qua. Tống thanh vũ rút kiếm, đặt tại tần hoa phỉ trên cổ, động tác cũng không sắc bén, yêu nhã đến như là ở mùa kiếm. Tần hoa phỉ thần sắc biến đổi, liền nghe tống thanh vũ thấp giọng nói, đừng khẩn trương, ta chỉ là tưởng giúp ngươi xác nhận, ngươi mẫu thân đem ngươi coi như nữ nhi, vẫn là con dối. Tần hoa phỉ không có bất luận cái gì phản kháng, khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng tống thanh vũ cách làm. Một người ở mất trí nhớ lúc sau, cái loại này mê mang vô thố, sẽ làm nàng càng thêm tò mò chính mình đã từng, cùng với mất trí nhớ nguyên nhân. Như yên cùng tần hoa nhiễm báo cho tần hoa phỉ, đều là như yên như thế nào bảo hộ nàng, như thế nào dạy dỗ nàng, đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Mà đối mất trí nhớ nguyên nhân, chỉ một ngữ mang quá, nói là bởi vì chúng độc. Ai hạ độc? Vì sao phải làm nàng mất đi ký ức? Thần hoa phỉ muốn biết. Mà lại nhiều tô son chất phấn chi từ đều không thể làm thần hoa phỉ tin tưởng như yên thật sự đau nàng. Bởi vì có chút đồ vật, trang chính là trang, người trừ bỏ đôi mắt lỗ thai ở ngoài, còn có tâm, có trực giác. Lập tức, một đám diễm vệ che ở như yên trước mặt, công hướng diệp linh, tạm thời giải như yên nguy cơ. Mà như yên mệnh hai cái diễm vệ lập tức mang nàng rời đi. Nàng lúc này thân thể đã có chút không chịu khống chế bởi vì diệt diễm hương tuy là vì đối phó diễm vệ sở đặc chế nhưng đối phi diễm vệ người mà nói độc tính càng cường phát tắc càng mau hai cái diễm vệ một tả một hưu giá khởi như yên đang muốn phi thân rời đi liền nghe một đạo trong sáng giọng nam ở cách đó không xa vang lên như yên người nữ nhi ở trong tay ta lập tức dừng lại thúc thủ chịu trói nếu không ta liền giết nàng như yên hung hăng nhíu mày quay đầu liền thấy tống thanh vũ khống chế tần hoa phỉ lương cứu ta thần hoa phỉ nhìn như yên nói Nhưng mà, Như Yên chỉ nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt, tốc độ không giảm, không nói lời nào, tiếp tục trốn. lạnh nhạt đến cực điểm. Thống thanh vũ thở dài, thu kiếm, buông ra tần hoa phỉ, người thấy được. Nàng căn bản không để bụng ngươi chết sống, không hề có muốn cứu ngươi ý tứ. Vừa nói, thống thanh vũ phi thân đuổi theo Như Yên. Mà tần hoa phỉ nhìn Như Yên đi xa bóng dáng, ánh mắt hung ác nham hiểm, rút kiếm cũng đuổi theo. Hai cái diễm vệ tuy rằng vẫn chưa trúng độc, nhưng mang theo Như Yên tốc độ chịu trở thực mau đã bị tống thanh vũ đuổi theo trong đó một cái diễm vệ cóng lên như yên một cái khác công hướng tống thanh vũ bất qua mấy chiêu qua đi tống thanh vũ bị đánh đến liên tục bại lui mắt thấy liền phải bị thương tần hoa phỉ vọt tới chiêu thức tàn nhẫn sát hướng về phía công kích tống thanh vũ diễm vệ hoa phỉ hắn là ngươi đường huynh các ngươi không thể ở bên nhau ngươi không cần bị hắn cấp lửa như yên lạnh giọng nói thần hoa phỉ thần sắc cứng đờ nhũ mày nhìn về phía tống thanh vũ Tống Thanh Vũ sắc mặt vô tội. Ta thể, ta tuyệt đối không phải ngươi đường hình. Nàng đang nói dối. Sân Tần Hoa Phỉ thất thần. Diễm vệ lại lần nữa công hướng Tống Thanh Vũ, lại bị Tần Hoa Phỉ ở sau người nhất kiếm xuyên tim. Như Yên tức giận đến đôi mắt đều đỏ, mệnh lệnh con nàng Diễm vệ tức khắc rời đi. Mặt khác một bên, Diệp Linh đã giải quyết rất chặn đường người, dùng nhanh nhất tốc độ hướng Như Yên đuổi theo. Tống Thanh Vũ đứng ở một chỗ cung điện nóc nhà thượng, nhìn Diệp Linh rời đi phương hướng, thu hồi tầm mắt, vẫn chưa cùng qua đi thần hoa phỉ nhìn về phía tống thanh vũ ngươi không sao chứ tống thanh vũ khẽ lắc đầu ta không có việc gì cảm ơn hắn không đến mức liền như yên thủ hạ một cái bình thường diễm vệ đều đánh không lại nhưng mượn đao giết người tự nhiên càng tốt như yên cùng diệp linh đều không thấy tống thanh vũ hỏi tần hoa phỉ ngươi biết mội mội của ngươi tần hoa nhiễm ở nơi nào sao thần hoa phỉ như mày ngươi rốt cuộc là người nào muốn làm cái gì tống thanh vũ khẽ lắc đầu từ thân phận tới giảng chúng ta đích xác rất khó làm bằng hữu Ngươi đi đi ta không nghĩ làm khó dễ ngươi tống thanh vũ dứt lời phi thân hướng tới diệp linh rời đi phương hướng đuổi theo tần hoa phỉ đứng ở tại chỗ nhìn tống thanh vũ bong dáng thần sắc biến đổi lại biến sau một lát cũng đuổi theo qua đi tống thanh vũ khỏe mắt dư quang nhìn đến phía sau tần hoa phỉ cũng không ngoài ý muốn đến một chỗ hẻo lánh cung điện cách đó không xa có động tĩnh tống thanh vũ đi qua đi liền thấy như yên ngã trên mặt đất diệp linh cầm kiếm đứng ở một bên như yên bên cạnh cuối cùng một cái diễm vệ đã chết ở diệp linh dưới kiếm người rốt cuộc là người nào như yên sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy diệp linh như cũ mang mặt nạ ngữ mang ý cười tần trưng là ta nghĩa phụ như yên chừng lớn đôi mắt nhìn diệp linh buột miệng thốt ra người khác đâu diệp linh lại cười đương nhiên là bồi ta nghĩa mẫu bằng không tới gặp người sao sẽ làm hắn ghê tởm đến ăn không ngon nghĩa mẫu như yên trong lòng lột bột một chút ngay sau đó diệp linh nhìn nàng từng câu từng chữ sâu kín mà nói ta nghĩa mẫu Ngươi nhận thức, tên nàng kia như, ý. Diệp Linh dứt lời, như yên giận cực công tâm, hơn nữa tùy tiện vận công dẫn tới nội thương tăng thêm, lại trúng độc, một ngụm lao huyết phung tới. Không, không có khả năng. Như yên thanh âm sắc nhọn, ngươi ở gạt ta. Bọn họ không có khả năng ở bên nhau. Diệp Linh than nhẹ, đừng nói cho ta, ngươi trong lòng vẫn luôn đều không có buông ta nghĩa phụ. Ta biết, năm đó ngươi đối ta nghĩa mẫu làm những cái đó xuất sinh không bằng tiện sự, đều là xuất phát từ ghen ghét bất quá ngươi phải biết rằng nhân gia hữu tình nhân trung thành quyến trúc là thiên kinh địa nghĩa giống ngươi loại này làm nhiều việc gác tiện nhân không chết tử tế được cũng là thiên kinh địa nghĩa a như yên muốn phát lại đây chảo diệp linh nhưng thân thể vừa mới cách mặt đất lại nặng nghề mà quăng ngã trở về cả người giống điên rồi giống nhau phẫn nộ mà gào giống thét trói thai tần trưng trở về báo thủ, xa không bằng tần trưng cùng như ý ở bên nhau chuyện này cấp như yên kích thích đại như yên giết chết như kỳ phía trước từng đối như kỳ nói Như vậy ăn tết qua đi, nàng quay đầu lại xem, mới phát hiện, nàng cuộc đời này trải qua quá như vậy nhiều nam nhân, duy độc tần trưng, tương đối nàng là thiệt tình. Như yên vẫn luôn cho rằng chính mình đã quên, nhưng có một màn, tuyên khắc ở nàng trong đầu, hiện giờ như cũ rõ ràng. Đó chính là, tần trưng thấy rõ nàng gương mặt thật sau xoay người rời đi bóng dáng, như vậy quyết tuyệt. Lúc đó, như yên không cho là đúng, nghĩ chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, tần trưng liền sẽ lại lần nữa trở lại bên người nàng, vì nàng làm trâu làm ngựa. Khăng khăng một mực, bởi vì nam nhân khác đều như vậy. Nhưng kia một lần xoay người, Tần Trưng không còn có quay đầu lại, hắn ánh mắt cũng không còn có ở Như Yên trên người dừng lại. Bởi vậy, ở Như Yên phát hiện Tần Trưng cùng Như ý đi đến cùng nhau sau, mới có thể như vậy phẫn nộ không cam lòng, ghen ghét bất bình. Nhiều năm như vậy qua đi, Như Yên thiết tưởng quá tái kiến Tần Trưng tình cảnh, nhưng mặc kệ sẽ là như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không tưởng, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt một loại, chính là Tần Trưng cùng Như ý song túc song tê, hạnh phúc mỹ mãn nhưng nên tới trung quy vẫn là tới mặc dù như yên chưa chính mắt nhìn thấy tần trưng cùng như ý chỉ là nghe diệp linh nhắc tới kia một khắc liền mấy giục hỏng mất tần hoa phỉ nhữ mày nhìn như yên điên cuồng bộ dáng rời đi tầm mắt ánh mắt dừng ở diệp linh trên người thần sắc biến đổi hỏi tống thanh vũ nàng là gì của ngươi sư muội tống thanh vũ nói diệp linh xoay người tống thanh vũ nói tần hoa phỉ mất trí nhớ hỏi diệp linh có biện pháp nào không diệp linh khẽ gật đầu đi tới Ý bảo Tần Hoa Phỉ duỗi tay. Diệp Linh vì nàng bắt mạch lúc sau, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, "Ta có thể cho ngươi giải độc, ngươi tưởng giải sao?" Tần Hoa Phỉ không chút do dự gật đầu, "Giải." Diệp Linh lấy ra một cái dược bình, đảo ra một viên thuốc viên, đưa cho Tần Hoa Phỉ. Tần Hoa Phỉ tiếp nhận đi, nhất thời không có ăn, lại nhìn về phía Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ ý cười ôn hòa, mang theo làm nàng tín nhiệm lực lượng. Tần Hoa Phỉ đem kia viên thuốc viên để vào trong miệng, ngay sau đó, thân mình mềm lún Hôn mê ngã xuống đất. Diệp Linh lắc đầu, Thanh Vũ ngươi thật là học hư, xem đem nhân gia cấp lửa. Tống Thanh Vũ vẻ mặt vô tội mà chớp trước mắt, ta kỳ thật, cái gì cũng chưa làm. Tần Hoa Phỉ mất trí nhớ, mỹ nhân kế thế nhưng còn hữu dụng, hắn cũng thực ngoài ý muốn. Diệp Linh một tay tún như yên, một tay kéo Tần Hoa Phỉ, về tới Tần Quốc đủ loại quan lại nơi cung điện. Không ai rời đi, bởi vì tất cả đều trúng độc. Diệp Linh ý bảo Tống Thanh Vũ đi cấp những người đó giải độc nàng đem như yên cùng tần hoa phỉ ném ở đại điện ở giữa tiến lên đi ngồi ở trên long nghỉ giải độc quan viên một đám trong mắt kinh hoàng chưa cởi nhìn diệp linh đến bây giờ cũng không biết nàng rốt cuộc là người nào không cần lo lắng tần quốc như cũ sẽ họ tần ta ngồi nơi này là bởi vì vừa mới đánh nhau mệt mỏi chỉ có nảy một vị trí diệp linh thanh âm nhàn nhạt, ta là tần trưng nghĩa nữ hắn đang ở tới rồi khai nguyên thành trên đường ít ngày nữa liền sẽ tới diệp linh dứt lời liền nghe được một mảnh xả hơi thanh Diệp Linh tiếp theo nói, có chứng cứ có thể chứng minh, như Yên Trượng Phu là bị nàng độc hại. Ngày gần đây Khai Nguyên Thành Trung, các ngươi các gia chết đi những người đó, tất cả đều là Như Yên giết chết. Nàng mấy năm nay làm bậy vô số, nói vậy các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít. đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau. xác thật, Như Yên trên người như vậy nhiều dèm pha, nơi nào khả năng một chút tiếng gió đều không có. Chỉ là nàng thân cư địa vị cao, không ai dám dứt lời. Gần nhất trong nhà có người bị sát hại, càng là biết chết đi nam nhân, từng cùng Như Yên có không thể cho ai biết quan hệ. Tần quốc ngôi vị hoàng đế rơi vào Như Yên tay, là Tần thị hoàng tộc xỉ nhục. Hiện tại, Như Yên cấp Tần thị mang đến họa loạn nên kết thúc. Diệp Linh nói, các ngươi thật cũng không cần lo lắng có người xoan quyền, đại ta nghĩa phụ trở về, là thật là giả, các ngươi có thể chính mình xem. Còn có một việc, Tần Hoa Đình chết, là Như Yên đắc tội một cái khác kẻ thù việc làm, đều không phải là chúng ta bất tích. Diệp Linh mở miệng làm sáng tỏ, hôm nay trong cung phát sinh sự. Không cần che che giấu giấu, giả thật không được, thật sự sẽ không sai. Hảo, đều tan đi. Đủ loại quan lại như được đại xá, một đám xoay người đi ra ngoài, bước chân vội vàng, căn bản không ai quan tâm như yên kế tiếp sẽ thế nào. Nhưng thật ra có người trong lúc vội vàng không chú ý dưới chân, dầm đến như yên trên người, lại vội vàng vượt qua đi. Như yên là thanh tỉnh. hung ác nham hiểm con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Diệp Linh, phảng phất tôi độc giống nhau. Mới vừa rồi Diệp Linh nói những cái đó. Như Yên nghe được danh mạch, lại chưa mở miệng cho chính mình biện giải, bởi vì cận tồn lý trí nói cho nàng, hiện tại nói cái gì đều không hề ý nghĩa. Cuối cùng, đại điện bên trong chỉ còn Diệp Linh cùng Tống Thanh Vũ, cùng với Như Yên cùng Hôn Mê Tần Hoa phỉ mẹ con. Ngươi có thể tự mình kết thúc. Diệp Linh trên cao nhìn xuống, nhìn Như Yên nói, bằng không, liền chờ ta nghĩa phụ nghĩa mưu ít ngày nữa tới khai nguyên thành, các ngươi hảo hảo chuyện. Ta tưởng, ngươi sẽ thật cao hứng nhìn thấy bọn họ. Như Yên sắc mặt khó coi. Không để ý đến Diệp Linh nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tống Thanh Vũ, ngươi là Tần trưng đồ đệ đi. Tống Thanh Vũ nhướng mày, là, như thế nào? Thượng quan Minh ở trong tay ta. Như yên lạnh giọng nói. Tống Thanh Vũ cười, Thượng quan Minh. Chưa từng nghe qua. Hắn là Thượng quan gia thiếu chủ, là ngươi biểu huynh. Ngươi nương là hắn cô mẫu. Như yên lạnh giọng nói, Thượng quan Minh vì giúp ngươi, giết ta nhi tử, tàn hại nữ nhi của ta, ta không tin ngươi cái gì cũng không biết. Nga. Phải không? Cảm tạ hắn hảo ý. Thống thanh vũ khẽ gật đầu. Nếu muốn thượng quan minh mạng sống, liền thả ta. Như yên lạnh giọng nói. Thống thanh vũ lắc đầu, hắn làm sự, không phải ta ý tứ. Nói thật, chúng ta xác thật không quen biết, ta có thể làm, cũng chính là trong lòng cảm tạ hắn, khắc, cùng ta có quan hệ gì. Ngươi! Như yên lại lần nữa sắc mặt vặt mẹo, nếu là làm thượng quan gia người biết ngươi thấy chết mà không cứu, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Tống thanh vũ phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười, như thế nào chính là thấy chết mà không cứu. Ta cũng chưa nhìn thấy hắn ở đâu. Ý của ngươi là, ngươi muốn giết hắn. Kia hẳn là sợ hãi bị thượng quan gia trả thù người là ngươi mới đúng, lại không phải ta giết hắn. Như yên tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu tam thăng, lại vô lực phản bác. Nàng hy vọng tần hoa nhiễm lúc này mang theo thượng quan minh lại đây cứu nàng, nhưng tần hoa nhiễm nghe không được nàng tiếng lòng. Mà thượng quan minh liền ở hoàng cung bên trong. Diệp Linh cùng Tống Thanh Vũ chỉ cần muốn tìm, chung quy có thể tìm được. Không lâu phía trước, Như Yên ở Tần Hoa Đình sau khi chết nội điên, nhất thời xúc động đem nàng các nam nhân tất cả đều thân thủ làm thịt, nàng diễm vệ trừ bỏ hai cái thủ Tần Hoa Nhiễm cùng Thượng Quan Minh, mà khác đều bị Diệp Linh giết, rốt cuộc thể hội một phen kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Nói vậy, ta hỏi ngươi Thượng Quan Minh cùng Tần Hoa Nhiễm ở nơi nào, ngươi là sẽ không nói. Diệp Linh đứng dậy đi xuống tới, bất quá nói hay không không sao cả động tĩnh lớn như vậy, tần hoa nhiễm cũng không xuất hiện tới cứu ngươi, có khả năng nàng đã mang theo thượng quan minh chạy. Đại ta điều tra qua sau, sẽ thông chi ngươi. Như yên nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Không thể không nói, diệp linh trợ tướng. trong cung các nơi điều tra, vẫn chưa phát hiện tần hoa nhiễm tung tích, cũng không thấy thượng quan minh bằng dáng. Diệp linh thậm chí tìm được rồi mấy chỗ mật thất, cũng không thu hoạch. chỉ diệp linh cùng tống thanh vũ hai người, hiện giờ như vậy kết quả, mục đích đã đạt thành, bị tần hoa nhiễm chạy đảo cũng không quá trọng yếu, ngược lại có chỗ tốt, làm như yên thực chất tâm. Bởi vì này đã là nàng còn sót lại hy vọng, nhưng mà nàng hảo nữ nhi cũng không có lựa chọn dùng hết toàn lực cứu nàng, mà là ý thức được nguy cơ sau, trước tiên lựa chọn tự bảo vệ mình. Như Yên, ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng, ngươi thân thủ dạy ra hảo nữ nhi, rất có ngươi phong phạm, không có làm ngươi thất vọng đi." Diệp Linh cười lạnh. Như Yên nhắm mắt lại, nhưng run rẩy đôi tay cho thấy, nàng nội tâm cũng không bình tĩnh như nàng loại này tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ không chuẩn bất luận kẻ nào phụ nàng nhi tử vì nàng đã chết nàng thực mau liền đối mặt hiện thực rớt xuống hai giọt nước mắt cá sấu nhưng nữ nhi bỏ xuống nàng chạy nàng là không thể tiếp thu bất quá diệp linh rất thích kết quả này đến nỗi thượng quan minh sinh tử cùng rơi xuống diệp linh là thật sự không thèm để ý thượng quan minh như thế nào biết tần trưng đồ đệ là hắn biểu đệ chỉ có một loại khả năng hắn lúc trước cứu sở minh trạch cái này hành vi tạm thời không đánh giá nhưng như yên thật đuổi kịp quan minh không oán không thủ thượng quan minh chỉ là vì làm nam cung hành hiện thân thấy hắn thế nhưng liền ra tay giết tần hoa đỉnh, lộng tàn tần hoa nhiễm thủ đoạn tương đương tàn nhẫn như yên tiện về tiện thượng quan minh hành vi diệp linh thật sự vô pháp cảm kích không phải bởi vì tần hoa đình không nên chết mà là tìm biểu đệ loại sự tình này không đến mức dùng đến như vậy thủ đoạn như vậy cấp mặt cũng chưa gặp qua như thế tận tâm tận lực mà trợ giúp nam cung hành giải quyết phiền thoái tuyệt thế hảo biểu ca Tỉnh tình đi. Một người hành sự tác phong, chính là tính cách thể hiện. Thượng quan minh rõ ràng chính là cái vì đạt được mục đích không tử thủ đoàn người. Diệp Linh trực giác, thượng quan minh tìm nam cung hành có khác sở đồ. Mà hắn đối phó như yên hành vi, có lẽ là ở cố tình hướng nam cung hành kỳ hảo. Từ đầu tới đôi, đều là thượng quan minh cá nhân tự phát hành vi, nam cung hành cùng Diệp Linh đối hắn sở làm việc hết thể hậu quả không phụ trách, đối hắn sinh tử tự do, cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ. Tần Quốc Hoàng thất lại lần nữa biến thiên, tin tức nhanh chóng truyền khai. Nguyên Lai, like, Như Yên độc hại chồng, cướp đoạt nhi tử ngôi vị hoàng đế, là thật sự. Nguyên Lai, like, Như Yên đắc tội kẻ thù, đẩy nhi tử đi ra ngoài chắn mũi tên, kết quả đem hắn hại chết. Nguyên Lai, like, trong kinh thành gần nhất bị người tàn hại những cái đó quý tộc nam tử, tất cả đều là Như Yên giết. Nguyên Lai, like, Như Yên tuyên bố đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tần Trưng, kỳ thật là an bài một cái tình nhân, giả trang Tần Trưng, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Như đoạt Tần Thị Hoàng Quyền. Nếu Tần Trưng đều còn không có trở về, lúc trước như Yên công bố hắn cấu kết dị tộc phản quốc, lúc trước có người hoài nghi là Tần Trưng sắt Tần Hoa Đình, tự nhiên đều không thành lập. Bất quá cũng may, chân chính Tần Trưng thật sự phải về tới. Hắn là Tần Thị Hoàng tộc còn sót lại hy vọng, cũng là hiện giờ ngôi vị Hoàng đế như một người được chọn. Về Tần Trưng nghĩa nữ tiến đến thanh trừ gian định, vì hắn bình định chướng ngại sự, cũng chuyển đến ồn ào huyên áo. Bất quá gần nhất Diệp Linh thân phận không rõ thứ hai không ai gặp qua hắn chân dùng bởi vậy đồn đãi hư hư thật thật nếu diệp linh ba chiếm ngôi vị hoàng đế tất nhiên sẽ có người phản đối nhưng nàng nói thần trưng thực mau sẽ trở về chỉ cần ngôi vị hoàng đế là tần trưng ngồi vậy thiên kinh địa nghĩa mặc kệ diệp linh dùng cái gì thủ đoạn đối phó như yên diệp linh cùng tống thanh vũ trụ vào hoàng cung bên trong vẫn chưa đối như yên dụng hình nhưng tần hoa phỉ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm ký ức thật sự khôi phục bởi vì diệp linh cho nàng giải độc Nàng giống to kêu to, không ngừng kêu thượng quan nhiều tên, thẳng đến giết hầu khàn khàn, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Bóng đêm sâu nặng, trong hoàng cung yên tĩnh như vậy. Diệp Linh ngồi ở bên cửa sổ, uống rượu ngắm trăng. Tống Thanh Vũ nhất thời hứng khởi, ở bên cạnh đánh đàn. Một khúc từ bỏ, Tống Thanh Vũ cười nói, "Này khúc vẫn là A Hành dạy ta, bất quá ta ở phương diện này tạo nghệ thường thường, xa không bằng các ngươi." "Ngươi tưởng hắn?" Diệp Linh thưởng thức chén rượu hỏi. Tống Thanh Vũ khẽ lắc đầu, ba năm nay mai tần bá phụ bọn họ hẳn là liền đến khai nguyên thành lúc này a hành hẳn là cũng đến ngu ra bên này sự không sai biệt lắm kết thúc ta suy nghĩ có phải hay không hẳn là đi giúp giúp a hành ngu lân theo sát sau đó trở về tổng cảm thấy hắn bên kia không quá an toàn diệp linh gật đầu ngươi lưu lại chờ nghĩa phụ lại đây ta đi tìm a hành a tống thanh vũ sửng sốt một chút liền thấy diệp linh đứng lên nói đi muốn đi a cái gì a hắn là ta nam nhân ngươi không cần cùng ta đoạt. diệp linh cười nói dứt lời liền trở về phòng thu thập đồ vật đi thức mau diệp linh thu hảo một cái tay mải ăn mặc y phục dạ hành mang lên mặt nạ chuẩn bị xuất phát tiểu diệp ngươi tiểu tâm một ít thống thanh vũ dặn dò diệp linh xua xua tay không có gì bất ngờ xảy ra ta trên đường sẽ gặp phải nghĩa phụ bọn họ đến lúc đó kéo lên sư công cùng ta cùng đi không cần lo lắng ngươi bên này tiểu tâm tần hoa nhiễm sát trở về tuy rằng ta cảm thấy sẽ không bên này giao cho ta sẽ không có việc gì tống thanh vũ khẽ lắc đầu dứt lời liền thấy diệp linh thân ảnh biến mất ở bên mang bóng đêm bên trong cùng lúc đó nam cung hành giá nhất diệp thuyền nhỏ đến gần rồi di châu đảo cách một đoạn an toàn khoảng cách nam cung hành nửa đêm vòng quanh di châu đảo dạo qua một vòng đại khái nhìn một chút địa hình nhảy xuống biển bơi tới nơi nào đó bên dưới vực sâu từ huyền nhai bức tường đổ phản viện đi lên cũng không dễ dàng mà nơi này cũng là di châu thượng duy nhất không có phòng thủ vị trí nam cung hành ở bóng đêm bên trong tới gần di châu đảo trung ương tránh đi thủ vệ tầm mắt ở ngu gia cập trùng quanh đại trạch đi rồi một vòng xác nhận trong đó một chỗ là sở minh trạch phòng ở mà sở minh trạch không ở bên trong thả nhìn dáng vẻ có chút nhật tử không ai ở như thế có thể kết luận sở minh trạch còn không có trở về nam cung hành lại duyên đường cũ rời đi từ trên vách núi phản viện đi xuống nhảy xuống biển tìm được rồi hắn thuyền nhỏ đương nhiên không phải phải đi hắn đem chính mình dịch dung thành niên đình huân bộ dáng lộn loạn, che khuất nửa bên mặt, cố ý làm đến một thân chật vật. Hôm sau sáng sớm, nam cung hành ra thuyền, tốc độ cực nhanh mà tới gần Di Châu đảo, còn không có lên bờ đã bị phát hiện. mười trưởng lão, thủ vệ nhận thức sở minh trạch, như nam cung hành sở liệu, sở minh trạch ở ngu gia không có dịch dung, đi ra ngoài mới làm dịch dung. thiếu chủ hiện nay ở nơi nào? gia chủ đã xảy ra chuyện, tốc tốc mang ta đi thấy thiếu chủ. nam cung hành phi thân lên bờ, thần sắc vội vàng. thủ vệ vừa nghe sắc mặt đại biến vội vàng mang theo nam cung hành hướng di châu đảo trung ương chạy đến nam cung hành dọc theo đường đi âm thầm ghi nhớ lộ tuyến vào ngu ra như là tiến vào hoàng cung thậm chí càng xa hoa thủ vệ mang nam cung hành đến một chỗ cung điện cửa hỏi ngu vi có ở đây không bên trong được đến xác nhận hồi đáp lúc sau nam cung hành thực mo đã bị cho đi trọng sinh sau ngu vĩ gần nhất thân thể chuyển biến tốt đẹp một ít bất quá tâm tình như cũ thực không xong vẫn luôn đang chờ ngu lân bắt tần hoa phỉ trở về cho hắn cho hả giận. Đột nhiên nhận được bẩm báo, nói mười trưởng lão một người đã trở lại, ngu vĩ có loại dự cảm bất hảo. Nam Cung Hành vừa thấy ngu vĩ, không người nhất bái, sắc mặt khó coi, thiếu chủ, không hảo. Ngu vĩ thần sắc biến đổi, sao lại thế này? Chà ta đâu? Gia chủ dễ tin như yên, chúng nàng gian kế, bị như yên bắt được. Nhị trưởng lão cùng mặt khác linh đệ, đều đã bị giết rớt, như yên liền thả ta thực lực này yếu nhất trở về báo tin, nói làm ngu ra một tháng trong vòng. Giao ra gia sở hữu cổ phương cùng dưỡng cổ yêu cầu dược liệu trao đổi gia chủ nếu không nàng sẽ quản gia chủ bầm thời vạn đoạn nam cung hành nhiễu mày nói ngu vĩ vừa nghe lập tức liền tạc. như yên cái kia tiện nhân ta liền biết nàng vẫn luôn ở mưu đầu ngu ra. ngu vĩ nghiến răng nghiến lợi mà đứng lên ngu vĩ mẫu thân cung thị tới rồi biết được phát sinh chuyện gì buột miệng tốt ra ta đã sớm khuyên quá cha ngươi thật nhiều thứ như yên người kia tận nhưng phu tiện nhân tuyệt đối không thể dính trọng. Không thể tin tưởng, hắn chính là không nghe. Thiếu chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Nam Cung hành hỏi. Cổ phương. Dược liệu. Làm nàng ban ngày ban mặt ngộ. Không cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, các nàng mẹ con căn bản không biết trời cao đất rộng. Người tới, triệu tập tất cả trưởng lão cùng đệ tử đến phòng nghị sự. Lúc này đây, ta muốn san bằng Tân Quốc. thu mới hận cũ, ngu vi hiện tại cả người đều đã bị lửa giận ăn mòn, hoàn toàn không có lý trí, hận không thể căm cánh đi tay sẽ như yên cùng tần hoa phỉ thực mau lấy lại trưởng lão ngu chiêu cầm đầu ngu ra cao thủ đội ngũ toàn bộ tụ tập tới rồi phòng nghị sự bên trong nghe ngu vị nói như yên dùng gian kế bắt ngu lân một đám giận không thể ắt thiếu chủ thuộc hạ dẫn người tiến đến nghị cách cứu viện gia chủ thế tất cấp tần thị một cái thảm thông giáo hấn cũng làm người trong thiên hạ biết chúng ta ngu ra thực lực ngu chiêu chờ lệnh. ta muốn đích thân đi ngu vĩ lạnh giọng nói thiếu chủ không thể gia chủ xảy ra chuyện Ngu gia yêu cầu thiếu chủ duy trì đại cục. Ngu chiêu vội vàng khuyên Ngu Vĩ lưu lại Kỳ thật là bởi vì Ngu Vĩ trọng sinh lúc sau thực lực giống nhau Không dám làm hắn đi mạo hiểm Cung thị cũng khuyên Ngu Vĩ cuối cùng không có kiên trì Nhưng nói như yên cùng Tần Hoa Phỉ mẹ con muốn bắt sống Hắn muốn gặp đến Tần Hoa Phỉ Liên ở đoàn người chuẩn bị xuất phát thời điểm Ngu Vĩ gọi lại Nam Cung Hành Mời trưởng lão lưu lại Người trong cơ thể có Ngu gia còn xuất lại cổ loại Không thể lại có bất luận cái gì sơ suất. Nam cung hành gật đầu, là, thiếu chủ. Trong lòng nhạc nở hoa, chính hợp hắn y bất quá liền tính ngu vi không có kêu hắn lưu lại, hắn đi theo ngu ra người một khối rời đi, cũng không sao, đến lúc đó nghĩ cách đem những người đó tất cả đều giải quyết rớt, lại trở về chính là. Hiện giờ vừa lúc, điệu hổ ly sơn kế đã thành công. Mấu chốt lại như yên phẩm tính ngu ra người đều biết, nàng như đầu ngu ra sự, cũng thực hợp lý, bởi vậy Nam cung hành bịa đặt nói dối, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi đặc biệt là ngu vĩ cái này hiện giờ hận cực kỳ như yên cùng tần hoa phỉ mẹ con người nam cung hành nhìn theo ngu chiêu mang theo ngu ra đại bộ phận cao thủ đi thuyền rời đi di châu đảo sau đó trở về đến sở minh trạch chỗ ở đi chờ đợi trời tối vì phòng ngừa sự tình có biến nam cung hành tính toán tốc chiến tốc thắng tối nay liền đậu thủ 372 trăm trộm bảo thành công hai mặt thủ địch nam cung hành lẳng lặng ngồi ở sở minh trạch trụ quá trong phòng túi người từ góc bàn nhặt lên một quả rơi xuống chân châu dùng khăn trải bàn lau khô ôn nhuận lượng Trạch hãy còn nhớ rõ lúc trước vãn vãn chưa sinh ra diệp linh ở đông tấn diệp trần ở tây hạ hắn chuyên môn chuẩn bị một đại hộp chân châu làm người đưa đi đông tấn là cho muội muội lễ vật nhưng nửa đường bị sở minh trạch sở tiệt sau lại kia hộp chân châu thành tiểu ngạo nguyệt món đồ chơi vãn vãn đảo thật đối chân châu vô cảm nàng thích đá quý ngọc thạch các loại cục đá tiểu ngạo nguyệt thực cái chân châu trong lúc nhất thời nam cung hành hảo tưởng niệm bảo bối nữ nhi Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Mười trường lão, thiếu chủ cho mời. Nam cung hành thu hồi suy nghĩ, đem kia cái chân châu đặt lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ cần cửa thứ nhất qua, được đến tín nhiệm, lúc sau lại bị người phát hiện dịch dung khả năng tính liền cơ tiểu. Bởi vì Nam cung hành dùng dịch dung dược vật là không có bất luận cái gì khí vị, chỉ cần ngôn hành cử chỉ không có gì thường, sẽ không khiến cho hoài nghi. Nhìn thấy ngu vĩ thời điểm, hán chỗ đó có cái khác nhân. Là cái 18 chín tuổi nữ tử. Một thân hồng y vẻ mặt mày lánh diễm, trang dung tinh xảo. Tham kiến thiếu chủ. Nam Cung Hành mắt nhìn thẳng, đối ngu vĩ hành lễ. Ngu vĩ xua xua tay, không cần đa lễ. Dứt lời quay đầu nhìn về phía nàng kia, Thượng quan Mộng, đây là mười trưởng lão. Nam Cung Hành chắp tay, thái độ khách khí, Thượng quan tiểu thư. Ta đại ca đâu? Thượng quan Mộng mở miệng, nhìn Nam Cung Hành hỏi. Nàng đại ca, chính là Thượng quan Minh. Nam Cung Hành cùng ngu vĩ giảng thuật sự tình trải qua thời điểm. Cũng không có quên thượng quan minh cái này đồng hành người. Hắn nói đến khai nguyên thành sau, thượng quan minh liền theo chân bọn họ đường ai nấy đi, từng người hành sự. Đồng dạng lý do thoái thác, Nam Cung Hành nói cho thượng quan mộng. Ta đại ca tới ngu ra, chậm chạp chưa về, ngươi một câu cái gì cũng không biết liền muốn tống cổ. Thượng quan mộng lạnh giọng chất vấn. Nam Cung Hành chưa nói cái gì, ngu vị hừ lạnh một tiếng, thượng quan mộng, ngươi đủ rồi. Nơi này là ngu gia không phải thượng quan gia Chú ý ngươi lời nói. Thượng quan thiếu chủ như vậy đại nhân, hắn muốn đi nơi nào, không phải chúng ta có thể tả hữu. Liên bởi vì hắn lúc trước đã tới ngu gia, ngu gia liền phải đối hắn hành tung phụ trách. Thật là buồn cười. Hắn là chính mình đưa ra muốn đi khai nguyên thành xử lý những cái đó giả mạo thượng quan ra người, Ngươi muốn tìm hắn, đi khai nguyên thành tìm. Khai nguyên thành, ta sẽ đi. Thượng quan mộng lệnh mặt nói, làm hắn tùy ta cùng đi. Nam Cung hành thấy thượng quan mộng ngón tay chính mình, rất là vô ngữ, bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì ngu vĩ hiển nhiên đuổi kịp quan mộng không đối phó, thả hắn hiện tại thân phận, là ngu gia duy nhất chuyển sinh cổ loại ký chủ. Nếu ngươi không biết lộ, ta có thể cho ngươi một chương bản đồ. Ngu vĩ lạnh giọng nói, bản thiếu chủ hôm nay sự vội, đi thông thả không tiễn. Dứt lời đối nam cung hành nói, mười trưởng lão nên làm cái gì làm cái gì đi. Nam cung hành khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Thượng quan mộng vẫn chưa lập tức rời đi ngu ra, nói nàng ngày mai lại đi. Ngu vĩ tuy rằng không thích nàng. Nhưng e ngại thượng quan ra mặt mũi cũng sẽ không đuổi nàng đi, phân phó hạ nhân chiêu đãi Nam cung hành cùng Diệp Linh Hoài nghi quá, nếu thượng quan nhược trọng sinh, hẳn là về tới ngu vị bên người. Đầu tiên, ngu vị phu nhân cung thị liền có hiểm nghi, tiếp theo, ngu vị ba cái thị thiếp, cũng đều có khả năng là thượng quan nhược trọng sinh. Bất quá nam cung hành đối thượng quan nhược sở hữu hiểu biết, đến từ mạc phượng lưu cùng nam cung ngự. Hơn 20 năm qua đi, thượng quan nhược nếu là tồn tại, thay đổi thân thể. Tính cách chưa chắc không có bất luận cái gì thay đổi, muốn từ này bốn cái nữ nhân bên trong tìm ra nàng tới rất khó. Bởi vì Nam Cung Hành không có lý do gì cùng ngu vĩ các nữ nhân tiếp xúc. Đương nhiên, này cũng không phải Nam Cung Hành chuyến này mục đích, bởi vậy hắn trực tiếp xem nhẹ chuyện này. Vào đêm thời gian, Nam Cung Hành ăn qua cơm chiều, không đi ra ngoài loạn đi, liền ngồi ở trong phòng tu luyện. Mãi cho đến giờ tí sau, Nam Cung Hành mở mắt ra, nhìn về phía mở ra cửa sổ. Tiểu Nguyệt Thanh Huy, bóng cây lắc lư. Nam cung hành đứng dậy, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bỏ đi áo ngoài, bên trong là một bộ y phục dạ hành. Hắn mang lên mặt nạ, từ cửa sổ vô thanh vô tức mà bay ra đi. Trong viện đại thụ cành cây rung động một chút, thực mau quy về bình tĩnh. Ngu ra mặt sau có một rừng cây, rừng cây chỗ sâu trong có một tòa bảy tầng thác cao. Đêm qua Nam cung hành lần đầu tiên lẻn vào ngu ra, vẫn chưa tùy tiện tới gần nơi đó, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn cảm thấy bên trong liền có hắn muốn tìm đồ vật nhưng tất nhiên có cao thủ trong giữ tháp cao là mục tiêu nhưng trực tiếp xâm nhập rất nguy hiểm rút dây động rừng sau muốn đáp thủ liền không quá khả năng nam cung hành thực lực lại cường cũng chỉ có một người thân ở ngu ra địa bàn đối bên này cũng không quá hiểu biết còn có cái vấn đề liền tính xâm nhập tháp cao bảy tầng không gian như vậy lại trong thời gian ngắn trong vòng căn bản vô pháp xác nhận thứ quan trọng nhất đặt ở nơi nào bất quá đêm qua nhìn thấy tháp cao chung quanh rậm rạp rừng cây sau nam cung hành liền có kế sách dùng hòa công. Cung tiễn ưu thế ở chỗ có thể viễn trình công kích, càng an toàn. Bất quá giống nhau cung tiễn đều rất lớn, không hảo tàng, nam cung hành cũng không có mang. Nhưng hắn có giống nhau che giấu vũ khí, mang ở trên cánh tay loại nhỏ cung nhỏ, là hắn ở diệp linh đề nghị dưới, thân thủ cải tiến chế tạo, tốc độ cực nhanh. Trộm được vải đông dầu cây trổ, nhặt được khô khốc nhanh cây, nam cung hành ở trong rừng cây thực mau liền làm tốt mười mấy dễ châm mũi tên. Nói là mũi tên, Kỳ thật là gậy gộc thượng trói lại cái dễ châm miếng đông. Nam Cung Hành mang theo hắn trang bị, bay lên một thân cây, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi. Nửa đêm gió nổi lên, Nam Cung Hành chớp mắt, đốt lửa, bắn tên. Hỏa cầu xuyên qua rừng cây, bắn trung tháp cao tầng thứ tư. Nam Cung Hành lập tức phi thân rời đi, thay đổi cái phương hướng, đệ nhị cái hỏa cầu bắn ra. Sau đó, tiếp tục đuổi, tiếp tục bắn. Hết thể đều phát sinh thật sự mau, Nam Cung Hành ở trong rừng cây xuyên qua, xoay một cái vòng lớn nhi. Đem hơn phân nửa hỏa cầu bắn vào tầng thứ tư. Như thế, mục tiêu tập trung, thả ở vào trung đoạn, tưởng cứu hỏa rất khó, mà nơi xa hướng bên này xem, tầng thứ tư bị rừng, cây ngăn trở, nhất thời sẽ không phát hiện. Thủ tháp cao thủ nói như vậy hoặc là ở một tầng, hoặc là ở tối cao tầng, sẽ không ở bên trong. Đại thủ tháp người phát hiện, sẽ có một cái thời gian kém. Còn dư lại một ít mũi tên, nam cung hành bắn ở tháp cao chung quanh gần nhất mấy cây thượng. Xem chuẩn hướng gió, nhắm chuẩn vị trí bảo đảm có thể nhanh nhất thiêu cháy đại nam cung hành núi tên toàn bộ bắn ra sau tháp cao bên trong mới truyền ra một tiếng trung khí mười phần tức giận mãn điểm giống to người tới cháy có thích khách nam cung hành vô thanh vô tức mà tránh ở ly tháp cao không xa một cây trên đại thụ lửa đốt không đến nhưng hắn có thể nhìn đến tháp cao bên kia động tĩnh kia thanh giống to vang vọng ngu phủ bên này hỏa thế tiệm đại nửa đêm bị bừng tỉnh người sôi nổi ra tới đã có thể nhìn đến ánh lửa sôi nổi đuổi lại đây bất quá bởi vì nam cung hành điệu hổ ly sơn kế dẫn tới ngu ra hơn phân nửa trưởng lão cùng cao thủ lúc này đều đang ở trên biển hướng tần quốc đổi dư lại cao thủ cũng không nhiều ngu vĩ nhận được bẩm báo quần áo bất chỉnh mà chạy ra thấy tháp cao bên kia liệt hỏa hừng hực thần xác đại biến mau đi cứu hỏa cứu hỏa a bên trong đồ vật cần thiết tất cả đều cứu ra ngu ra một mảnh hỗn loạn cũng không ai chú ý mười trưởng lão tới không có tới tất cả đều chạy đến cứu hỏa cứu giúp tháp cao bên trong đồ vật mà nam cung hành tiếp tục nhìn chằm chằm, thẳng đến nhìn đến một cái đầu bạc lão giả ôm một cái đại tay mải, tức muốn hộp máu mà từ tháp cao tầng thứ bảy phi thân lao tới. Không ngừng có cao thủ không sợ lửa lớn, phi thân vọt vào tháp cao bên trong cứu giúp bên trong đồ vật. Cũng có người dẫn theo thùng nước, bưng chậu nước tiến đến dập tắt lửa. Thủ tháp trưởng lão rừng ở an toàn địa phương, nhìn hỏa thế nhanh chóng lan tràn khai, khói đặc cuộn cuộn, đi vào cao thủ che lại miệng mũi lại ra tới, sắc mặt âm trầm đến cực điểm trong lòng ngực tay mải ôm chặt hơn nữa đống nhiên quay đầu phi thân hướng một phương hướng đi nam cung hành lạng yên không một tiếng động mà đuổi kịp thấy thủ tháp trưởng lão cuối cùng tới rồi ngu vĩ chỗ ở quỳ một gối xuống đất kim trưởng lão thứ quan trọng nhất nhưng cứu ra ngu vĩ thần sắc vội vắng hỏi kim trưởng lão đem trong lòng ngực tay mải giơ lên đưa cho ngu vĩ thiếu chủ đây là sở hữu cổ phương cùng cổ thư mặt khác những cái đó cổ lục sợ là cũng chưa ngu vĩ tiếp nhận cái kia đại tay mải lạnh giọng nói đáng giận tốc tốc đi cha rốt cuộc là ai ở quái phá nhất định phải bắt được phóng hỏa người tuyệt không có thể làm hắn chạy kim trưởng lão lĩnh mệnh rời đi ngụ vĩ mang theo cái kia đại tay nải trở về phòng đi đặt lên bàn ngồi xuống nắm tay nặng nghề mà tạm một chút cái bàn tức giận đến sắc mặt xanh mét nam cung hành tránh ở chỗ tối nhìn kim trưởng lão rời đi vòng đi được tới sau cửa sổ lẻn vào ngu vĩ phòng ngu vĩ trọng sinh lúc sau thực lực đại suy giảm chờ hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp nam cung hành khoảng cách hắn đã chỉ còn lại có một mét khoảng cách ngu vĩ há mộm chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm nam cung hành trong tay háo mặc làng bắn ra cuốn lấy cổ hắn ngu vĩ trường lớn đôi mắt trương đại miệng hô hấp khó khăn gắt gao mà nhìn chằm chằm nam cung hành gương mặt kia nam cung hành cố ý không mang mặt nạ bởi vậy ngu vĩ nhìn đến là hắn quen thuộc mười trưởng lão nguyệt Hữu nam cung hành cũng không vô nghĩa tiến lên đi, một trưởng khách vượng ngu vĩ nhắc tới cái kia đại tay mải, duyên đường cũ rời đi nam cung hành vốn định trực tiếp đi đi ngang qua một cái cung điện phía dưới không người hắn lại thay đổi chủ ý đi xuống dạo qua một vòng nhi nơi này là gia chủ ngu lân chỗ ở hắn phu nhân cung thị ngày thường không được bên này làm cơ quan thuật cao thủ nam cung hành cũng không cố sức liền tìm tới rồi ngu lân trong phòng mật thất mở ra lúc sau bên trong có chừng giường trên giường có cái cùng ngu lân tuổi sắp xỉ nam nhân hôn mê bất tỉnh nay định là ngu lân cho chính mình chuẩn bị ký chủ nam cung hành xem hắn dung mạo thập phần xuất chúng Không giống như là người bình thường ra ra tới, quyết định đem người này mang đi. Không biết tốt xấu, không thể giết hại vô tội. Trừ cái này ra, mật thất bên trong còn có cái ám cách, nam cung hành mở ra vừa thấy, bên trong có cái khóa lại hộp gỗ, nhất thời cậy không ra, liền nhét vào trong bao quần áo, mang đi. Không phát hiện mặt khác có giá trị đồ vật, nam cung hành đem người nọ kéo tới, đối ở trên lưng, xé màn cột vào trên người hắn, sau đó đem tay nải cột vào trước ngực, ra mật thất, ngay bên ngoài không có động tĩnh duyên đường cũ rời đi lúc này ngu ra người đều còn ở vội vàng cứu hỏa đột nhiên nghe được một tiếng thét trói thai từ ngu vĩ chô ở truyền đến nam cung hành bay nhanh rời đi có người đánh cắp ngu ra trọng bảo phong thành phong đảo lập tức điều tra cung thị lạnh giọng nói ngu vĩ sâu kín tỉnh dậy ký ức cầm lại hắn sát mặt vặn mẹo nghiến răng nghiến lợi mà nói là mười trưởng lão là nguyệt hữu cái kia tiện nhân là hắn tháp cao đã hoàn toàn lâm vào biển lửa bên trong Quanh thân rừng cây liệt hỏa hứng hực, người đã vào không được. Ngu Vĩ hạ lệnh, chào Nguyệt Hưu. Chờ Ngu Vĩ phát hiện nhân thủ không đủ thời điểm, mới rốt cuộc ý thức được, chúng điệu hổ ly sân kế. Lại sai người tốc tốc ra đảo, tiến đến truy những cái đó sáng nay rời đi trưởng lao cùng cao thủ, làm cho bọn họ tất cả đều trở về. Trong nhà cái này thật sự cháy. Nam Cung Hành có một người cùng một cái đại tay mải, thượng di châu thượng tối cao kia tòa sơn, đến huyền ngai biên lúc sau, tìm được rồi hắn đêm qua giấu ở nơi đó dây thừng. Phàn viện đi xuống. Di Châu đảo phong tỏa, chỉ có con đường này còn có thể đi. Bên dưới vực sâu không có thuyền, Nam Cung Hành đánh cắp trong bao quần áo mặt đều là không thể dính thủy thư. Hắn trước đem trên lưng người cùng tay mải dấu ở một cái trong thạch động, sau đó nhảy xuống biển bơi tới nơi khác đi. Nam Cung Hành đem qua vòng quanh Di Châu đảo dạo qua một vòng nhi, biết gần nhất địa phương nơi nào có thuyền. Đây là Di Châu trên đảo bình thường bá cánh con thuyền, ngày thường dùng để ra biển đánh cá, liền ở bờ biển dựa vào. Nam Cung Hành lôi đi một cái bên ngoài thuyền nhỏ, cũng không có khiến cho chú ý bởi vì này đảo không nhỏ, cái gọi là hộ vệ, cũng không khả năng rậm rạp dám thị đến mỗi một chỗ. Trở lại bên dưới vực sâu, Nam Cung Hành đem người cùng tay nải đặt ở trên thuyền, đang chuẩn bị giá thuyền rời đi khi, một người từ trên trời giang xuống, dừng ở đầu thuyền. Xem bóng dáng, là cái nữ nhân. Nam Cung Hành đôi mắt híp lại, liền thấy người tới xoay người, cười lạnh, người đi theo ngu gia chủ cùng nhau đi ra ngoài, chỉ một người trở về mang về tin tức dẫn dắt rời đi ngu ra hơn phân nửa trưởng lão cùng cao thủ. Điệu hồ ly sơn, cũng là có thể đã lừa gạt ngu vì cái kia đầu góc một cây gân ngu xuẩn. Là hôm nay tiến đến ngu ra tìm thượng quan minh chưa rời đi thượng quan gia đại tiểu thư, thượng quan mộng. Nam cung hành thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thượng quan tiểu thư tưởng như thế nào? Người tối nay làm cái gì, ta đều thấy được. Thượng quan mộng lạnh giọng nói, muốn sống, đem đồ vật lưu lại. Con tưởng rằng thượng quan tiểu thư thật là tới tìm huynh trưởng đây là thuận tiện đánh cái tiếp nam cung hành cười khẽ ít nói nhảm thượng quan mộng rút kiếm hảo vậy không đến hàn huyên nam cung hành khẽ gật đầu duỗi tay vung lên một cổ nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi thượng quan mộng thần sắc đại biến ngừng thở đã chậm nam cung hành một chân đem thượng quan mộng đá tiến cách đó không xa thạch động trùng cũng không quay đầu lại mà giá thuyền rời đi thượng quan mộng hô lớn nhưng phụ cận căn bản không có người mà nàng trúng độc không thể động đậy mà nằm ở âm lanh trên mặt đất Tức giận đến mò hộp máu Nam cung hành thanh trừ trên mặt dịch dung Rời xa di châu đảo Cố tình vòng đi được tới nơi xa Vì tránh cho gặp phải đi vòng vèo trở về ngu ra người Trời đã sáng Ngu vĩ hai mắt đỏ đậm Nghe thuộc hạ không ngừng bẩm báo Không có thu hoạch Vẫn là không có thu hoạch Có cái nha hoàn lại đây bẩm báo Nói nàng buổi sáng đi đưa nước Phát hiện thượng quan tiểu thư không thấy Ngu vĩ sắc mặt trầm xuống Thượng quan ngậu Tìm Mặt trời mới mọc sơ thăng khi Rốt cuộc có người phát hiện trên núi có dấu vết, tìm được rồi huyền mai biên, đi xuống, ở thạch động chúng phát hiện bị đông lạnh đến cả người xanh tím thượng quan ngộng, đưa tới ngu vi trước mặt. Là, là nhà các ngươi cái kia. Mười trường lão thượng quan ngộng vừa mới giải độc, bọc chăn, thân mình còn ở run nhẹ nhẹ, mặt không có chút máu. Thân thể lại hảo cũng vô dụng, bị gió biển thổi một đêm, mau đông cứng. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Ngu vĩ lạnh giọng hỏi. Ta nghe được động tĩnh, ra tôi xem xét phát hiện có người bộ dạng khả nghi liền đuổi theo thượng quan mộng sắc mặt khó coi vốn định chặn lại lại trúng chiêu ngu vĩ hừ lạnh một tiếng nhưng thật ra muốn cảm ơn người hảo tâm hắn hướng phương hướng nào đi rồi phía bắc thượng quan mộng không nghĩ nhiều nàng lúc ấy cuối cùng liếc mắt một cái đích xác nhìn đến nam cung hành giá thuyền hướng bắc đi ngu vĩ hạ lệnh phái ra tất cả có thể sử dụng người cùng thuyền hướng bắc đuổi theo ta hôm nay xuất phát đi khai nguyên thành tìm ta đại ca thượng quan mộng đối ngu vĩ nói ngô vĩ nhìn nàng ánh mắt có chút không tốt ngươi vì sao hôm qua không đi cô ý ở lâu một ngày cho tới nay thành kiến làm hắn tổng cảm thấy thượng quan mộng có chút khả nghi thượng quan mộng lạnh giọng nói ngô vĩ lúc này ngươi cũng đừng không có việc gì tìm việc lười đến cùng ngươi giải thích vậy ngươi liền ở lâu mấy ngày ở nhà ta làm khách đi ngô vĩ lạnh giọng nói gần nhất phát sinh sự quá mức kỳ quặc hắn trực giác không thể thả chạy thượng quan mộng thượng quan mộng đương nhiên không chịu bất quá nàng võ công lại cao cũng vô dụng nơi này là ngu ra địa bàn mà ngu ra người am hiểu dùng độc lại nói sở minh trạch so nam cung hành từ khai nguyên thành xuất phát đến sớm nhưng bởi vì bị thượng quan minh thuộc hạ nhìn chằm chằm trên đường đi được cũng không có nam cung hành mau kỳ thật sở minh trạch hy vọng nhan cô nương có thể hiện thân cứu hắn nhưng nhan cô nương không biết đi nơi nào cũng không có xuất hiện sở minh trạch cấp thượng quan minh thuộc hạ a hồng làm dịch dùng nói tốt đến lúc đó đi ngu ra liền nói hắn là ngu lân tân thu đệ tử a hồng giá thuyền sở minh trạch quanh chân ngồi ở đuôi thuyền tới gần chính ngọ trên biển không có che đậy ánh mặt trời nóng cháy hắn không có ăn uống đang suy nghĩ lần này đắc thủ lúc sau không bằng trở về đem hoàng nhan lu cùng tiểu Nạo nguyệt lại mang đi tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn nhật tử tránh tránh nam cung hành cùng diệp linh mũi nhọn công tử phía trước có người lại đây a hồng đột nhiên quay đầu lại đối sở minh trạch nói sở minh trạch bỗng nhiên trấn mắt đứng dậy mấy con thuyền đang ở tới gần Sở Minh Trạch thực mau phân biệt ra, là Ngu Gia thuyền, cầm đầu trên thuyền đứng bóng người, hình như là đại trưởng lão Ngu Chiêu. Sở Minh Trạch có chút kỳ quái, Ngu Gia nhân vi gì lúc này xuất hiện ở chỗ này. Theo lý mà nói, Ngu lân khẳng định còn ở khai nguyên thành, Ngu Gia hẳn là không có gì sự phát sinh mới đúng. Ngu Chiêu đưa lưng về phía Sở Minh Trạch, trước mặt quỳ một cái đệ tử, đang ở bẩm báo đêm qua trên đảo Kinh Biến. Ngu Gia quan trọng nhất cơ mật bảo vật bị người đánh cắp, trộm bảo người chính là hôm qua sáng sớm công đố ngu lân bị trảo mười trưởng lão nguyệt hữu ngu chiêu sắc mặt trầm xuống đáng giận thiếu chủ mạng lớn trưởng lão mang theo người tức khắc trở về mặt khác phái người tiến đến tần quốc tìm ra chủ báo tin đệ tử nói đúng lúc này ngu chiêu bên cạnh đệ tử quay đầu lại chừng lớn đôi mắt duỗi tay chỉ về phía trước phương sư phụ Màu xem cái kia có phải hay không mười trưởng lão ngu chiêu xoay người liếc mắt một cái liền nhìn đến sở minh trạch từ nhỏ trên thuyền đứng lên Nghiến răng nghiến lợi mà nói, chính là hắn. Chạy trốn còn rất nhanh, ở bên này chuyển động đâu. Ly đến còn có một khoảng cách, sở minh trạch ở phát hiện có người thời điểm khiến cho A Hồng dừng lại không hướng trước đi rồi. Ánh mặt trời trói mắt, hắn nhìn không tới ngu chiêu biểu tình, nhưng thấy được ngu chiêu phía sau có người chỉ vào hắn. Một cổ điểm xấu dự cảm này lên trong lòng, sở minh trạch những mày, lập tức quay đầu. Chạy! A Hồng thay đổi đầu thuyền, bay nhanh rời đi. Ngu chiêu lạnh giọng nói, tiểu tặc nơi nào chạy? Mọi người, truy. Cần phải bắt được hắn. Ngưu Chiêu dứt lời, thuyền lớn chung quanh mấy con thuyền nhỏ như mũi tên nhọn giống nhau hướng tới Sở Minh Trạch thuyền vọt qua đi. Ngưu Chiêu phi thân, dừng ở đằng trước thuyền nhỏ thượng. Mau. Sở Minh Trạch sắc mặt ngưng trọng. Mênh mang biển rộng, vẫn là ban ngày, nhảy vào trong biển là hạ sách, đối phương như vậy nhiều người, hắn nếu không nghĩ bị nghẹn chết phải ngoi đầu, ngoi đầu liền sẽ bị phát hiện. Nhưng Sở Minh Trạch căn bản không biết đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ ngu lân phái người trước một bước trở lại ngu ra báo tin? Nói một khi tái kiến hắn xuất hiện, liền lập tức bắt lấy. Nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc hắn là ngu ra người trong mắt duy nhất của loại ký chủ. Nhưng có một việc vô pháp giải thích, như thế nào liền như vậy xảo, ngu ra nhiều như vậy cao thủ xuất động, ở trên biển tương lộ. Sở Minh Trạch lập tức cũng không có thời gian tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chạy trốn quan trọng. A Hồng giá thuyền, nhất thời vẫn chưa bị ngu ra thuyền đuổi theo. Sở Minh Trạch nhìn mặt sau, nghĩ nếu là tiếp tục đi xuống, vẫn luôn không bị đuổi theo, chờ tới rồi ban đêm, liền có cơ hội đào tẩu. Đúng lúc này, đột nhiên nghe A Hùng nói, phía trước có người tới. Sở Minh Trạch đống nhiên quay đầu, liền thấy hai con thuyền nhỏ từ một cái khác phương hướng bay nhanh xử tới. Đầu thuyền nam tử thân hình. Sở Minh Trạch thần sắc đại biến, là ngu lân. 373 luận kẻ lừa đảo tự mình tu dưỡng. Trước có chặn đường, sau có truy minh. Sở Minh Trạch hơi hơi nghiêng đầu hạ giọng a hồng ngu ra người sẽ không giết ta ngươi chạy mau không cần lo cho ta a hồng nghe vậy đi phía trước sau nhìn nhìn sau đó gỡ xuống chính mình trên lưng cung tiễn nhắm chuẩn sở minh trạch ngực ngu lân vốn dĩ nhìn chằm chằm sở minh trạch đột nhiên thấy vậy kinh biến chừng lớn đôi mắt phi thân vọt tới dừng tay sở minh trạch lại ở ngu ra người nhìn không tới địa phương đối với a hồng lộ ra một mặt cười khổ hết thể đều phát sinh thật sự mau a hồng cũng không có do dự một mũi tên sỏ xuyên qua sở minh trạch thân thể sau thả người nhảy nhảy vào trong biển ngu chiêu lập tức sai người đuổi theo a hồng bên kia ngu lân đã dừng ở sở minh trạch trên thuyền sở minh trạch ngực cắm một mũi tên huyết lưu như chú sắc mặt trắng bệnh nhìn đến ngu lân lẩm bẩm mà kêu một tiếng gia chủ dứt lời đầu một vai hôn mê qua đi ngu lân từ trong lòng lấy ra một cái dự bình rút ra nút lọ bẻ ra sở minh trạch miệng liền hướng trong đảo nắm sở minh trạch mạch đập ngu lân sắc mặt xanh mét Đem hắn chặn ngang bế lên tới, phi thân rời đi thuyền nhỏ, thượng ngu chiêu nơi thuyền lớn, làm mấy cái trưởng lão lập tức lại đây, cấp sở minh trạch xử lý miệng vết thương cầm máu. Sự phát đột nhiên, chân chính trước tiên phản ứng lại đây đuổi theo A Hồng người cũng không nhiều, sau lại người lại đi, đã không có gì ý nghĩa. A Hồng kia một mũi tên là vết thương trí mạng, bất quá ngu ra rừng chân hậu thế, dựa vào chính là y lý thuật cùng độc thuật, ở phương diện này tạo nghệ cũng không phải hư ngu lân trước tiên cấp sở minh trạch đan vào ngu ra chân quý nhất cứu mạng đan dược thả một lần cho hắn ăn vài viên ngu ra mấy cái trưởng lão cùng nhau thượng phối hợp ăn ý vì sở minh trạch xử lý miệng vết thương thuyền lớn ở trên biển nổi lơ lửng ngu lân sắc mặt âm u mà đứng ở đầu thuyền nhìn sở minh trạch cùng a hồng cưỡi kia con thuyền nhỏ mặt trên còn có một bãi nhìn thấy ghê người vết máu ngu chiêu thấy truy a hồng người phạm vi càng lúc càng lớn trong lòng biết không có khả năng bắt được người nọ hắn thu hồi tầm mắt Đi đến ngu lân phía sau, trầm giọng nói, gia chủ, mười trưởng lão đêm qua phóng hỏa thiêu cổ tháp, sấn loạn đánh cắp trong tháp thứ quan trọng nhất. Ngu lân hung hăng như mày, ngươi nói cái gì? Hắn đêm qua ở trên đảo. Ngu chiêu gật đầu, là. Hắn hôm qua sáng sớm trở lại trên đảo, nói dối gia chủ bị như đến bắt, lừa đến chúng ta rời đi tiến đến tần quốc. Màn đêm buông xuống hắn liền ra tay trộm bảo. Ngu phi từ sở Minh trạch trên thuyền trở về, trong tay cầm một cái không lớn tay mải, mở ra cấp ngu lân xem. Bên trong chỉ có một thân tắm rửa quần áo, không có những thứ khác. Nếu đêm qua hắn đã chạy ra, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngu lân phát hiện không đúng. Ngu chiêu lắc đầu, đêm qua di châu trên đảo cụ thể phát sinh chuyện gì, hắn cũng không có chính mắt thấy. Đi về trước. Ngu lân hạ lệ. Sở hữu thuyền thay đổi phương hướng hồi ngu ra. Bị ngu ra ý kỹ thuật cao minh nhất một đám người hợp lực cứu trị, sở minh trạch đã không có tánh mạng chi nguy, chỉ là ở vào hôn mê, chưa thức tỉnh mà a hồng thành công bỏ chạy mất đi bóng dáng lúc nửa đêm di Châu trên đảo ngu vĩ khó có thể đi vào giấc ngủ đang ở chờ tin tức lần này ngu ra tổn thất thảm trọng cuối cùng trong rừng cây cổ tháp thành phế tích bên trong đồ vật cơ hồ tất cả đều bị thiêu hủy hắn đã phẫn nộ tột đỉnh nhận được bẩm báo ngu lân trở về ngu vĩ vội vàng đón đi ra ngoài nhìn thấy ngu lân đồng thời ngu vi cũng thấy được bị người từ trên thuyền nâng xuống dưới sở minh trạch lập tức sắc mặt tâm trầm tiện nhân này Trở về lại nói, Ngu Lân thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. phòng nghị sự trung đèn đuốc sáng trưng, Ngu ra tất cả trưởng lão đều ở, sở minh trạch nằm ở cách đó không xa, mặt không có chút máu, nhắm mắt lại. Ngôi ở chủ vị Ngu Lân, nghe Ngu vi cùng thủ tháp kim trưởng lão giảng thuật đêm qua biến cố. Cha, Nguyệt Hữu vì sao sẽ từ bên cạnh ngươi đào tẩu. Ngu vi khó hiểu. Lập tức cũng bất chấp cái gì như yên tần hoa phỉ. Ngu Lân sắc mặt nặng nề, là thượng quân minh ngu vĩ không thể tin tưởng mà nhìn ngu lân thượng quan minh hắn làm cái gì ngu lân đơn giản nói ở khai nguyên thành trải qua ngu vĩ giận không thể ác, nguyên lai gần nhất đều là thượng quan gia ở quậy phá trách không được hôm qua thượng quan mộng đột nhiên tới nàng là cùng nguyệt hữu nội ứng ngoại hợp nguyệt hữu đào tẩu thượng quan mộng công bố nàng tận mắt nhìn thấy giúp chúng ta đi chặn lại lại là nguyệt hữu toàn thân mà lui nói không chừng chính là nàng âm thầm tương trợ lại cố ý dùng khổ nhục kế lưu lại hào phủi sạch quan hệ mà này cùng ngu lân lo lắng hắn không ở ngu ra khi bị người sấn hư mà nhập hoàn toàn phù hợp mang lên quan mộng lại đây ngu lân lạnh giọng nói bị ngu vi giam lỏng ở ngu ra thượng quan mộng chúng nguyên cân tán bị người giá mang theo lại đây nhìn thấy ngu lân thượng quan mộng vẻ mặt sắc mặt giận dữ ngu ba phụ quản quản con của ngươi ngu vĩ vốn là đuổi kịp quan mộng không đối phó gần nhất lòng dạ thập phần không thuận nghe vậy lập tức đứng dậy bước đi lại đây giương tay hung hăng mà chỉ thượng quan mộng một cái tát Nhân. Đến bây giờ ngươi còn kiêu ngạo. Ngu lân quát bảo ngưng lại ngu vĩ, vi nhì, trở về, ta có lời muốn hỏi nàng. Ngu vĩ hử lạnh một tiếng, xoay người trở về ngồi xuống. Thượng quan mộng nghiêm đầu, khoe miệng rất huyết, ánh mắt hung ác nhăm hiểm. Thượng quan mộng, thượng quan Minh đâu? Ngu lân lạnh giọng hỏi. Thượng quan mộng giận cực phản cười, vấn đề này, hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Ta đại ca tới ngu ra, ngươi đã không thấy tăng hơi. Hiện tại các ngươi lại vô cớ đối ta làm khó dễ tưởng đổi kịp quan gia đối nghịch cũng không ước lượng một chút các ngươi mấy cân mấy lượng ngu lân cười lạnh ha ha, có ý tứ ta mấy năm nay thật là cấp thượng quan gia mặt làm ngươi như thế không biết trời cao đất dày đúng lúc này nhìn sở minh trạch một cái trưởng lão bẩm báo gia chủ mười trưởng lão tỉnh ngu lân đứng dậy đi qua đi liền thấy sở minh trạch lông mi khẽ run mỹ mắt chậm rãi nâng lên Nguyệt, hưu. ngu lân ánh mắt băng hàn ngươi rốt cuộc là ai người sở minh trạch sắc mặt suy yếu giật giật môi, lại không có phát ra âm thanh. Ngu Chiêu lại tiến lên cấp Sở Minh Trạch bắt mạch, uy hắn uống lên nửa ly nước ấm. Sở Minh Trạch hưu khí vô lực mà nói, gia chủ, lúc ấy cướp đi ta là thượng quan thiếu chủ. Ngu Lân lạnh giọng nói, ta biết, đêm qua ngươi đánh cắp đổ vật đâu? Ngu vĩ tiến lên lạnh giọng hỏi. Sở Minh Trạch chớp chớp mắt, cái quỷ gì? Đêm qua hắn cùng Á Hồng ở trên biển phiêu, trộm cái gì? Bất quá cái này làm cho Sở Minh Trạch đối hôm nay phát sinh sự có manh mối. Ngu vĩ cùng ngu chiêu cho rằng đêm qua hắn ở ngu ra trộm bảo sau đào tẩu. Bởi vậy mới đuổi theo hắn. Một ngụm hắc qua hiện lên ở trước mắt, muốn cho sở minh trạch đoán, ai sẽ giả trang hắn đến ngu ra làm sự tình, còn có thể thành công đã lừa gạt ngu ra người, đáp thủ lúc sau toàn thân mà lui, duy nhất có thể là, nam cung hành. Sở minh trạch ho nhẹ hai tiếng, khẽ động lực thương, trong lòng thương cũng thực trọng. Lại là hắn. Vẫn là hắn. Như thế nào chính là hắn. Sở minh trạch sắp tức chết rồi lúc ấy ở trên biển thời khắc nguy cơ sở minh trạch làm a hồng chính mình trốn còn bỏ thêm một câu ngu ra người sẽ không giết hắn kỳ thật đây là sở minh trạch cố ý vì này hắn cũng không để ý a hồng có thể hay không đào tẩu hắn chỉ là đoán chắc a hồng sẽ không làm hắn tồn tại gần nhất là thượng quan minh mệnh lệnh nếu là ra ngoài ý muốn liền giết chết sở minh trạch thứ hai a hồng thực thông minh sở minh trạch nói nhắc nhở hắn nếu là làm sở minh trạch tồn tại trở lại ngu ra nhân thủ chung Đến lúc đó hắn sẽ làm chuyện thứ nhất, nhất định là bán đứng thượng quan minh. Bởi vậy, hắn cần thiết chết. Sở minh chạch muốn, chính là A Hồng ra tay giết hắn. Mà hắn biết, ngu lân nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu hắn. Bởi vậy, hắn sẽ không chết. Mà này, bất quá là cái tỉ mỉ thiết kế khổ nhục kế thôi. Hiện giờ, A Hồng không ở, thượng quan minh không ở. Sở minh chạch ở thoát ly ngu lân tầm mắt lúc sau sở hữu trải qua, hắn một người định đoạn. Chỉ cần hắn có thể tự bào chữa, là ngu lân tin tưởng nhưng sở minh trạch lập tức nhất bực bội không phải trên người thường không phải lo lắng hắn kế tiếp sẽ bị cầm tù mà là ý thức được hắn muốn đồ vật bị nam cung hành nhanh chân đến trước Nguyệt hữu trả lời ta vấn đề vài thứ kia đâu ngu vĩ lạnh giọng hỏi sở minh trạch thần sắc mê mang ta đêm qua không có trở về quá ngu lân ánh mắt hơi co lại ngu vi hừ lạnh một tiếng đêm qua ta chính mắt nhìn thấy ngươi ngươi còn rào biện ngu lân dùng ánh mắt ý bảo ngu vi câm mồm hắn mắt lạnh nhìn sở minh trạch người hôm qua thật sự không có trở về quá sở minh trạch khẽ lắc đầu gia chủ ta không biết đêm qua trên đảo phát sinh chuyện gì nếu là thiếu chủ nói ta trộm bảo đảo tàu, ta đây sớm chạy xa như thế nào còn sẽ xuất hiện ở kia một mảnh đại trưởng lão biết ta nguyên bản đi chính là trở về phương hướng ngu chiêu lạnh mặt gật đầu đích xác sở minh trạch là ở nhìn đến hắn lúc sau tài hoa chuyển tàu đầu rốt cuộc sao lại thế này ngu lân lạnh giọng hỏi sở minh trạch thanh em suy yếu ta bởi vì ngay từ đầu không có công đạo biết đến sự, bị gia chủ phát hiện sau, xúc động muốn chạy trốn, lúc ấy, thượng quan minh ở đây, hắn từ ta lời nói bên trong, đoán được ta là ngu già cổ loại ký chủ. Cùng ở dưới một mái hiên, gia chủ đối hắn cũng không phòng bị, lần đó rụ địch, kết quả là hắn ra tay, đem ta cướp đi. Hắn muốn làm gì? Vì sao lại thả ngươi? Ngu lân hỏi. Hắn không có thả ta. Sở minh Trạch cười khổ, hắn tính toán lợi dụng gia chủ không ở khi, làm ta trở về giúp hắn đánh cắp ngu ra bí bảo Hôm nay cái kia ở trên biển bắn chết ta chính là thượng quan minh đắc lực thuộc hạ Ta mệnh ở trong tay hắn chỉ có thể giả ý ứng thừa lại nghĩ cách Người nọ được với quan minh mệnh lệnh nếu là xuất hiện ngoài ý muốn lập tức giết ta tuyệt không có thể cho ta mở miệng cơ hội Thấy chúng ta, vì sao quay đầu bỏ chạy Ngu chiêu hỏi Sở minh chạch than nhỏ làm chủ không phải ta, giá thuyền cũng không phải ta Cha, hắn quỷ kế đa đoan, không thể tin ngu vĩ lạnh giọng nói đêm qua người nọ rõ ràng chính là hắn ta xem là hắn hôm qua trở về trộm bảo thành công thoát thân lúc sau đem bảo vật qua tay sau đó tái xuất hiện dùng khổ nhục kế trở lại ngu ra tới tiếp tục thai họa ngu ra hắn đuổi kịp quan minh cùng thượng quan mộng căn bản chính là một đám sở minh trạch đối với ngu vĩ chỉ số thông minh đột nhiên thượng tuyến tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn. bất quá ngu vĩ đoạn số ở sở minh trạch trước mặt tự nhiên không đủ xem sở minh trạch khẽ lắc đầu Gia chủ, ta tưởng, ta biết đêm qua giả trong ta, tới trộm bảo người là ai. Ngu lân hoài nghi ánh mắt nhìn sở minh trạch, người biết. Chính là ta cùng gia chủ nói qua, cái kia ở khai nguyên thành âm thầm dở cho quỷ, sát thiếu chủ tần đêm. Chúng ta là túc địch, thả hắn là ngu chú đệ tử, đối ngu gia vốn là có điều hiểu biết, thừa dịp gia chủ không ở, giả mạo ta tiến đến trộm bảo, rồi sau đó bỏ trốn mất dạng, đem nước bẩn hắt ở ta trên người. Sở minh trạch sắc mặt khó coi. Dứt lời. Sở Minh Trạch tầm mắt liền chuyển hướng ngu vĩ, thiếu chủ, này liền cùng lúc trước tần đêm giết người, lại hoàn mỹ vu hoan cấp tần hoa phỉ là một cái con đường, đây là hắn nhất tam hiểu sự. Nhắc tới khởi lúc trước sự, ngu vĩ nháy mắt liền tạc, tần đêm. Hắn rốt cuộc là người nào? Ngu lân nhíu mày, ngươi lúc trước nói những cái đó, là thật sự. Thuộc hạ không có nửa câu hương ngôn. Sở Minh Trạch nói, hắn đối thuộc hạ thập phần hiểu biết, thả tâm trí như yêu, có thể đã lừa gạt thiếu chủ, kỳ thật ta cũng không ngoài ý mớn. Không đúng. Ngươi đi rồi, thượng quan minh ra tay giết tần hoa đỉnh, vẫn luôn ở tìm như yên phiền thoái. Nếu là ngươi theo như lời, ngầm dở cho quỷ chính là tần trưng phụ tử, kia thượng quan minh rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngu lân hỏi. Gia chủ, đây là lưỡng ba người đụng vào nhau, các có mục đích. Thuộc hạ suy đoán, thượng quan minh động phải đồ mưu ngu ra tâm tư, là tưởng nhân cơ hội lợi dụng tần trưng phụ tử ở tần quốc chế tạo hỗn loạn, tới vì chính mình ché lốc. Sở minh trạch nói. Sở minh trạch lại lần nữa đem 3 phần thật, 7 phần giả nói thuật phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Không chỉ có tự bào chữa, không có sơ hở, hơn nữa ngay cả hắn phỏng đoán nghe tới đều thập phần có thể tin. Mà ở này trong đó, sở minh trạch như cũ cố tình không nói nam cung hành cùng Tống Thanh Vũ chân chính thân phận, khăng khăng bọn họ là tần trưng nhi tử, chính yếu nguyên nhân là vì viên thượng chính mình đã từng đối ngu lần nói dối. Nếu là hắn sửa miệng nói tần đêm tên này là hắn biểu đặt, Hắn mặt sau sở hữu nói mức độ đáng tin đều sẽ đại đại hạ thấp. Gạt người nguyên tắc trí nhất, không thể xuất hiện lời mở đầu không đáp sau ngữ. Sở Minh Trạch không sợ ngu lân lại đi tần quốc điều tra tần đêm, tần yêu những người này thân phận, phát hiện hắn đang nói dối, bởi vì ngu lân không có khả năng tra được đến. Nguyên nhân rất đơn giản, tần trưng trở về báo thù, cuối cùng chân chính xuất hiện ở bên ngoài, thân phận là thật sự, sẽ chỉ là tần trưng cùng như ý hai người kia, bởi vì bọn họ vốn chính là tần quốc người. Mặt khác nam cung hành cùng diệp linh những cái đó dị tộc người là sẽ không làm người ngoài biết bọn họ chân chính thân phận mục đích là vì che lấp bọn họ tới chỗ bảo hộ bọn họ cố hương thân nhân bằng hữu sợ bị kẻ thù truy tra qua đi mà trên thực tế sở minh trạch rất rõ ràng thượng quan minh chân chính mục đích điểm này hắn cũng không có nói cho ngu lân hắn nói thượng quan minh ở mưu đầu ngu ra nay chỉ là thượng quan minh ở bắt được sở minh trạch lúc sau bị sở minh trạch khuyến khích lâm thời nảy lòng tham hắn lúc ban đầu Quan trọng nhất mục đích là tìm được Nam Cung Hành, tiến tới được đến Thượng quan gia lưu lạc bên ngoài bảo vật. Sở Minh Trạch không nghĩ là ngu lân biết nhiều như vậy, bởi vì không cần thiết. Kêu bảo bối chưa chắc ở Nam Cung Hành trong tay, Nam Cung Hành hẳn là cũng sẽ không biết Thượng quan Minh ở tìm. Sở Minh Trạch đã biết là thứ gì, nếu là có cơ hội, hắn tính toán chính mình đi khả năng địa phương tìm xem. Ta căn bản không biết cái gì tần đêm. thả ta! Thượng quan Mộng bị Sở Minh Trạch tẩy thoát hiềm nghi, mở miệng lạnh giọng nói. Ngu vĩ ánh mắt không tốt, thả ngươi. Liên tính ngươi cùng tần đêm không phải một đám, ngươi nổi kịp quan minh chính là thân huynh muội Cha ta như vậy tín nhiệm hắn, lại bị hắn sau lưng thọc dao nhỏ, ngươi tưởng rời đi ngu ra, chờ thượng quan minh để đầu tới đổi. Ngu vĩ lời này vừa ra, chính là đã tin sở minh trạch lý do thoái thác. Gia chủ, ta là có sai, nhưng ta không có khả năng cùng tần đêm làm bạn, bởi vì chúng ta vẫn luôn là người chết ta sống quan hệ. Hắn lần này lại có ý định hãm hại ta, gia chủ cũng thấy được sở minh trạch trầm giọng nói thượng quan minh là ngày ấy hắn tới ngu ra đưa thiệp mời ta mới lần đầu tiên nhìn thấy lúc sau chúng ta lui tới gia chủ đều xem ở trong mắt cho tới bây giờ sở minh trạch mới chính diện giải thích phủi sạch chính mình mà phía trước những cái đó trải chan đã thành công hơn phân nửa thả dùng sự thật tới nói chuyện càng dễ dàng làm người tin phục nếu là hắn từ lúc bắt đầu liền tái nhật mà bịa giải mặt sau mặc kệ nói cái gì nữa nghe tới đều sẽ làm người cảm thấy là ở vì chính mình giải vây Mức độ đáng tin sẽ hạ thấp rất nhiều. Cha, cái kia tần đêm, ta muốn cho hắn không chết tử tế được. Ngu vĩ lạnh giọng nói. Gia chủ, tiểu tâm thượng quan gia. Ngu chiêu nhìn thoáng qua thượng quan ngộng, ý có điều chỉ. Đã chúng một lần điệu hổ ly sơn kế, lại biết thượng quan minh ở mưu đầu ngu gia, nếu là kế tiếp ngu gia lại lần nữa bốn phía xuất động, tiến đến tần quốc báo thù, cho thượng quan gia khả thừa chi cơ nói, hậu quả liền thật sự không xong. Ngu lân biết ngu chiêu ý tứ, khẽ gật đầu tần trưng phụ tử nếu hồi tần quốc liền sẽ không chạy thượng quan minh cũng chạy không được kế tiếp sự bàn bạc kỹ hơn không thể xúc động dứt lời ngu lân lại lần nữa nhìn về phía sở minh trạch mười trưởng lão hảo hảo dưỡng thương thái độ hòa hoãn không ít sở minh trạch gật đầu đa tạ ra chủ ân cứu mạng ngu lân dứt lời xoay người đi cổ tháp bên kia nhìn xem không bao lâu ngu lân chính mắt nhìn thấy ngu gia tàng bảo cổ tháp hiện giờ bộ dáng trong cơn giận dữ bất quá việc đã đến nước này Ngu lân không dám lại thiếu cảnh giác, tính toán kế tiếp hảo hảo mưu hoa một chút như thế nào báo thủ, đem những cái đó bí bảo tìm trở về. Ngu lân trở lại hắn chỗ ở, ngồi xuống nghỉ ngơi sau một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy mở ra cơ quan, vào mật thất. Ngay sau đó, ngu lân vẫn nổ gào giống vang vọng ngu ra. Mất đi ký chủ, chính là hắn mặt khác một cái mệnh, hiện tại hắn cùng ngu vĩ lúc trước đột nhiên bị nam cung hành giết chết cảm thụ không có gì khác biệt. Hơn nữa mật thất ám cách chung cất giấu mới là ngu gia quan trọng nhất bảo vật cũng không có sở minh trạch vừa mới nhắm mắt lại liền nghe được ngu lân thanh âm hắn suy nghĩ khẳng định là nam cung hành đêm qua còn làm chuyện khác ngu lân hiện tại mới phát hiện sở minh trạch nghiêm túc tự hỏi một chút đoán được một loại khả năng ngu lân khẳng định có ký chủ tàng thật sự bí ẩn bởi vậy xảy ra vấn đề người khác cũng sẽ không phát hiện đại khái có lẽ khả năng hẳn là chính là nam cung hành thuận tay đem ngu lân mặt khác một cái mệnh cấp lộng không có đi Làm tốt địch, sở minh trạch lúc này cũng không thể không ở trong lòng cảm thán, xem nhẹ hắn thiếu chút nữa gánh tội thay, không mang theo cảm tình sát thái mà đánh giá, nam cung hành thật là làm được xinh đẹp. 374 ân ái bạo kích. Tìm khắp thiên hạ, cũng không nhất định có thể tìm được một cái cùng sinh người. Nay trong đó, không cho phép có bất luận cái gì khác biệt. Ngu lân ngồi ở trống rông trong mặt thất, ánh mắt hung ác nham hiểm, nắm tay nắm chặt, thanh âm phản phất tôi độc giống nhau, nghiệm một cái tên, tần đêm. Trời đã sáng. Sở Minh Trạch trẫn mắt, ngực như cũ ẩn ẩn làm đau. Mép giường ngồi cá nhân, là Ngu Lân. Gia chủ Sở Minh Trạch chống cánh tay, muốn ngồi dậy. Ngu Lân giơ tay, lạnh mặt nói, nằm đó là. Sở Minh Trạch lại nằm trở về, Ngu Lân nhìn hắn lạnh giọng hỏi, đem ngươi biết đến về kia tần đêm sở hữu sự tình, đều nói ra. Chứ bỏ là tần trưng nhi tử, ngu chú đồ đệ, còn có cái gì? Sở Minh Trạch nhữ mày suy tư, gia chủ, tần trưng nhiều năm qua vẫn luôn đẩn cư kia tần đêm nhất thiện âm thầm dở cho quỷ giao thủ mấy lần cơ hồ chưa bao giờ chính diện đương đối trở lên phù hợp gần nhất nam cung hành hành sự tác phong bất quá thật muốn lại nói tiếp những lời này dùng để đánh giá sở minh trạch chính mình mới càng chuẩn xác đương nhiên sở minh trạch chỉ là không nghĩ cùng ngu lân nói thật nếu ngu lân biết nam cung hành cùng diệp linh thân Hữu ở nơi nào lập tức liền sẽ phái người tiến đến trả thù sở minh trạch mặc kệ người khác tiểu ngạo nguyệt còn ở diệp anh bên người hắn nhưng có cái gì nhược điểm ngu lân hỏi sở minh trạch gật đầu tần đêm nhược điểm có lẽ có nhưng ta cho tới nay mới thôi vẫn chưa phát hiện hắn cái loại này người không có khả năng đem nhược điểm bại lộ nhưng hắn đệ đệ tần Liêu có cái nhược điểm cái gì ngu lân ngừng mắt hắn sợ xà sở minh trạch thần sắc nghiêm túc ngu lân sửng sốt một chút một đại nam nhân sợ xà là thật sự sở minh trạch nói ngu lân khẽ hử một tiếng hảo ngươi hẳn là biết Tần đêm lớn lên cái gì bộ dáng, hôm nay họa cái bức họa cho ta. Sở Minh trạch khẽ gật đầu, đúng vậy. Một canh giờ lúc sau, tần đêm bức họa đưa đến ngu lân trong tay. Phi thường có thể tin, bởi vì trên bức họa mặt cơ hồ chính là tuổi trẻ bản tần trưng. Nam Cung Hành chân dung quá mắt sáng, căn bản không giống tần trưng Nhi tử, hơn nữa thực dễ dàng tra được mặc vân quốc đi, lại tra là có thể tra được nơi xa đông Tần đi. Sở Minh trạch chỉ có thể dựa theo chính mình cấp Nam Cung Hành giả thiết thân phận, vẫn luôn bịa đặt đi xuống ngu lân lần này vẫn chưa tự mình ra tay mà đêm buông xuống phái đại trưởng lão Ngu chiêu nhị trưởng lão ngũ phi dẫn dắt vài tên cao thủ còn chuyên môn từ ngu ra xà quật bên trong bắt mười mấy điều gián độc chạy đến tần quốc khai nguyên thành cho bọn hắn mệnh lệnh là trước điều tra rõ khai nguyên thành tình huống phái người hồi bẩm ở nơi tối tam tùy thời bắt giữ tần trưng phụ tử Liên tính bắt không được tần đêm cũng muốn đem tần liêu chảo trở về những cái đó xả chính là nghe song sở minh trạch kiến nghị chuyên môn vì tần liêu chuẩn bị sở minh trạch trong miệng tần yêu là tống thanh vũ tống thanh vũ sợ xả đảo không phải giả từ nhỏ cứ như vậy lúc trước tuy có ý khắc phục còn từng làm quá lấy độc trị độc bất quá thể nghiệm cực kém bởi vì đó là sinh lý tính sợ hãi cơ hồ xem như trời sinh sở minh trạch chưa nói nam cung hành nhược điểm là bởi vì hắn thật không có nhược điểm chỉ có uy hiếp nhưng hắn lớn nhất uy hiếp diệp linh lại là cái cùng hắn giống nhau làm sở minh trạch không dám dễ dàng tới gần người sói so tàn nhẫn người còn muốn nhiều một chút đến nỗi mặt khác thân hiếu, sở minh trạch từ bắt đầu đến bây giờ đều cũng không tưởng đem bọn họ liên lụy tiến vào, này đối hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. sở minh trạch ở tự hỏi kế tiếp như thế nào làm, bị nam cung hành đốt hủy cổ tháp, nói đúng ra là cổ tháp, nơi đó mặt đồ vật, cung y ly thuật độc thuật quan hệ đều không lớn, tất cả đều là ngu gia chân quý về cổ thuật đồ vật. sở minh trạch vẫn chưa đi vào, cũng không phải rất rõ ràng bảy tầng tháp cao cụ thể có chút cái gì, nhưng từ hắn được đến tin tức suy đoán từ gâm tả là được. rốt cuộc ngu gia dưỡng cổ trung cực mục tiêu chính là đến vĩnh sinh, mà này yêu cầu đại lượng thí nghiệm, thử lỗi. ngu gia hai cái phàn đồ, ngu thiên cùng ngu chú tỷ đệ, vì dưỡng cổ không biết hại chết quá nhiều ít vô tội người, thượng đến hoàng tộc, hạ đến bình dân ba cánh, mặc kệ lao nhân hài tử, ở bọn họ trong mắt chỉ cần phù hợp dùng để thí nghiệm tiêu chuẩn, hết thể chụp tới. mà ở ngu thiên cùng ngu chú tỷ đệ dưỡng cổ những năm đó, chân chính sống sót thí nghiệm phẩm chỉ có một, chính là tống Thánh vũ. Ngu gia lớn như vậy gia tộc, cung cấp với vô số lần ngu thiên ngu chú, căn bản không cần hoài nghi, bọn họ cùng ngu thiên những cái đó năm làm sự tình sẽ không có cái gì khác biệt. Nam cung hành thiết kế đánh cắp đồ vật, đúng là sở minh Trạch muốn nhất, ngu gia về cổ thuật tối cao bí bảo. Sở minh Trạch chỉ có thể rời đi mục tiêu, hắn tính toán, kế tiếp tìm cơ hội nhanh chóng tăng lên nội lực. Bằng không, chỉ biết càng ngày càng bị động. Bị ngu gia giam thượng quan ngộng, ngu lân vẫn chưa phái người đưa nàng hồi thượng quan gia. Cũng không tính toán đến thượng quan gia đi hương sư vấn tội. Vết xe đổ, hắn kế tiếp dễ dàng sẽ không rời đi gì châu đảo. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, thượng quan gia thấy thượng quan minh cùng thượng quan ngộng chậm chạp chưa về, nhất định sẽ tìm tới ngu gia. Đến lúc đó, ở chính mình địa bàn thượng đuổi kịp quan gia đàm phán, đối ngu gia càng có lợi. Lúc này đã rời xa ngu gia Nam Cung Hành, đang ở một cái không người trên đảo nhỏ, khoanh chân ngồi ở trên một cục đá lớn, xem xét những cái đó từ ngu gia được đến bí bảo. Có mấy chục quyển sách, tất cả đều là cổ thuật tương quan. Nam Cung Hành phiên mấy quyển, đều là cổ phương, tổng cộng hơn 20 loại, một loại so một loại tà môn. Về truyền sinh cổ, có chuyên môn một quyển, rất dày, bên trong viết rất nhiều loại cổ phương, trừ bỏ đệ nhất trang Nam Cung Hành đã biết cùng sinh truyền sinh cổ phương thuốc ngoại, còn có không ít biến hóa. Có thể nhìn ra, quyển sách này vẫn luôn còn ở đổi mới, mặt sau nét mực so phía trước tân, thả cuối cùng còn có vài tờ chỗ trống. Đương Nam cung hành cầm lấy tân một quyển, ánh mắt một ngưng. Này buồn, hẳn là gọi là cổ lục. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục hai người tuổi, thể chất, sử dụng chuyển sinh cổ trước sau thân thể trạng huống, bao gồm mỗi ngày cho bọn hắn dùng dưỡng thân dược vật. Dùng chính là thượng quyển sách chung một cái bị vẽ xoa cổ phương, một thân người chết, một người khác chuyển sinh thành công sau. 15 phút trong vòng chết bất đắc kỳ tử, thậm chí mặt sau còn có nghiệm thi kết quả, phân tích vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bung, lại cầm lấy một quyển. Vẫn là cổ lục. Bất đồng chính là, nay bổn mặt trên ký lục hai người, là một đôi long phượng thai, giới tính bất đồng. Nhưng mà khác, đuổi kịp một quyển không sai biệt lắm, cuối cùng kết cục cũng giống nhau. Còn có các loại bất đồng tuổi trên lệch, một cặp một cặp thí nghiệm phẩm, chết phía trước trải qua, sôi nổi trên giấy. Có thể nhìn ra tới không phải một người làm ký lục, bút tích có khác biệt, nhưng phảng phất có một cái đã định khuôn mẫu, mỗi bổn cổ lục bên trong mỗi cái tự, đều không mang theo bất luận cái gì cảm tình máu lạnh đến như là ở giết súc vật tuy là nam cung hành chính mắt gặp qua ngu thiên cùng ngu chú tỷ đệ ở vĩnh sinh trên đảo những cái đó quan tài tận mắt nhìn thấy hắn bạn thân vân liêu chết ở hắn trong lòng lực, thân thủ giúp bách lý túc mai táng bị ngu thiên dùng chuyển sinh cổ hại chết phụ thân đối những việc này không phải đã không có giải đến nơi khác nhìn những cái đó lạnh băng văn tự như cũ cảm giác sống lưng phát lạnh nhìn mấy quyền lúc sau nam cung hành chú ý tới mỗi bổn cổ lục đệ nhất trang thượng đều có cái đánh dấu là cái con số Hắn xem mấy quyển là dựa gần, nhưng đã là ba vị đếm. Dư lại cổ lục, Nam Cung Hành không có lại xem. Hắn cũng đoán được những cái đó ở cổ trong tháp bị thiêu hủy đều là thứ gì. Là bị ngu ra coi như thí nghiệm phẩm hại chết sống sờ sờ người. Nam Cung Hành nhắm mắt lại, đều có thể tưởng tượng được đến, ngu ra một thế hệ một thế hệ người, ở cái kia âm trầm cổ tháp bên trong, lật xem tiền bối lưu lại này đó ký lục, từ giữa thu hoạch kinh nghiệm, chính mình lại làm tân thí nghiệm, sáng tác tân cổ lục chỉ cần bọn họ chung cực mục tiêu một ngày không có đạt thành sẽ liên tục không ngừng mà có nhân vi bọn họ lý tưởng hiến thân ngu chú từng công đạo hắn cùng ngu thiên sở dĩ trốn chạy rời đi ngu ra là bởi vì bọn họ là dòng bên đệ tử cha mẹ song vong không có chỗ dựa ngu thiên trời sinh tàn tật bị người ghét bỏ mặc dù ở nào đó phương diện thiên phú xung ra cũng tránh không được bên trong gia tộc đấu đá suýt nữa trở thành giống kia bùn cổ lục trung long phượng thai giống nhau thí nghiệp phẩm có một số người Là không có điểm mấu chốt cùng lương tri chỉ cần dụ hoặc cũng đủ đại, bọn họ thậm chí không sợ trời phạt. Bị nam cung hành từ ngu lân mật thất trung mang ra tới nam nhân kia, như cũ hôn mê bất tỉnh. Nam cung hành xem xét quá, hãn tứ chi cũng không có héo rút bệnh trạng, ở vào hôn mê trạng thái thời gian hẳn là không dài, trong cơ thể bị hạ nhiều loại dược vật. Nam cung hành đỉnh đầu không có gì dược liệu có thể dùng, tạm thời chỉ có thể như vậy. Còn có một cái mật thất ám cách trung hộ, nam cung hành vô dụng cậy mạnh mở ra. Sợ bên trong đồ vật tùy theo hủy diệt, nghiên cứu nửa ngày mới thành công mở ra. Là một khối huyền thiết lệnh bài, làm nam cung hành nhớ tới lúc trước từ Mạc Vân Quốc được đến kia khối. Kia khối lệnh bài bị diệp trần cầm đi đương cái chặn giấy, nay khối thượng bản vẽ bất đồng, hình dạng cũng có một ít khác biệt. Thượng quan ra lệnh bài, ngu ra lệnh bài, làm gì dùng, nam cung hành trống rông cũng không nghĩ ra được, liền đem hộp cùng những cái đó cổ lục cùng nhau, đốt lửa thiêu hủy, đem lệnh bài thu hảo, cổ thư mang lên. mấy thứ này. Nam Cung Hành thực chẳng ghét, nhưng hắn cần thiết hiểu biết, mới có thể ứng đối ngu ra người. Ở trên đảo tìm chút ăn, lấp đầy bụng sau, Nam Cung Hành quyết định về trước Tần Quốc, cùng Diệp Linh thương nghị một chút hủy diệt ngu ra kế hoạch. Cái này tà ác gia tộc không thể tiếp tục tồn tại, bất quá Nam Cung Hành một người rất khó làm được, hơn nữa bên người còn có cái nhặt được trói buộc. Nam Cung Hành cũng không biết Diệp Linh đã ở phía trước tới tìm hắn trên đường, mà Diệp Linh rời đi khai nguyên thành hai ngày sau, đụng phải tần trưng một hàng. Bọn họ người đều một khối lại đây, nhìn thấy Diệp Linh phía trước, đã nghe nói khai nguyên thành thế cục. Như Yên rơi đài, thần trưng trở thành tần quốc tân hoàng. Hắn nghĩa nữ sát tiến hoàng cung hành động vĩ đại, bị người nói chuyện say xưa. Diệp Linh giảng thuật sự tình trải qua, chỉ bằng nàng cùng Nam cung hành tống thanh vũ, cùng với phía trước Tô Đường, lông tóc vô thường, thủy diệt như yên nhiều năm chủ tính, kỳ thật cũng vô dụng bao lâu thời gian. "Tiểu Diệp, vất vả các ngươi." Thần Trưng rất là vui mừng. Diệp Linh mỉm cười, Hẳn là, thanh vũ ở khai nguyên thành chờ nghĩa phụ nghĩa mẫu đến lúc đó sẽ nhìn thấy như yên mẹ con, hảo hảo đối nàng, không cần khách khí. Nam cung lao thất một người đơn thương độc mã đi ngu ra, hắn được chưa a Đừng bị ngu ra người cấp bắt, vậy khôi hải. Tô đường nói, mông tịnh trừng mắt nhìn tô đường liếc mắt một cái, không cần nói vậy a hành như vậy lợi hại, sẽ không có việc gì. Là là là, hắn lợi hại nhất được rồi đi. Tô đường nhíu môi, vốn đang tưởng bồi quỷ nha đầu đi giúp nam cung lao thất. Hiện tại xem ra cũng không cần phải ta. Mông tịnh giở khóc dở cười, đừng náo loạn. Cha, nghĩa phụ đâu? Tô Tiểu Đường đột nhiên hỏi. Hắn là cái bình hoa, nơi nơi đi a đi, có một ngày, đụng phải một cục đá. Chào hỏi, ngươi đoán là bình hoa nát vẫn là cục đá nát? Tô Đường nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Tô Tiểu Đường ngốc ngốc mà chớp trước mắt, cục đá toái. Vì sao? Tô Đường tỏ vẻ nhà hắn nhi tử thật sự buồn buồn a. Tô Tiểu Đường cười hi hi nói, bởi vì bình hoa đẹp ta thích tô đường khỏe miệng hơi chịu cái quỷ gì diệp linh ôm tô tiểu đường hôn hôn thật ngoan hảo đáng yêu bất quá vui đùa về vui đùa tô đường là thật sự tính toán đi theo diệp linh đi giúp nam cung hành diệp linh nguyên bản kế hoạch thỉnh sư công nguyên lão đầu ra ngựa bất quá nghĩ nghĩ còn muốn phòng ngừa ngu ra hoặc thượng quan gia người đến khai nguyên thành tìm phiền thoái nguyên lão đầu lưu lại tương đối ổn thỏa bang Nguyệt mang thai mông ngao cũng không có phương tiện rời đi mà phong bất dịch tuy rằng gần nhất trầm mê luyện công Bất quá thực lực vẫn có tiến bộ rất lớn không gian, còn chính là tô đường nhất thích hợp. Diệp Linh dặn do quá, kế tiếp đến Khai Nguyên Thành, từ chỗ tối chuyển tới bên ngoài thượng, tùy theo mà đến nguy hiểm cũng không nhỏ, cần phải cẩn thận. trừ bỏ tần trưng cùng như ý ở ngoài, những người khác tận lực điệu thấp hành sự, đừng làm người ngoài tra được bọn họ thân phận. Trên đảo cái tia A Diệu cô nương cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau tới Tần Quốc, chỉ làm băng nguyệt cấp Diệp Linh mang theo lời nói, nói thật cao hứng nhận thức bọn họ, chờ mong lần sau tái kiến ngắn ngủi gặp lại sau diệp linh cùng tô đường hai người hướng di châu đảo phương hướng đi những người khác tiếp tục chạy đến khai nguyên thành khai nguyên thành trung tống thanh vũ đang xem tần quốc quan viên đệ đi lên tàu trương. đã từng đương quá hoàng đế hắn đối này đó cũng không xa lạ nghiêm túc phê duyệt lúc sau lại trở lại đi tần hoa phỉ từ khôi phục ký ức tỉnh lại sau ngày ngày đêm đêm đều niệm thượng quan nghiêu tên này thẳng đến hết hầu khàn khàn giam giữ như yên cùng tần hoa phỉ địa lao bên kia mỗi ngày sẽ có người lại đây bẩm báo một lần tống thanh vũ chỉ quan tâm một sự kiện các nàng mẹ con đường đã chết mặt khác căn bản không thèm để ý chỉ đâu một hồi bẩm báo người ta nói tần hoa phỉ vẫn luôn ở kêu thượng quan yêu tống thanh vũ nói loại sự tình này không cần lại hồi bẩm tần trưng một hàng tới khai nguyên thành khi là lúc chạc vạng điệu thấp vào cung thực mau gặp được tống thanh vũ tống thanh vũ phát hiện diệp linh không có thỉnh nguyên lão đầu bồi nàng mà là mang đi tô đường cũng chưa nói cái gì trong lòng biết diệp linh làm như vậy là vì càng tốt bảo hộ bọn họ đem thân hữu đều giản xếp hảo lúc sau tần trưng vẫn chưa đưa ra tối nay liền phải nhìn thấy như yên tống thanh vũ một người đi địa lao tần hoa phỉ lại lần nữa nhìn thấy hắn giống điên rồi giống nhau rẽ rủa hô to không ngừng hỏi vì cái gì vì cái gì tống thanh vũ nhìn tần hoa phỉ liếc mắt một cái thần sắc lạnh nhạt bởi vì ngươi quá xấu người xấu tâm cũng xấu Âm ngoan độc gác vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn bản chất cùng như yên không có gì khác biệt những lời này đối nữ nhân tới nói Lực sát thương rất lớn, đặc biệt là giống Tần Hoa Phỉ như vậy kiêu ngạo người. Không lâu phía trước, Tần Hoa Phỉ còn tự tin tràn đầy mà đối Tống Thanh Vũ đại phóng hào ngôn, nói ba tháng trong vòng, muốn cho Tống Thanh Vũ yêu nàng. Hiện giờ còn không có ba tháng, Tần Hoa Phỉ mộng nát, tâm cũng nát. Đối Tống Thanh Vũ si, có bao nhiêu là cầu còn không được không căm lòng. Tần Hoa Phỉ chính mình cũng tưởng không rõ ràng lắm. Bất quá Tống Thanh Vũ không phải tới tìm Tần Hoa Phỉ nói chuyện hiếm, thực mau liền mang theo như yên đi rồi. Như yên tỉnh, nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, bị Tống Thanh Vũ đưa tới một phòng, ném xuống, uy một viên dược. Nàng cả người vô lực, không thể động đậy, há mồm lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, nghe Tống Thanh Vũ rời đi, mở mắt ra, đánh giá phòng này, là ở trong cung, không có người khác. Đang ở lúc này, cách vách truyền đến một đạo mang theo ý cười thanh âm, A Trừng, ngươi suy nghĩ cái gì? Xa lạ lại quen thuộc, như yên trong lòng rung mạnh, là như ý. Sau đó là một cái nam tử than nhẹ thanh, chỉ trước mắt, nhiều năm như vậy đi qua. Trong cung không như thế nào biến, vẫn là bộ dáng cũ. Nhưng năm đó quen thuộc người, đều không còn nữa. Không có việc gì, không phải ngươi sai, không cần tưởng quá nhiều. Như ý thanh âm ôn nhu Ta biết, có ngươi ở ta bên người, như vậy đủ rồi. Thần trưng ngữ khí ôn hòa. Như yên hai mắt đột ra, cách vách từng câu từng chữ đều nghe được rõ ràng chính xác rành mạch. Cự tuyệt quá nàng tân trưng cùng nàng từ nhỏ đến lớn ghen ghét như ý ngọt ngọt ngào ngào ấm áp hòa thuận như yên năm đó trăm phương ngàn kế những cái đó châm ngòi hãm hại hiện giờ xem ra tất cả đều thành chê cười nàng trong lòng lửa giận bốc lên hảo nghĩ đến cách vách đi xé như ý nhưng nàng không thể động liền lời nói đều nói không nên lời cha mẫu thân hai tử thanh thúy thanh âm truyền vào như yên trong hai nàng thân mình nhịn không được run rẩy lên cha nương tuổi trẻ nữ tử thanh âm lại không phải như yên biết đến diệp linh làm như yên càng thêm phẫn nộ này lại là ai thần trưng cùng như ý còn có nữ nhi bác nguyệt ngươi có mang về sau cũng không nên lại xuống bếp như ý ôn nhu nói bác nguyệt mỉm cười nói ta hiện tại cũng chưa cái gì cảm giác đâu mông băng băng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ta cấp làm việc ta chỉ là ở bên cạnh chỉ đạo hắn đều phải học được nấu ăn đơn giản làm vài đạo đồ ăn cấp cha mẹ đương ăn khuya. một đường mệt nhọc ăn lúc sau đi ngủ sớm một chút Mông băng băng ở ngoài cửa đâu, ta đi trở về. Như thế hiếu thuận nữ nhi, làm như yên nhớ tới tần hoa nhiễm. Đã từng, tần hoa nhiễm cũng thường xuyên tự mình xuống bếp cấp như yên làm ăn, thập phần hiếu thuận. Kết quả, như yên xảy ra chuyện, tần hoa nhiễm mang theo duy nhất có giá trị con tin thượng quan mình, chính mình trước tiên chạy trốn. Như ý, ăn nhiều một chút thịt, ngươi gần nhất lại gầy. Nào có, chỉ là vẫn luôn ở trên đường, không nhiều ít ăn uống. Cha, ta muốn ăn thịt thịt. Mậu thân. Canh Hảo Hảo uống Nga. Mẫu thân, ta có thể cùng tiểu đường cùng nhau ngủ sao? Hảo A. Cha đưa ngươi đi, đi lâu. Mở cửa đóng cửa thanh âm. Không bao lâu, tiếng bước chân văng lên, thần trưng đã trở lại. Nhưng xem như chờ đến Nhi Tử không còn nữa. Một phen tuổi, còn không có chính hình. Mặc kệ. Quá mấy ngày Nhi Tử liền mãn ba tuổi, về sau làm chính hắn ngủ, không thể lại đi theo chúng ta. Cùng tiểu đường cùng nhau chủ cũng có thể, dù sao tô đường không ở. Mông tịnh rất vui lòng mang hải tử. A Trưng, ta hôm nay có điểm mệnh. Nương tử, ngươi đều nhiều ít thiên không có hảo hảo bồi ta, cả ngày chỉ lo nhi tử. Đừng náo loạn, ta thật sự cảm giác không phải thực thoải mái. Sao lại thế này? Ta đi tìm tiểu phong lại đây cho ngươi bắt mạch. Không cần, hẳn là không có việc gì. Lại là mở cửa đóng cửa thanh âm. Không bao lâu, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Có cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân thanh âm truyền vào như yên trong hai. Chúc mừng bá phụ bá mẫu, thủy mạch Còn không đủ nguyệt, bá mẫu thân thể thực khỏe mạnh, không cần lo lắng tuổi, kế tiếp tiểu tâm một ít, sẽ không có vấn đề. Này! Này như thế nào liền tần trưng vui mừng khôn xiết thanh âm, quá trong chốc lát lại nói, thực xin lỗi, ta nói rồi không cho ngươi lại chịu sinh sản chi khổ, không nghĩ tới không ngờ lại có mang. Tiểu dễ mới nói muốn cái mội mội đâu, như ý ngữ khí kinh hỉ. Kỳ thật, ta cũng tưởng lại muốn cái nũng nịu tiểu khuê nữ, tốt nhất lớn lên giống ngươi thần trưng nói nở nụ cười cách vách như yên nghe đến đó giận cực công tâm một búng máu phun ra tới hôn mê qua đi tống thanh vũ đem như yên ném hồi địa lao đi mà từ đầu tới đuôi tần trưng cùng như ý cũng không biết tống thanh vũ cảm thấy liền phải loại này chân thật ân ái bạo kích mới cũng đủ chất tâm chất gan chắt tỉ chất phổi chất thận nhìn như yên bị sinh sôi tức giận đến hộp máu tam thang tống thanh vũ phi thường vừa lòng này liền đúng rồi vô tâm chi ngược nhất trí mạng đây là nàng nên được 375 Mỹ nhân hoàng đế, soái khí tướng quân, tể xà cô nương. Hãy còn nhớ rõ quá khứ cái kia mùa xuân, ở Tây Lương Thành Ninh vương phủ, diệp trần cười nói hắn không ngại kêu tần tiểu dễ thúc thúc, tần trưng ra ra cùng như ý mãi mãi lại cho hắn sinh cái tiểu cô cô, kia mới tốt nhất đâu. Nam cung hành lúc ấy tới một câu sư phụ cố lên, làm đến tần trưng mặt già đỏ lên. Tần trưng cùng như ý rốt cuộc tuổi lớn, vòng đi vòng lại có thể đi đến cùng nhau, còn sinh hạ tần tiểu dễ cái này bảo bối nhi tử, đã thực thấy đủ. Nhưng lúc này phát hiện như ý lại hoài thượng, thật thật là ngoài ý muốn chi đại hỷ. Hai vợ chồng căn bản không biết bọn họ ân ân ái ái ngọt ngọt ngào ngào hàng ngày bị như yên nghe qua, đám chìm ở lại phải làm cha mẹ vui mừng bên trong, hơn nữa trở lại cố hương, nhất thời càng khái, sóng vai nằm ở trên giường, hàn huyên hồi lâu. Liêu năm đó, liêu lập tức, liêu tương lai. Tân tiểu dễ đêm qua ở mông tỉnh nơi đó, cùng tô tiểu đường cùng nhau chơi đến mệt nhọc mới bằng lòng ngủ. Buổi sáng hai cái hoa hoa đều khởi chậm. Chờ tần tiểu dễ trở lại cha mẹ bên người, biết được hắn phải làm ca ca, cao hứng đến nhảy dựng lên. Kỳ thật là bởi vì tần tiểu dễ tuổi không lớn, bối phận đại, trong nhà mặt khác hoa hoa đều phải quản hắn kêu tiểu thúc thúc, ngay cả Diệp Trần đều phải kêu hắn tiểu thúc thúc. Hắn nghe vãn vãn cùng tiểu ngạo nguyệt kêu Diệp Trần ca ca, rất là hâm mộ, chính mình cũng muốn làm ca ca. Cái này như nguyện, nhưng vui vẻ, tay nhỏ vướt như ý như cũ bình thản bụng nhỏ kêu muội muội. Những người khác biết được tin vui cũng đều thực vì tần trưng cùng như ý cao hứng. Bất quá tô tiểu đường học tần tiểu dễ kêu muội muội bị sửa đúng nên gọi tiểu cô cô. hắn tỏ vẻ thực mê mang. Sau đó chạy tới cùng mông tịnh nói tiểu dễ thúc thúc có muội muội, trần ca ca có muội muội, hắn cũng muốn muội muội. Tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn đều là tô tiểu đường tỷ tỷ. Bất quá mông tịnh nói ba nguyệt trong bụng hoài thượng có thể là cái muội muội, chờ sinh hạ tới, tô tiểu đường cũng có thể đường ca ca. Chân chính tần trưng đêm qua đã trở về tin tức sáng sớm liền ở khai nguyên thành truyền khai. Tần quốc đủ loại quan lại xếp hàng chờ. qua lâm triều thời gian hồi lâu, tần trưng mới rốt cuộc xuất hiện. Hắn một đầu như tuyết chỉ bạc, làm người kinh ngạc. Nhưng mấy năm nay quá đến thư thái, so phía trước những cái đó năm thoạt nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ rất nhiều, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, mặt mày hớn hở, ở trên long ỷ ngồi xuống, đủ loại quan lại mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống đất lê bái. Các khanh bình thân. Tần Trưng bốn là xuất thân hoàng tộc, hiện giờ cùng Như Ý ở bên nhau, tính tình bình thản rất nhiều, ngự mang Ý cười. Đủ loại quan lại đứng dậy, liền nghe Tần Trưng nói, trẫm muốn tuyên bố chuyện thứ nhất, châm cùng Nguyên Như gia đại tiểu thư Như Ý đã ở nơi khắc kết làm vợ chồng, nàng là hoàng hậu của trẫm. Tần Quốc quan viên kỳ thật rất kinh ngạc. Rất nhiều người còn nhớ rõ Như Ý, nhưng lận người nhà tuyên bố nàng đã chết, còn cùng lận phong hợp táng. Không nghĩ tới, thế nhưng tồn tại. Bất quá từ đạo đức thượng, Như Ý khác gả Tần T cũng không có gì hảo khiến trách, nàng mới vừa gả cho lận phong, lận phong xuất trình, sau lại chuyển quay lại tin người chết, dẫn tới nàng thủ tiết, mà thủ tiết trong lúc nàng vẫn luôn phụng dưỡng lận gia nhị lão, sau lại lận phong chết mà sống lại, trở về lại hoàn toàn tàn tật, lận phong nhân thương không thể giao hợp sự, năm đó ở khai nguyên thành kỳ thật là công khai bí mật, nhưng như ý quy quy củ củ chiếu cố lận phong vẫn chưa có bất luận cái gì không tốt thanh danh, thẳng đến lận phong bệnh sau khi chết, nàng mới rời đi. Chuyện thứ hai, như yên dâm loạn cung đình, hai họa tần quốc, chứng cứ vô cùng xác thực. Cấp đoạt nàng sở hữu phong hào, biếm vì tiện dân, đánh vào thiên lao, kế tiếp Hình bộ phụ trách thẩm vấn Như Yên, cần phải đem nàng đã làm ác sự toàn bộ điều tra rõ, vì thụ hại người lấy lại công đạo. Thần Trưng tiếp theo nói, Hình bộ phụ trách quan viên vội vàng tiến lên lĩnh mệnh. Chuyện này, đủ loại quan lại cũng thực ngoài ý muốn. Bình dân ba cánh đều chú ý việc xấu trong nhà không ngoài dương, huống chi là thanh danh lớn hơn thiên hoàng thất tần trưng đây là không tính toán che lấp cũng không cho như yên một cái thông khoái làm nàng im ắng chết đi mà là muốn đem nàng làm nghiệt chiêu cáo thiên hạ làm nàng để tiếng xấu muôn đời muốn sống không được muốn chết không xong a không thể không nói thật sự quá độc ác nhưng ở đây đại bộ phận người đều cho rằng tần trưng có lẽ là muốn vì chết đi huynh trưởng báo thủ rốt cuộc như yên mưu hại thân phu thả cùng đông đảo nam nhân gian diễu sự đã không phải bí mật đến nỗi tần quốc hoàng thất thanh danh mấy năm nay sớm bị như yên này tiện phụ cấp bại hoại đến không thể càng không xong tần trưng này cử đem nguyên bản mơ mơ hồ hồ sự tình tất cả đều giải quyết dứt khoát ngày sau bị thoá mạ sẽ chỉ là như yên một cái ngược lại đối tần quốc bị hao tổn thanh danh có điều đền bù đệ tam trâm sẽ an bài người tiến hành quan viên phẩm cách giám sát cùng chiến tích khảo hạch vô tài vô đức người tuyệt không lại dùng nếu có vết nhơ xúc phạm tần quốc luật pháp tuyệt không nhẹ tha tần trưng nhìn quét một vòng mặt mày uy nghiêm đây là hắn bậc cha chú lưu lại giang sơn, không thể thua ở trong tay hắn. đủ loại quan lại trong lòng đều run rẩy. các khanh nhưng có việc thượng tấu. thần trưng hỏi. nguyên bản mang theo sổ con lại đây quan viên đều yên lặng im tiếng, tương lượng chính mình sổ con biết đến có phải hay không có cái gì không đúng, tính toán ngày khác lại tấu. nếu là ai vô pháp xác định chấm là thật là giả, có thể tiến lên đây xem. thần trưng lại nói. đủ loại quan lại đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. ai dám hoài nghi? Nếu là giả, Hà Tất làm kia một đầu trói mắt đầu bạc. Hú hồ ở đây nào đó người năm đó cùng Tần Trưng cũng không xa lạ. hắn tuy rằng dung mạo khí chất đều biến hóa rất lớn, nhưng kia trong xương cốt tôn quý lại là trang không ra. Lại nói, nếu là muốn làm bộ, Hà Tất chờ mấy ngày này. Đã không có việc gì, bãi chiều. Tần Trưng dứt lời, đứng dậy đi nhanh rời đi. Từ hắn thượng chiều đến kết thúc, không đến 15 phút thời gian, theo như lời nói tin tức lượng thật lớn, làm đủ loại quan lại ra cung khi đều có điểm đốc Tần Trưng trở về, đi trước xem Như Ý, thấy nàng có chút mệt mỏi, trong lòng lo lắng, lại đem đang ở luyện công phong bất dịch túm lại đây, làm hắn cấp Như Ý bắt mạch. Phong bất dịch luôn mai nói, đây là bình thường, Như Ý hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể không có vấn đề. Tần Trưng mới thả hắn đi. Tần Tiểu Dễ chính mình ngoan ngoãn mà yêu cầu dọn đi theo Tô Tiểu Đường cùng nhau trụ, nói nương cùng muội muội phải hảo hảo ngủ, hắn sợ không cẩn thận đá đến muội muội. Tần Trưng tỏ vẻ nhi tử thân ngoan, sau đó vui vẻ mà đem Tần Tiểu Dễ tiến đi. Tống Thanh Vũ lại đấy hỏi, Tần Trưng cùng Như Ý hay không muốn gặp Như Yên? Tần Trưng ở trên triều đình tuyên bố sự, Tống Thanh Vũ cùng Như Ý đều còn không biết. Như Ý mỉm cười lắc đầu, ánh mắt bình thản, ta là không nghĩ thấy nàng, Thanh Vũ ngươi xem xử trí đi. Trở về phía trước, Như Ý nghĩ tới, tái kiến Như Yên, phải hảo hảo đem những cái đó năm triệu khổ trả thù trở về, làm nàng không được chết giả. Nhưng liền ở đêm qua, thật sự trở lại cái này địa phương, lại biết được chính mình lại lần nữa mang thai như ý cảm thấy trời cao đãi nàng không tệ nàng hiện giờ thực hạnh phúc cũng đã biết như yên mất đi hết thảy lưu lạc tới rồi thê thảm hoàn cảnh nàng đột nhiên cảm thấy không cần tai kiến nếu là nàng lại đi thấy như yên đau mắng nàng ẩu đả nàng chỉ có thể thuyết minh như yên mang cho nàng thống khổ như cũ vô pháp tiêu tan nhưng này không phải sự thật những cái đó quá vang đối như ý tới nói đều không tính cái gì rốt cuộc ảnh hưởng không đến nàng hơn nữa nàng trong bụng còn có hài tử tuy rằng hài tử quá tiểu cái gì sẽ không biết nhưng như cũ không nghĩ làm chính mình hài tử nhìn thấy như yên xấu xí mặt nghe được nàng lệnh người buồn nôn thanh âm như ý tưởng như yên biết nàng trở về nhưng nàng thấy đều không thấy làm lơ mới là đối như yên tốt nhất phản kích tống thanh vũ mỉm cười cũng hảo bá mẫu hiện nay có mang thấy kia tiện phụ nàng định là âu nôn với ngữ nhưng thật ra làm người không mau bất quá tống thanh vũ nghĩ tần trưng có lẽ sẽ muốn giáp mặt cùng như yên tâm sự kết quả tần trưng đối tống thanh vũ nói ta cũng không muốn tái kiến kia tiện nhân ở trong triều đã mệnh hình bộ quan viên phụ trách thẩm vấn nàng hành vi phạm tội thanh vũ ngươi vất vả đem nàng ném đi thiên lao nàng nữ nhi một khối ném qua đi tống thanh vũ ý cười gia tăng vui cống hiến sức lực tần trưng cùng như ý quá đến hạnh phúc lại đều là đại khí thông do người hôm nay đã không hề sẽ bị như yên ảnh hưởng liền cái đối mặt đều không đánh cùng như yên cái kia vô sỉ bị ổi hẹp hòi ghen tị tiện nhân so sánh với cao thấp lập hiện thần trưng lại nói thanh vũ ta phải bồi ngươi bá mẫu, ngươi ban đầu đương quá tướng quân, cũng đương quá hoàng đế, kế tiếp rất nhiều sự đều phải phiền thoái ngươi hỗ trợ. đệ nhất ngươi mau chóng đem binh quyền tiếp nhận tới, không thể sai lầm. đệ nhị muốn quét sạch quan viên đội ngũ, đem những cái đó sâu mọt loại bỏ đi ra ngoài. tống thanh vũ gật đầu, không thành vấn đề, bá phụ hảo hảo bồi bá mẫu, những việc này đều giao cho ta đi. hắn là diệp thịnh đô đệ, diệp anh cùng diệp linh sư huynh, tướng môn xuất thân, từ tướng quân biến thành hoàng đế. Ở phương diện này mặc kệ là mới có thể vẫn là kinh nghiệm cũng không thiếu. Lập tức Tần Quốc sát thật tồn tại rất nhiều vấn đề, Tống Thanh Vũ tính toán hảo hảo chỉnh đốn một chút. Tống Thanh Vũ rời đi, như ý đối Tần Trưng nói, ngươi làm cho Hoàng đế, lại đem sự tình đều giao cho Thanh Vũ, không tốt lắm đâu. Như vậy còn không bằng trực tiếp đem ngôi vị Hoàng đế cho hắn đâu, đỡ phải hắn làm việc thời điểm có người không phục. Rốt cuộc hiện giờ thân phận của hắn đối rất nhiều người tới nói đều không trong sáng. Kỳ thật ta không cần ngươi lúc nào cũng bồi. Như ý, ý tứ là tưởng nói làm tần trưng đi làm chuyện nên làm, không cần vẫn luôn thủ nàng, không cần đem sự tình đều đẩy cho tống thanh vũ, làm hắn quá vất vả. Nhưng tần trưng nghe vậy, thần xác vui vẻ, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Như ý sửng sốt một chút, cái gì? Dứt khoát liền đem ngôi vị hoàng đế cấp thanh vũ bái. Ta vốn gì cũng không nghĩ đương này hoàng đế. Tần trưng cười nói. Như ý dở khóc dở cười, thanh vũ năng lực cường lại hiểu chuyện hiếu thuận, nhưng ngươi không thể cậy ra lên mặt, ước hiếp tiểu bối. Vốn dĩ chính là chuyện của ngươi. Cái gì vốn dĩ chính là chuyện của ta. Người một nhà phân cái gì ngươi ta? Thanh Vũ cùng A Hành giống nhau, ở trong mắt ta cùng nhi tử không khác nhau. Lại nói, cái gì cậy già lên mặt? Ta nơi nào già rồi?" Tần Trưng nói, bàn tay to rắn ở như ý trên bụng nhỏ, cười hắc hắc, ý có điều chỉ. Như ý trên mặt bay tới hai đóa mây đỏ, không chính hình. Liên như vậy vui sướng mà quyết định, chờ Thanh Vũ lại qua đây, ta nói với hắn, ngày mai hạ chỉ. Đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Tần Trưng thực sảng khoái mà nói, không sợ có người không phục, liền nói hắn là ta nhi tử. Nếu là Thanh Vũ không muốn, ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Như ý nói. Tần Trưng lắc đầu, kia không thể. Thanh Vũ so á hành kia tiểu hôn đản ngon nhiều. Muốn trách thì trách á hành, ai làm hắn không ở. Hắn nếu là ở nói, ta liền không ước hiếp Thanh Vũ, ha ha. Cái gì ngụy biện. Như ý giận Tần Trưng liếc mắt một cái tống thanh vũ cũng không biết hắn sắp lại lần nữa lên làm hoàng đế lúc này hắn đã đi vào địa lao nhìn thấy như yên như yên đêm qua nhân nghe được tần trưng cùng như ý một nhà ấm áp ngọt ngào bị kích thích lửa giận công tâm phun ra huyết lúc này tử khí trầm trầm mà ngã trên mặt đất tần hoa phỉ nhìn thấy tống thanh vũ đôi mắt phức tạp hung ác nham hiểm không hề ngôn ngữ nhưng tống thanh vũ đối tần hoa phỉ liền ánh mắt đều thiếu phụng kêu như yên một tiếng như yên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn lẩm bẩm hỏi tần trưng đâu như ý đâu ta muốn gặp bọn họ như yên chịu không nổi tần trưng cùng như ý song túc song tê quá đến như vậy mỹ mãn đặc biệt là cùng nàng thê thê thảm thảm hiện trạng so sánh với càng làm cho nàng phát điên nàng muốn gặp bọn họ nàng muốn nói cho như ý tần trưng chân chính thích người là nàng như ý chỉ là thay thế phẩm nàng muốn nói cho tần trưng nàng đời này duy nhất chân chính từng yêu nam nhân là hắn Tống thanh vũ nghe vậy thần sắc đạm mạc ngươi cho rằng bọn họ sẽ đến gặp ngươi như yên hung hăng nhíu mày Bọn họ đương nhiên sẽ đến thấy ta. Bọn họ khi cách nhiều năm như vậy trở về, chính là bởi vì ta. Đêm qua là tần trưng cố ý thiết kế đi. Lời nói đều là trước tiên tưởng tốt đi. Vì làm ta khó chịu. Nam mơ. Ta biết đó là giả. Như ý cái gì tuổi, còn mang thai. Thật là buồn cười. tống thanh vũ nghe như yên lừa mình dối người nói, cười khẽ một tiếng, kỳ thật. Đêm qua sự, là ta tự chủ trương. Bọn họ căn bản không biết ngươi lúc ấy ở cách vách. Đến nỗi thật giả ngươi trong lòng có đáp án như yên thần sắc cứng đờ tiện đà sắc mặt vật mẹo lạnh giọng nói ta muốn gặp bọn họ làm cho bọn họ lại đây ngươi đã bị tức đoạt sở hữu thân phận biếm vì tiện dân thả nhân dâm loạn cung đình hai họa tần quốc bị đương kim hoàng thượng hạ lệnh đánh vào thiên lao chịu thẩm ta là tới đưa người qua khứ tống thanh vũ nói như yên không thể tin tưởng mà nhìn hắn ngươi nói cái gì thần trưng muốn đem ta đánh vào thiên lao không có khả năng hắn hội kiến ta Hắn nhất định hội kiến ta. Hắn sao có thể không thấy ta? Nhất định là ngươi đang làm trò quỷ. Có phải hay không ngươi từ giữa làm có dễ? Ngươi có nói cái gì, đều lưu trữ đến thiên lao góp thẩm vấn ngươi hình bộ quan viên nói đi. Tống thanh vũ dứt lời phất tay, hai cái thị vệ tiến lên, bắt tay chân đều bị xích sắt trói buộc như yên kéo lên đi ra ngoài. Như yên điên cuồng mà giấy giụa, phẫn nộ mà thét trói thai, không ngừng kêu tần trung tên, lại đối như ý chửi ầm lên, muốn gặp bọn họ. Tống thanh vũ làm thị vệ dùng phá bố đổ như yên miệng, đỡ phải ồn ào, sau đó mới nhìn về phía tần hoa phỉ. Chỉ khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, lạnh nhạt đến cực điểm, môi mỏng khẽ mở, nói bốn chữ, nàng cũng giống nhau. Thượng Quan yêu, tần hoa phỉ giống giận, thực mau cũng bị đổ miệng, kéo đi ra ngoài. Tống thanh vũ tự mình mang theo người, áp giải như yên cùng tần hoa phỉ mẹ con tiến thiên lao, thả an bài hai cái bọn họ mang đến bên này ám vệ, một cái ở bên trong một cái ở bên ngoài nhìn chằm chằm phòng ngừa có người cất ngục nếu có di động lập tức bẩm báo mà ở này phía trước tống thanh vũ đã hoàn toàn phế bỏ như yên cùng tần hoa phỉ nội lực trở lại hoàng cung tống thanh vũ đang suy nghĩ hạ buổi đi quân doanh nhìn xem lại bị tần trưng kêu lên đi bá phụ có việc sao tống thanh vũ hỏi tần trưng đang muốn mở miệng như yên kéo một chút hắn tay háo, sau đó nàng mở miệng ý cười ôn hòa mà nhìn tống thanh vũ thanh vũ ngươi bá phụ nói có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, ngươi nguyện ý sao Như ý cũng không tưởng miễn cưỡng Tống Thanh Vũ, hắn làm một cái độc thân, đã đủ đáng thương, còn muốn xử lý sở hữu sự. Tống Thanh Vũ nghe vậy, sừng sốt một chút, lập tức minh bạch sao lại thế này, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta có thể. Nay định là tần Trưng chủ ý, hắn muốn là vô tâm quyền thế, lại tưởng bổi như ý cùng hải tử. Tống Thanh Vũ đối này nhưng thật ra không sao cả, dù sao làm hay không hoàng đế, sự tình đều là hắn tới làm, hắn cũng cảm thấy hẳn là hắn làm, bởi vì hắn không có tức phụ nhi cũng không có hài tử, nhất thích hợp làm việc nhi. Xem, ta liền nói, Thanh Vũ là cái hảo hài tử, khẳng định nguyện ý. Thần Trưng tươi cười sung sướng. Thấy như ý thần sắc có chút xin lỗi, Tống Thanh Vũ cười lắc đầu, bám mẫu không có quan hệ, đây là ta nên làm, hơn nữa cũng không phải cái gì việc khó. Vậy ngươi đừng quá mệt, nếu là có việc, cứ việc tìm chúng ta. Như ý dặn dò. Tống Thanh Vũ đồng ý, nghe Tần Trưng nói phải đối ngoại tuyên bố bọn họ là phụ tử, hảo phương tiện chuyên ngôi. Cũng có thể cho hắn một cái danh chính nôn thuận thân phận, Tống Thanh Vũ hoàn toàn không ý kiến. Như là sợ Tống Thanh Vũ đổi ý, Tần Trưng thực mau nghĩ hảo truyền ngôi chiếu thư, sẽ vào ngày mai lâm triều tuyên bố. Đăng cơ đại điển liền không cần, ngươi cũng không có hoàng hậu, trực tiếp bắt đầu làm việc đi, ha ha. thần Trưng vui tươi hớn hở mà nói. Vô hình chắc tâm, Tống Thanh Vũ bảo trì mỉm cười, bá phụ nói đúng. Hắn ái làm việc, bởi vì không có tức phụ nhi bồi bằng không hắn cũng có thể bồi tức phụ nhi hài tử cái gì chính sự đều không cần làm giống ngông ngao như vậy đây là bọn họ này nhóm người quy tắc độc thân chính là dùng để áp bức hôm sau tần trưng mang theo tống thanh vũ cùng nhau xuất hiện ở tần quốc trên triều đình hôm qua nhất phái uy nghiêm rất có một bộ phải làm cái hảo hoàng đế bộ dáng tần trưng hôm nay trực tiếp vứt ra chuyển ngôi chiếu thư làm tần quốc đủ loại quan lại lại lần nữa mập bước. tần trưng nói cái này quá mức đẹp mỹ nam tử là con của hắn hành đi Hắn nói là chính là, dù sao cũng vô pháp nghiệp chứng. Mặc kệ là thân sinh nhận nuôi, thần chứng nhận, đó chính là con đua. Nay liên chuyển ngôi. Hành đi, dù sao ngắn ngủn 3 tháng, tần quốc đổi hoàng đế tốc độ có thể so với qua đi 100 năm, đều thói quen. Chuyển ngôi chiếu thư tuyên đọc xong, tần trưng trực tiếp triệt, tống thanh vũ ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nay chuyển ngôi tốc độ cùng qua loa trình độ, cũng là từ trước tới nay đầu một hồi. Liên ở nào đó quan viên một bên cảm thán tống thanh vũ quá mức kinh người mỹ mạo Một bên trong lòng Phạm nói thầm, nghĩ này nên không phải là cái đồ có này biểu bao cỏ bình hoa đi. thực mau, có trở lên ý tưởng quan viên đều bị bạch bạch và mặt. Tống Thanh Vũ dùng hắn lời nói việc làm cùng thực lực hướng tần quốc đủ loại quan lại chứng minh, có một số người, không chỉ có so với bọn hắn lớn lên đẹp, còn so với bọn hắn thông minh, so với bọn hắn năng lực cường đến nhiều hơn nhiều. Bắt đầu chỉnh đốn quan viên đội ngũ Tống Thanh Vũ, cấp tần quốc triều đình mang đến một hồi dung mạnh. Tàn nhẫn, chuẩn, ổn. Có vấn đề một cái cũng chạy không được, tưởng che lấp hoàn toàn không có khả năng, có tài năng liền sẽ bị trọng dụng, bao cỏ có, có bao xa lăn rất xa. Nguyên bản Tống Thanh Vũ là nghĩ tần trưng khả năng sẽ làm hắn đương tướng quân, ai ngờ trực tiếp một bước đúng chỗ làm hoàng đế, nhưng binh quyền cũng là cần thiết nắm ở người một nhà trong tay, mông ngao lại không làm. Vì thế, Tống Thanh Vũ quyết đoán tìm tới tiểu sư đệ Diệp Tinh. A, Diệp Tinh tỏ vẻ đã chịu kinh hoách, làm ta đương đại tướng quân. ca ngươi cảm thấy ta giống sao? Hán năm nay mới 16 tuổi đương cái tiểu tướng quân không thành vấn đề nhưng đương đại tướng quân hắn tuổi tác liền dễ dàng làm người hoài nghi thống Thanh Vũ tươi cười thanh tuyển người có thể Diệp Thịnh Nhi Tử từ nhỏ thông minh hiểu chuyện cơ hồ là diệp anh cùng diệp Linh một tay nuôi lớn dạy dỗ sau lại lại bị hai cái tỷ phu bách lý túc cùng Nam cung hành dốc lòng chiếu cố còn từng bị tẩn trưng cung ách nô dụng tâm chỉ điểm quá năm trước bị diệp anh ném đi trong quân rèn luyện mấy tháng trừ bỏ bởi vì bị tỷ tỷ tỷ phu bảo hộ đến quá hảo tuổi con nhỏ nhân sinh lịch duyệt không quá đủ ở ngoài diệp tinh bản thân tâm trí cùng thực lực đã viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thiếu chính là rèn luyện cơ hội làm ruột thịt sư huynh tống thanh vũ cảm thấy lập tức là cái cho hắn ra tiểu sư để rèn luyện cơ hội tốt lại không phải làm diệp tinh trực tiếp mang binh đi đánh giặc là muốn chỉnh đốn trong quân nơi này học vấn không nhỏ hắn nếu là đánh bại phục những cái đó đại tướng tiểu tướng về sau mặc kệ ở đâu hốn, đều có thể một mình đảm đương một phía diệp tinh nghiêm túc suy tư sau một lát Gật đầu nói, ta đây thử xem đi, nếu là có cái gì không hiểu, lại hướng tống đại ca thỉnh giáo. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là quá kinh ngạc, nhưng cũng không cho rằng chính mình thật sự làm không được. Mười mấy tuổi Mỹ thiếu niên, thành tần quốc đại tướng quân, lại lần nữa khiến cho trong triều khiếp sợ. Kết quả, khinh thường Diệp Tinh mọi người, cũng bị vả mặt đánh đến sinh đau. Diệp Anh cùng Bách Lý Túc, Diệp Linh cùng Nam cung hành một khối dạy ra, chỉ bằng đầu góc là có thể nghiền áp nào đó tự cho là đúng ra hỏa. Càng đừng nói thực lực của hắn cũng thập phần ngạo nhân. Thức mau, tần quốc từ trên xuống dưới đều ở nói chuyện say xưa bọn họ Mỹ nhân hoàng đế, xoáy khí tiểu tướng quân. Không thể không nói, mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì địa phương, thực lực mới là có thể làm người tin phục tư bản. Mà đã từng phong cảnh vô hạn nữ hoàng như yên, ở thiên lao bên trong, ngày ngày gặp khổ hình tra tấn, tiêu phá huyết hầu, tần trưng cùng như ý cũng sẽ không lý nàng. Mà nàng sợ chết, không muốn chết, cũng chỉ có thể sống không bằng chết mà tồn tại. Lúc này Diệp Linh cùng Nam Cung Hành chưa tương ngộ, ngu gia đại trưởng Lão Ngu Chiêu dẫn dắt một đám cao thủ đã tiến vào tần quốc cảnh nội. Nam Cung Hành ở phía sau bọn họ, mà Diệp Linh đã lướt qua bọn họ, vẫn chưa gặp phải. Thu được tin tức, tần trưng lên làm hoàng đế ngày kế, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho con hắn tần yêu. Nay đó tin tức cùng sở minh trạch sở giảng thuật, cũng không có xuất nhập. Ngày nay lúc chẳng vạng, một đám người ở một cái bờ sông nghỉ ngơi, Ngu Chiêu làm người đem mang đến xả lấy tới cấp hắn xem, đều còn sống. Đại ca, kia tần nghiêu thật sự sợ xà. Ngu phi hỏi. Ngu chiêu gật đầu, hẳn là thật sự. Thứ này không phải tất yếu, nhưng dùng tới, càng dễ dàng bắt được hắn. Chỉ cần bắt lấy một cái mấu chốt người, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Lúc này, cách đó không xa một cây trên đại thụ, nhắm mắt nằm nghiêng đang ở nghỉ ngơi thiếu nữ mở mắt, xuyên thấu qua là cây khoảng cách, nhìn về phía ngu chiêu trong tay xà lung. Ngu chiêu hạ lệnh, tại chỗ ngủ nửa canh giờ lúc sau, tiếp tục lên đường. Liên tính là làm bằng xác người, cũng không thể vẫn luôn không nghỉ ngơi. Gió đêm hơi lạnh, mây đen che nguyệt. Đến thời gian, ngu chiêu gọi người lên, đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô, xà đã chết. Ngu chiêu thần sắc biến đổi, vội vàng qua đi xem. Nếu là ăn cái gì không nên ăn đồ vật chết đảo cũng thế, nhưng kia lồng sắt xà, mỗi một cái đều chặt đứt đầu. Đầu rắn chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở một bên, thân rắn tử bị biên thành mấy cái bánh quay trèo, chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở mặt khác một bên sở hữu xà gan cũng chưa tuyệt đối là nhân vi nhưng bọn họ nhiều như vậy cao thủ thế nhưng cũng chưa phát hiện có người tới gần quá quỷ dị ngu chiêu sắc mặt nặng nề mà nhìn xà thi thể lạnh giọng nói đem này đó ném xuống tiếp tục lên đường chớ quên chúng ta chuyến này mục đích đó là không có này đó xúc sinh cũng muốn hoàn thành ra chủ công đạo sự ngu ra người rời đi sau bố y thiếu nữ phi thân rừng ở bờ sông chứa đầy túi nước quay đầu nhìn đến trên mặt đất xà thi thể lẩm bẩm tự nói Tần liêu là cái nào? Không nghe Tiểu Diệp nói qua. Một đại nam nhân thế nhưng sợ xà. Nay xà gan không tồi, đưa cho Tiểu Diệp, bằng không ngượng ngùng đi cọ cơm. 376 cỡ nào tươi mát thoát tục Diệp Linh cùng Tô Đường đồng hành, vì tránh cho cùng nam cung hành bỏ lỡ, ven đường đều để lại ơn ký. Rời đi khai nguyên thành sau thứ 7 ngày, hai người đến bờ biển. Tìm thuyền, chuẩn bị ra biển khi, đột nhiên sóng lớn cuộn cuộn, Tô Đường vừa mới lên thuyền, liền người mang thuyền bị chụp vào trong biển. Diệp Linh đứng ở trên bờ, 45 độ rắc nhìn lên không trùng, trời quang như tẩy, mây trắng nhiều đóa. phía sau truyền đến một đạo tràn đầy ý cười thanh âm, mỹ nhân nhi, tương phùng tức là duyên, cùng nhau chơi một chút. Diệp Linh còn không có quay đầu lại, ga rớt vào nổi canh tô đường từ trong biển lao tới, bạo nộ giống to, Nam Cung lao thất. Lại đây nhận lấy cái chết. Nam Cung hành gỡ xuống trên đầu mũ rơm lộ ra kia trương yêu nghiệt vô sóng khuôn mặt, bàn tay to ôm lấy Diệp Linh eo, túi đầu trộm cái hương. Sau đó biểu tình sung sướng mà thưởng thức Tô Đường chật vật bộ dáng. Diệp Linh đánh giá Nam Cung Hành, nhìn ra không có thương tổn, sự tình hẳn là thuận lợi. Tô Đường muốn đánh nhau, bị Nam Cung Hành lại lần nữa chụp tiến trong biển sau, trong lòng biết đánh không lại, mở ra miệng pháo hình thức, bất quá thực mau phát hiện Nam Cung Hành hoàn toàn không để ý tới hắn, tức giận a. Đều đừng náo loạn. Diệp Linh ngăn lại hai cái đại nam nhân ấu trĩ hành vi. Rơi đi bờ biển, tới rồi một chỗ tránh gió đất trống. Nam cung hành từ một cục đá lớn mặt sau kéo ra một người tới. Ai? Ngu lân? Tô đường hỏi. Không phải, ngu lân cho chính mình chuẩn bị ký chủ. Nam cung hành khỏe môi hơi câu. Tô đường cười hắc hắc, người bực này với giết nhân ra một lần A. Quá tổn hại. Diệp Linh nhìn nhìn nam nhân kia, hoàn toàn không quen biết, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là không phải người bình thường, Chờ tỉnh lại có hy vọng phát triển trở thành minh hữu. Bất quá bọn họ ra cửa bên ngoài mang dược vật hữu hạn. Đến chờ đưa hắn đến khai nguyên thành làm phong bất dịch nhìn xem vừa lúc tới rồi chính ngọ Đã tương phùng không cần lên đường Nam Cung Hành đuổi Tô Đường đi săn thú Vì cái gì không phải ngươi đi Tô Đường lập tức hỏi lại Nam Cung Hành khẽ hừ một tiếng Làm ta đi, ngươi bồi ta tức phụ nhi Ngươi cảm thấy thích hợp sao Tô Đường khỏe miệng hơi chịu Yên lặng mà phiêu đi rồi Một canh giờ lúc sau, ba người ăn thịt nướng Nam Cung Hành nói hắn đến ngu ra lúc sau trải qua Kỳ thật rất đơn giản Hắn chỉ ở nơi đó đãi một ngày hai đêm, bất quá thu hoạch không đơn giản. Diệp Linh nhìn những cái đó cổ thư, nhất thời xem không hiểu lắm, tính toán trở về tính hạ tâm tới hảo hảo nghiên cứu một chút. Liên nay mấy quyển phá thư. Tô Đường tỏ vẻ ghét bỏ. Nam cung hành không lý Tô Đường, cùng Diệp Linh nói nguyên bản còn có rất nhiều cổ lục, nhưng đều bị hắn thiêu hủy. Quả nhiên không có nhìn lầm, ngu gia chính là một đám âm tà kẻ điên, bằng không cũng sẽ không ra ngu thiên cùng ngu chú như vậy mặt hàng. Diệp Linh sắc mặt hơi trầm xuống. Vì tư dục, lạm sát kẻ vô tội, loại người này đều nên tao trời phạt. Diệt bọn hắn. Tô đường hừ lạnh, Sở Minh Trạch có rất lớn có thể là hồi ngu ra đi, thượng quan Minh vây không được hắn. Bất quá hẳn là ở A hành ngươi lúc sau, ngươi cho hắn hắc qua, tuy rằng sẽ làm hắn có chút bị động, bất quá ta tưởng hắn có năng lực ứng phó. Diệp Linh nói. Vạn nhất sở Minh tiện đem chúng ta đều cấp bán làm sao bây giờ? Tô đường nhíu mày. Tới tìm bọn họ phiền toái không quan hệ, nếu là sở minh trạch đem cố hương bên kia người đều cấp bán đứng, liền phiền toái lớn. Tiểu ngạo nguyệt ở nhà, hắn tạm thời sẽ không làm như vậy. Diệp Linh khẽ lắc đầu, huống hổ, tỷ của ta cũng không phải ăn chay. Người tỷ, ha hả Tô đường tỏ vẻ, Diệp Anh sắc thật không ăn chay, tàn nhẫn lên so Diệp Linh chỉ có hơn chứ không kém. Còn có cái này, Nam Cung Hành đem tử ngu ra được đến kia khối lệnh bài cấp Diệp Linh xem. Diệp Linh nhìn thấy. Lập tức nhớ tới lúc trước thượng quan nhược lưu tại Mạc Vân Quốc Hoàng Cung kia khối lệnh bài, trực giác có quan hệ. Hơn nữa, còn có một việc. Ở khai nguyên thành, thượng quan minh vì làm ngươi hiện thân, hao tổn tâm huyết, làm không ý chuyện. Ta hoài nghi, không phải vì người, là vì khác. Diệp Linh nắm kia khối lệnh bài, như suy tư gì. Ngươi là nói, thượng quan ra ở tìm kia khối lệnh bài. Tô đường nhướng mày, kia không phải bị Trần Bảo bảo đương cục đá ném chơi sao. Cái gì cục đá? Đó là cái chặn giấy nam cung hành lắc đầu không văn hóa thật đáng sợ tô đường hầm hừ mà trừng mắt nam cung hành là an. các ngươi không sai biệt lắm được a diệp linh vô ngữ nay vừa thấy mặt đánh là thân mắng là ái khi ta là không khí sao diệp linh dứt lời nam cung hành cùng tô đường bốn mắt nhìn nhau từng người ghét bỏ mà vặn mặt ai cùng hắn đánh là thân ta là muốn đánh chết hắn mang khóc hắn tô đường nói đình chỉ hiện tại làm sao bây giờ diệp linh hỏi nếu sở minh trạch trở lại ngu gia vì tự bảo vệ mình khẳng định sẽ bán đứng chúng ta ngu gia tất nhiên sẽ đến báo thủ chúng ta hồi khai nguyên thành trở vẫn là chủ động xuất kích sắt đi ngu gia người sau nam cung hành cùng tô đường chăm miệng một lời dứt lời cho nhau ghét bỏ mà nói đối phương học chính mình nói chuyện một giây lại muốn đánh lên tới ngu gia tuy rằng thực lực hùng hậu y lý thuật độc thuật đều thập phần lợi hại bất quá chúng ta bên này có tiểu phong phong cái kia quỷ tài ngu gia dùng hạ độc được không cần quá lo lắng Sư công cùng nghĩa phụ ở, đua vũ lực, cũng không phải không có phần thắng. Hơn nữa có vết xe đổ, ngu lân lại ném ký chủ, hắn chưa chắc sẽ tự mình ra tay, lúc này, là phá hủy ngu ra hảo thời cơ. Diệp Linh nghiêm túc phân tích. Tính ta một cái. Tô đường xoa tay hầm hẻ. Nam cung hành lắc đầu, tính ngươi đầu. Ngươi mang theo bên kia người kia, hồi khai nguyên thành đi, ta cùng tiểu diệp tử đi ngu ra. Vì cái gì? Tô đường đột miệng thốt ra. Bởi vì ta so ngươi lớn lên đẹp so ngươi võ công cao so ngươi thông minh bởi vì tiểu diệp tử là ta tức phụ nhi bởi vì ngươi tức phụ nhi cùng nhi tử đều ở khai nguyên thành chẳng lẽ ngươi cảm thấy hẳn là ta đi khai nguyên thành ngươi cùng nhà ta tiểu diệp tử đi sớm ngu ra sao nam cung hành rỗi tô đường tô đường khỏe miệng run rẩy mạnh miệng mà nói ta là từng nói có thể hai ta đi làm quỷ nha đầu hồi khai nguyên thành đi diệp linh nghe vậy sâu kín mà nói ta có lý do hoài nghi ngươi coi trọng nhà ta a hành tô đường trận trắng mắt hai người các ngươi đều cút cho ta giải quyết dứt khoát ba người một giây làm vui sướng quyết định từ tô đường mang theo ngu lân ký chủ hồi khai nguyên thành đi nam cung hành cùng diệp linh đi ngu ra thật là lao tử bị các ngươi vẫy tay thì tới xua tay thì đi vô nhân tính tô đường đem cái kia hôn mê nam nhân thô lỗ mà ném ở trên lưng trước ngực quấn lấy nam cung hành cho hắn tay mãi quay đầu lại hướng nam cung hành cùng diệp linh nói các ngươi nếu là xảy ra chuyện ta liền đem vãn vãn cướp đi cho ta làm con làm Ha ha. Dứt lời đột nhiên vui vẻ, hải hải mà chạy. Đối với tô đường bệnh tâm thần thức quan tâm lời nói, Diệp Linh tỏ vẻ, hảo cảm động. Ngày đó vãn chút thời điểm, Nam Cung hành cùng Diệp Linh chuẩn bị tốt lương khô, lại lần nữa cải trang dịch dùng, ra biển hướng ngu ra phương hướng đi. Hai ngày sau, tô đường đi ngang qua một cái hả, ở bờ sông mang nước ghi, dâm đến một đống mềm vặt đồ vật, tập trung nhìn vào, vội vàng nhảy khai. Ai như vậy thiếu đạo đức, ném một đống đầu rắn ở chỗ này, hù chết tử Tô Đường Vũ vỗ ngực, bất quá ngay sau đó lại cười hất hác. Nếu không phải ngọn ý nhi này mang về khai nguyên thành liền lạn xú, thật nên mang về, đưa cho Tống mỹ nhân, xem hắn hoa dung thất sắc bộ dáng. Ha ha. Tống Thanh Vũ sợ sả, mọi người đều biết, ở YCS phong bất dịch trong mắt, tất cả đều là bệnh. Bởi vậy hắn đã từng chuyên môn nghiên cứu quá, như thế nào trị Tống Thanh Vũ khủng sợ trứng. Vì thế Tống Thanh Vũ ở ngày nọ chuẩn bị ngủ khi, nhìn đến trong ổ chăn chui ra một cái hoa đốm rắn độc. Sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu đi, thay đổi cái phòng trụ, Vai Thiên cũng chưa chớm mắt. Kết quả Phong Bất Dịch lại thỉnh Phương Nguyên tỉ mỉ nấu nướng một chung xà canh, nói phải làm đến nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Này đối đầu bếp Phương Nguyên tới nói, chút lòng thành. Mỹ vị xà canh đưa đến Tống Thanh Vũ trước mặt, Phong Bất Dịch nói đó là Phương Nguyên mới làm canh thịt. Tống Thanh Vũ uống xong nửa chén lúc sau, Phong Bất Dịch đột nhiên hỏi, thịt rắn khá tốt ăn đi. Lần đó Tống Thanh Vũ phun ra đã lâu, liên tục nửa tháng ăn không ngon đều gầy một vòng nhi phong bất dịch chỉ có thể lựa chọn từ bỏ bởi vì hắn lấy độc trị độc phương pháp không những không có hiệu quả ngược lại dẫn tới tống thanh vũ bệnh càng trọng tô đường lấy thủy lúc sau tiếp theo lên đường có thể trở về buổi tức phụ nhi hắn vẫn là thực vui vẻ khai nguyên thành lâm triều qua đi tống thanh vũ ở ngự thư phòng phê duyệt tấu trương biểu tình chuyên chú mặt nghiêng như ngọc phê duyệt tốt tấu trương đặt ở một bên cầm lấy một quyển tân mở ra tống thanh vũ sửng sốt một chút nay buồn tấu trương thế nhưng là tấu thỉnh vì hắn tuyển tú nạp phi còn nói muốn sớm ngày lập hậu vì tần thị hoàng tộc khai chi tán diệp vân vân thống thanh vũ thần sắc mặt danh hắn không phải đầu một hồi đương hoàng đế đương nhiên cũng không phải đầu một hồi gặp phải loại sự tình này năm đó Tống thanh vũ tuyên bố chính mình tay háo chặt đức bất quá trước khác nay khác ở chỗ này không thể trò cũ trọng thi tần quốc tử trên xuống dưới thế cục chưa hoàn toàn ổn định xuống dưới hắn vốn chính là cái giả con vua lại không bình thường nói đảo dễ dàng rước lấy không cần thiết phiền thoái huống hồ hắn hiện tại đối thành thân việc tâm thái cùng năm đó cũng bất đồng nhìn bên người từng đôi một đôi đối mỗi ngày tú ân ái nói lời thật lòng hắn cũng tưởng yêu đương độc thân không nhân quyền hắn tâm nguyện là sớm ngày thoát đơn bất quá tuyển tú nạp phi gì đó tống thanh vũ hoàn toàn không có hứng thú loại này từ một đám nữ tử bên trong giống chọn lựa hàng hóa giống nhau tuyển ra vừa ý là hắn hoàn toàn không tán thành hành vi tống thanh vũ vẫn là tin tưởng duyên phận thiên chú định nên tới Tổng hội tới, sớm một chút càng tốt. Đem kia bổn tấu trương ném tới một bên, mặt khác phê duyệt xong, Tống Thanh Vũ nhận được bẩm báo, như người nhà cầu kiến Thái Hậu nương nương. Như kỳ đã chết, như yên vào thiên lao, như ra những người khác như cũ hảo hảo, chỉ là mất đi nguyên bản chỗ rửa cùng Vinh Quang. Nhưng như ý cũng là như người nhà, Tống Thanh Vũ lường trước quá bọn họ khẳng định sẽ tìm tới. Bất quá, Tống Thanh Vũ cũng không tính toán làm cho bọn họ như nguyện. Bởi vì hiện tại như ra những người đó đã từng đều cùng như yên là một đường, thực thức thời, cũng không có như ý để ý người. Trực tiếp cự tuyệt sau, Tống Thanh Vũ đi theo như ý nói, như ý cũng là đồng dạng ý tứ. Hôm sau, Tống Thanh Vũ hạ chiều sau, đến Tần Trưng cùng như ý nơi đó đi, còn không có vào cửa liền nghe được tô tiểu đường ngọt ngào thanh âm, A Diệu cô cô, rất nhớ ngươi nha. Tống Thanh Vũ bước chân một đốn, A Diệu. Diệp Linh để qua A Diệu cô nương tới. Theo Diệp Linh lời nói là cái rất thú vị cô nương nàng thực thích tống thanh vũ đánh giá một chút chính mình trang phục không có bất luận cái gì không ổn chỗ nhấc chân đi vào đi liền thấy một cái bố y thiếu nữ đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cái gì như ý cùng mông tịnh ngồi ở một bên tần tiểu dễ cùng tô tiểu đường đang ở chơi dối gô đánh nhau trò chơi nghe được tiếng bước chân a diệu ngầm đầu nhìn tống thanh vũ liếc mắt một cái đứng dậy chắp tay lần đầu gặp mặt ta kêu a diệu ta biết ngươi kêu tống thanh vũ chính là đương kim tần quốc hoàng đế tần yêu Hành ngộ. Dứt lời ngồi xuống, túi đầu, tiếp tục chuyên chú mà hưởng dụng mỹ thực. Nguyên bản A Diệu một người ở kia trên đảo nhỏ, nhật tử kham khổ chút, sớm thành thói quen. Chính là từ Diệp Linh bọn họ đi lúc sau, ngay từ đầu A Diệu an Diệp Linh đưa đồ ăn, còn cảm thấy ngượng ngủng. Sau lại Diệp Linh đi rồi, A Diệu nhưng thật ra cùng như Ý Băng Nguyệt cùng Ngông Tịnh các nàng đều thục lặt lên. Lại sau lại, nàng mỗi phùng cơm điểm đúng giờ đến, mỗi lần đều sẽ không không tay vì muốn đưa thứ gì qua đi mới có thể không biết xấu hổ cọ cơm, cũng là ra sức suy nghĩ. Vốn dĩ như ý bọn họ phải đi, chuyên môn hỏi qua A Diệu muốn hay không cùng nhau tới Tần Quốc, nhưng nàng cũng không tưởng rời đi cái kia tiểu đảo cùng người ngoài tiếp xúc, liền không chút do dự cự tuyệt. Kết quả, A Diệu lại lần nữa ăn thượng chính mình làm đồ ăn, trước kia cảm thấy còn hành, hiện tại cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp, không quá mấy ngày liền có điểm chịu không nổi, do dự không bao lâu liền thu thập đồ vật lên đường lại đây bên này. Đơn giản tới nói, A Diệu là đặc biệt tới cọ cơm. Lần đầu gặp mặt, Tống Thanh Vũ đối A Diệu dung mạo có điểm ngoài ý muốn, bất quá cảm thấy nàng cá tính đảo thật rất độc đáo. Nga đúng rồi, ngu ra người tới, muốn bắt ngươi. A Diệu đột nhiên nhớ tới, lại ngẩng đầu đối Tống Thanh Vũ nói. Tống Thanh Vũ như mày, A Diệu cô nương gặp phải bọn họ. A Diệu gật đầu, ân, một đường đồng hành, tuy rằng không có đánh quá đối mặt. Bờ sông sát xả lần đó sau, nàng vẫn luôn là âm thầm đi theo ngu ra người tới. Bao nhiêu người biết không? Tống thanh vũ chính xác hỏi. Tổng cộng 15 cái nam nhân, một nửa lão nhân, một nửa trung niên, cầm đầu bị người kêu đại trưởng lão. A Diệu nói, bọn họ giấu ở thành nam một tòa dân trạch, ta tận mắt nhìn thấy đến. Yêu cầu nói có thể mang các ngươi đi. Tống thanh vũ mỉm cười nói tạ, đa tạ A Diệu cô nương. Không cần, ta cùng tiểu diệp là bằng hữu. A Diệu buông cái muỗng, dùng khăn lau lau miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ bên cạnh trong bao quần áo cầm một cái choi trai cái chai đưa cho tống thanh vũ cái này đưa ngươi tống thanh vũ thần sắc kinh ngạc a diệu cô nương quá khách khí lần đầu gặp mặt liền chuyên môn cho hắn chuẩn bị lễ vật hắn có điểm thụ sủng ngựa kinh kỳ thật vốn dĩ tưởng đưa cho tiểu diệp bất quá không nghĩ tới nàng không ở liền cho ngươi đi a diệu thần sắc nhàn nhạt mà nói tống thanh vũ tiếp nhận cái kia bình nhỏ mở ra xem bên trong là thuốc bột có một cổ kỳ lạ hương khí đây là ngu gia vốn dĩ tính toán dùng để chiêu đãi ngươi mười mấy điều rắn độc xà gan ta sinh đảo ra, sấn nhiệt làm thành xà gan phấn. A Diệu nói. Tống thanh vũ nghe vậy, thân xác cứng đờ, tay run một chút, yên lặng mà đem cái chai buông xuống, còn hướng nơi xa đẩy đầy. Đảo không phải này thuốc bột bản thân có cái gì, là hắn tưởng tượng một chút A Diệu sinh đảo xà gan bộ dáng. Nguyên lai like ngươi thật sự sợ xà. A Diệu lại đem cái chai lấy về đi. Tống thanh vũ đang muốn nói, này thuốc bột đảo còn hảo, phong bất dịch vào cửa. Tiểu phong. Nghe A Diệu kêu phong bất dịch. Rất quen thuộc lạc bộ dáng. Ta sớm nói, ngươi khẳng định sẽ đến. Phong bất dịch mỉm cười, vừa lúc, ta có chút việc tưởng thỉnh giáo ngươi. Ngươi lại làm cái gì thứ tốt sao? A diệu trên mặt mang theo cười. Ngươi theo ta lại đây nhìn một cái. Phong bất dịch nói, mang theo A diệu đi ra ngoài. A diệu cầm trong tay rược bình tùy tay đưa cho phong bất dịch, đưa ngươi, xà gan phấn. Tống thanh vũ như mày, đó là đã đưa cho đồ vật của hắn, hắn chưa nói không cần. Cảm tạ bất quá ngươi nhỏ giọng điểm nhi nhà của chúng ta vị kia mỹ nhân nghe thấy xả cái này tự đều phát run phong bất dịch quay đầu lại nhìn tống thanh vũ liếc mắt một cái hạ giọng nói hắn lúc trước không có thể trị hảo tống thanh vũ khủng xa chứng hiện tại phun tào lên cũng là tận hết sức lực thật lạc tiệc vinh đệ ta vừa mới kiến thức tới rồi một đại nam nhân thế nhưng sợ xả là rất mới mẻ a diệu nói phần lễ vật này a diệu vốn dĩ tưởng đưa diệp linh nhưng diệp linh không ở nàng cấp tống thanh vũ là nghĩ những cái đó chết đi xà nguyên bản hẳn là cùng hắn gặp mặt xà gan cho hắn lưu làm kỷ niệm lúc ấy đôi tống thanh vũ sợ xà chuyện này a diệu cầm hoài nghi thái độ kết quả xem tống thanh vũ không thích thậm chí có điểm sợ bộ dáng nàng cũng không hảo miễn cưỡng qua tay đưa cho biết hàng phong bất dịch nghĩ dù sao bọn họ đều là cùng nhau cho ai kỳ thật đều giống nhau ngu ra rắn độc cũng không phải là giống nhau độc đều là chuyên môn dưỡng ra tới dược tính rất mạnh nàng vì làm về điểm này thốt bột nhưng phí không ít công phu nhưng hắn lớn lên đẹp a phong bất dịch nói a diệu lắc đầu cười cười lớn lên đẹp có thể ăn sao phong bất dịch cùng a diệu nói nói cười cười mà đi rồi tống thanh vũ yên lặng mà ngồi ở chỗ kia trong lòng suy nghĩ cô nương này sao lại thế này lớn lên đẹp không thể ăn sao thật nhiều cô nương thấy hắn đều một bộ muốn đem hắn ăn bộ dáng sợ xà làm sao vậy lớn lên đẹp lại sợ xà cỡ nào tươi mát thoát tục không giống người thường chẳng lẽ không nên kích khởi nàng ý muốn bảo hộ sao Hán phụ trách xinh đẹp như hoa, tìm cái tức phụ nhi phụ trách tể xà đánh nhau, có vấn đề sao? 377 Mỹ nhân ăn khuya. Mỹ nhân thúc thúc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tô Tiểu Đường vẻ mặt ngốc manh, chớp mắt to hỏi. Tống Thanh Vũ cười nhạt ngầm ngầm, thúc thúc hôm nay cho ngươi làm ăn ngon có được không? Tô Tiểu Đường ánh mắt sáng lên, hảo nha hảo nha. Mỹ nhân thúc thúc tốt nhất. Ta đây cùng cha ngươi cùng ngươi nghĩa phụ cùng nhau rất trong sông, ngươi cứu ai? Tống Thanh Vũ cười hỏi. Tô Tiểu Đường nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, ta muốn nhảy vào đi, cùng Nghĩa Phủ cùng nhau chơi, nhưng hảo chơi. Đã từng Tô Tiểu Đường ở Tây Lương Thành Ninh Vương Phủ nhảy qua hồ, bị Nam Cung hành cong ở trong nước chơi, hắn rất thích. Tống Thanh Vũ cười xoa xoa Tô Tiểu Đường đầu nhỏ, sắc thật thú vị, hoa hoa thật đáng yêu, chính hắn cũng nghĩ đến một cái. Thanh Vũ, a diệu không tồi. Như ý ý cười ôn hòa, ý có điều chỉ. Tống Thanh Vũ cười khẽ, bám mẫu, nàng cùng Tiểu Phong càng quen thuộc. Như ý khẽ lắc đầu. Bọn họ chỉ là đều thích ý nghệ thuật, chỗ đến giống huynh đệ giống nhau. Làm ngươi từng trải, phong bất dịch cùng A Diệu chi gian cái gì trạng thái, như ý rất rõ ràng. Tống Thanh Vũ gật đầu, rất thú vị. kia hắn liền an tâm rồi. Mỹ nhân thúc thúc, nói cho ngươi Nga, cha ta nói, A Diệu cô cô cùng ngươi hảo xứng đôi. Tô Tiểu Đường ở Tống Thanh Vũ bên thai nhỏ giọng nói. Tống Thanh Vũ đều có thể tưởng tượng được đến Tô Đường nói lời này khi biểu tình, định còn nói một Mỹ một số duyên trời tác hợp loại này chuyện ma quỷ. Bất quá Diệp Linh sớm nói qua, A Diệu vẫn chưa dịch Dung, nhưng trên mặt mang cùng loại da người mặt nạ đồ vật, nàng cũng là thấy lần thứ ba mới xác định. Nhưng A Diệu không muốn hiển lộ chân Dung, cũng không có người để chuyện này. Về A Diệu xuất thân lai lịch, nàng không nói, đại gia cũng đều không tìm tòi nghiên cứu, tôn trọng nàng chính mình lựa chọn. Đến nỗi A Diệu hiển lộ ra tới Dung mạo, cùng khí chất của nàng kỳ thật có chút không khỏe. Tống Thanh Vũ tò mò A Diệu chân Dung cái dạng gì, lại cảm thấy quay đầu lại chính mình cũng có thể thử xem. Dịch dung đến xấu một ít là cái gì thể nghiệm, trong đầu đã có một ít ý tưởng. tống Thanh Vũ đánh cấp tô tiểu đường làm tốt ăn tên tuổi, xuống bếp làm lưỡng đạo chính mình chuyên môn. Vì sao là lưỡng đạo mà không phải ba đạo? Bởi vì hắn tổng cộng sẽ làm đồ ăn cũng không quá nhiều, một lần làm xong, lúc sau không đến phát huy. Đại gia gặp nhau ở một khối, hoan nên A Diệu đã đến. A Diệu, nếm thử cái này đường dấm tiểu bài. Như ý cấp A Diệu gấp đồ ăn. A Diệu hưởng qua lúc sau, gật đầu nói. Ăn môn thật, cùng bá mâu lúc trước làm hương vị có chút bất đồng. Đây là Mỹ nhân thúc thúc làm Nga. Tô Tiểu Đường cười hì hì nói. a rượu có chút ngoài ý muốn, Tống Công Tử còn sẽ nấu cơm. Nam nhân sẽ xuống bếp, thả đem đồ ăn làm được tốt như vậy, cũng là rất mới mẻ. Tống Thanh Vũ ý cười ôn hòa, đây là ta yêu thích chi nhất. Lời nói thật, làm một cái độc thân, có bò lớn thời gian phát triển hứng thú yêu thích, hiện giờ hắn trừ bỏ theo hoa không còn đếm thử qua ngoại, chuyện khác đều không nói chơi a diệu khẽ gật đầu cái này yêu thích không tồi không giống nàng chỉ thích ăn không yêu làm cũng sẽ không làm tống thanh vũ làm mặt khác một đạo đồ ăn cũng được đến a diệu khen nàng thực thật thành ăn ngon chính là ăn ngon một cái lớn lên cùng yêu tinh dường như nhát gan sợ sả lại sẽ làm mỹ thực kỳ ba nam nhân đây là a diệu cùng tống thanh vũ quen biết ngày đầu tiên xuống dưới sơ ấn tượng sau khi ăn xong a diệu lại muốn đi theo phong bất dịch đến hắn chỗ đó đi bị tống thanh vũ gọi lại a diệu cô nương, về ngu ra người tới khai nguyên thành sự, kế tiếp còn cần người hỗ trợ. Thống thanh vũ thực khách khí. A diệu gật đầu, có thể. Thời gian này, ngu ra phái người lại đây, công bố muốn bắt người, Kia A hành khẳng định không có việc gì. Phong bất dịch nói, sớm một chút đem ngu ra tới người xử lý rớt, đỡ phải bọn họ âm thầm quay phá. Lấy ngu ra độc thuật, nếu là sau lưng dở cho quỷ, sẽ thực phiền thoái. Liên sở minh trạch cái loại này độc thuật đều không phải là đứng đầu người đều có thể làm ra một hồi giả ôn dịch tới nếu ngu ra thật muốn không từ thủ đoạn ra tay hậu quả không dám tưởng tượng tống thanh vũ khẽ gật đầu không sai việc này không nên chậm trễ tối nay liền đậu thủ bất quá chúng ta nhân thủ không đủ yêu cầu chế định một cái kế hoạch cần thiết thành công hiện giờ có hai cái có mang còn có hai cái tiểu ra nhi tống thanh vũ nói làm tầng trưng cùng ngông ngao lưu tại trong cung thỉnh nguyên lão đầu hỗ trợ lão phu có thể đi bất quá sẽ không liền lao phu cùng hai ngươi người đi nếu là không thể một lưới bắt hết có cá lọt lưới chính là phiền thoái nguyên lão đầu nói tống thanh vũ mỉm cười còn có tiểu phong cùng cho chúng ta dẫn đường a diệu cô nương phong bất dịch cười hắc hắc rốt cuộc có đánh nhau cơ hội bất quá ngay sau đó tần trưng liền cấp phong bất dịch dội nước lã ngu gia trưởng lao thực lực đều thập phần mạnh mẽ tiểu phong ngươi không phải bọn họ đối thủ cho ngươi đi chủ yếu là phòng ngừa đối phương dùng độc ngươi ngàn vạn không cần đi phía trước hướng Phong bất dịch như mày, ta đã thực nỗ lực luyện công. Tống thanh vũ cho rằng phong bất dịch muốn nói, hàn Kế tiếp sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, kết quả phong bất dịch tới một câu. Hành đi, nếu những cái đó trưởng lão thực lực như vậy cường, cho ta chảo một hai cái sống, ta đem bọn họ nội lực hút. Ta cũng không tin, biến không thành cao thủ chân chính. A diệu lắc đầu, như vậy ngươi sẽ nổ tan xác mà chết. Ngươi dưỡng cổ xác thật lợi hại, nhưng ngươi đã dùng quá một lần, đến thân thể thừa nhận cực hạ. Lần trước không chết là ngươi vận khí tốt không kiến nghị ngươi lại dùng tống thanh vũ nhất rõ ràng lần trước phong bất dịch làm sự tình thiếu chút nữa đem chính hắn làm chết tình huống lập tức nghiêm mặt nói ta là không hiểu lắm nhưng a diệu cô nương nói hẳn là không sai tiểu phong ngươi vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng tính tính thật là phong bất dịch khẽ hừ một tiếng không vui ta cổ đều dưỡng hảo liền chờ lần sau dùng không cho dùng tính kia cũng chảo một cái trở về cho ngươi dùng tống thanh vũ sửng sốt một chút ta Đúng vậy, chính là ngươi. Phong bất dịch nói, thực lực của ngươi cùng A hành kém qua xa, như thế nào bảo hộ chúng ta. Cần thiết mau chóng tăng lên. Phong bất dịch rất lời, A diệu tỏ vẻ khó hiểu, vì sao nhất định là tống công tử bảo hộ các ngươi. Bọn họ không phải bình đẳng huynh đệ bằng hữu quan hệ sao. Phong bất dịch thực bình tĩnh mà nói, ai làm hắn cưới không thượng tức phụ nhi. Chúng ta quy củ là, cưới tức phụ nhi, có hoa hoa, có thể cái gì đều không làm, chỉ bồi tức phụ nhi hải tử liền thành độc thân cần thiết gánh vác khởi làm việc trách nhiệm. Ta không tính, ta trước nay cũng không phải phụ trách đánh nhau, là phụ trách chữa thương chữa bệnh, hẳn là bị bảo hộ. thập phân đúng lý hợp tình. A Diệu nghe vậy, buồn cười, các ngươi nơi này cũng không phải liền các ngươi hai cái không có thành thân đi, còn có một cái Diệp Tiểu đệ, nhưng hắn vẫn là cái hài tử, không đến cưới vợ tuổi tác, không tính. Hơn nữa hắn đã bị Tống mỹ nhân vô tình áp bức đi đương đại tướng quân, còn muốn thế nào? Phong bất dịch phun tảo Tống Thanh Vũ. Nhưng nói thật, ở bọn họ trong mắt, sắc thật vẫn luôn đều đem Diệp tinh đương hài tử sủng A Diệu khỏe môi hơi câu, kỳ thật Diệp tiểu đệ rất lợi hại. Là, theo ta thực lực không đủ, lại cưới không thượng tức phụ nhi, ta sai. Thống thanh vũ sâu kín mà nói. A Diệu cười hỏi, kia tăng lên thực lực, cùng cưới cái tức phụ nhi từ đây an nhàn, ngươi cảm thấy cái nào càng dễ dàng. Thống thanh vũ nghiêm túc suy tư qua đi nói, ta đều phải. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đừng xà xa. xa. Thanh Vũ nói nói ngươi đối tối nay hành động kế hoạch. Thần Trưng nói. Tống Thanh Vũ gật đầu, nghiêm mặt nói, ta suy nghĩ cái kế hoạch, rất đơn giản, bước đầu tiên hỏa công tiêu ra, bước thứ hai cùng tiện vây sát. Ngu ra người có cái điểm dừng chân, tập trung ở bên nhau, mà Tống Thanh Vũ bên này nhưng dùng cao thủ không nhiều lắm, nhưng làm hoàng đế, có thể thuyên chuyển binh rất nhiều. Ngu ra người hôm nay mới đến, không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay nhiều nhất phái người tiến đến hoàng cung dò đường, sẽ không nhanh như vậy ra tay cũng sẽ không dễ dàng ra tới trực tiếp bí mật trưng dụng ngu ra điểm dừng chân chung quanh dân trạch đến lúc đó trước phóng hỏa thiêu bất tử không quan hệ đám người từ bên trong chạy ra tới thời điểm liền sẽ trở thành từng bước từng bước sống điềm ngắm kế tiếp dùng cung tiễn viễn trình công kích là cái thực tốt lựa chọn đủ để lấy yếu thắng mạnh tần trưng tỏ vẻ tán thành vậy ngươi làm tốt bố trí không cần xảy ra sự cố ta lưu tại trong cung hoàng cung bên này cũng rất quan trọng phòng thủ không thể lơi lỏng ta có thể muốn một bộ cung tiễn sao? A Diệu hỏi. Người sẽ? Phong bất dịch hỏi lại. A Diệu lắc đầu. Sẽ không, vô dụng quá, ta muốn thử xem. Có thể, ta cấp A Diệu cô nương chuẩn bị. Tống thanh vũ đáp ứng xuống dưới. Ta cũng muốn. Phong bất dịch nói. Ta nhớ rõ lần trước A tinh trường cung, tiểu phong ngươi không kéo ra. Tống thanh vũ cười nói. Phong bất dịch khỏe miệng hơi chịu, cho nên ngươi cho ta tìm cái nhẹ A. Hảo. Tống thanh vũ gật đầu. Thức mau." Tống Thanh Vũ cấp A Diệu cùng Phong Bất Dịch chuẩn bị cung tiễn liền đưa đến trong tay bọn họ. Tương đương qua tướng quân, hắn đối loại này vũ khí thực hiểu biết, vì bọn họ tuyển đều là thích hợp người mới học dùng. A Diệu cùng Phong Bất Dịch hứng thú bừng bừng mà dẫn dắt cung tiễn đi thử, đến ngự hoa viên lúc sau, bắn 10 mét có hơn một thân cây. A Diệu trước căn cứ chính mình cảm giác thả một mũi tên, tư thế không đúng, dùng sức phương thức cũng có vấn đề, tự nhiên là bắn trượt. Tống Thanh Vũ đang muốn qua đi giáo nàng, kết quả A Diệu quay đầu Liền thấy Diệp Tinh bước nhanh đi tới. "Diệp tiểu đệ." A Diệu kêu Diệp Tinh, "Ngươi có thể giáo giáo ta cái này dùng như thế nào sao?" Diệp Tinh tươi cười sang sảng, "Hảo a." Tiến lên đây cấp A Diệu cùng Phong Bất Dịch nghiêm túc giảng giải, sau đó còn cho bọn hắn làm làm mẫu. A Diệu đệ nhị mũi tên tuy rằng cũng không có bắn trúng, nhưng không đệ nhất mũi tên như vậy oai, tìm được rồi một chút cảm giác. "Sư Minh, ngươi tìm ta?" Diệp Tinh quay đầu lại hỏi Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ mỉm cười gật đầu, "Ân." có chuyện muốn giao cho ngươi tống thanh vũ làm diệp tinh chọn lựa trong quân tài bắn cung xuất sắc binh lính triệu tập lên đến ngu ra điểm rừng chân phụ cận lần nút cần phải cẩn thận không thể rút dây động rừng diệp tinh chính xác không thành vấn đề ta đây liền đi an bài bất quá ngu ra người đều tới ta tỷ phu nếu là không có việc gì có phải hay không cũng nên đã trở lại tống thanh vũ khẽ lắc đầu ngu ra người tới a hành định là không có việc gì hiện tại nói không chừng đã cùng tiểu diệp hội hợp nhưng bọn hắn gặp mặt lúc sau Chưa chắc sẽ trở về, cũng có thể sẽ lại đi ngu ra đi. Cũng đúng. Diệp tinh cười, ta nhị tỷ cùng tỷ phu tách ra thời điểm là đơn thương độc mã, nhưng hai người ở một khối thực lực, có thể so với thiên quân văn mã. A Diệu tỷ tỷ ta đi trước làm việc, chờ lần này sự, ta bồi ngươi ở khai nguyên thành đi dạo, trên đường hẳn là có không ít ăn ngon. Diệp tinh cười nói, đều đã không xa lạ, biết A Diệu thích ăn. Hảo A, ta chờ. A Diệu gật đầu. Thống thanh vũ thực vô ngữ nhà hắn tiểu sư đệ như vậy nhiệt tình hiếu khách làm gì Này vốn là hắn muốn làm sự diệp tinh quay lại như gió tống thanh vũ cũng không có cơ hội chỉ điểm a diệu tại ban cung bởi vì nàng nộ tính không tồi luyện vài lần lúc sau liền bắn trúng mục tiêu kỳ thật a diệu đã cung cấp ngu ra người nơi đặt chân không cần nàng tự mình đi dẫn đường tống thanh vũ hỏi nàng muốn hay không lưu tại hoàng cung nhưng nàng tỏ vẻ rất vui lòng hỗ trợ chiều hôm buông xuống khai nguyên thành một chỗ không chấp mắt dân trẻ chung, ngu chiêu nghe thuộc hạ bẩm báo Câu mày hôm nay mới đến bọn họ mục đích là báo thủ, nhưng ngu lân cấp nhiệm vụ là chảo cái nhân vật trọng yếu đương con tin tạm thời tuyển định mục tiêu là tần trưng nhi tử tần liêu lại lần nữa tìm hiểu tin tức kết quả cũng không có nhiều ít tân phát hiện chỉ là biết tần quốc nhiều một vị thiếu niên tướng quân nghe nói là tần liêu sư đệ mới mười mấy tuổi tinh thông binh pháp thực lực ngạo nhân nay lại là cái lai lịch không rõ tân nhân vật sở minh trạch không có công đạo quá nhưng tin tức này cũng không có quá lớn giá trị Nếu là chảo không được tân yêu, bọn họ mới có thể lựa chọn mặt khác mục tiêu. Đại tối nay giờ tí sau, Lao Tứ theo ta đi Hoàng Cung thăm dò đường, những người khác lưu lại, tuyệt đối không cần bại lộ. Ngu chiêu thần sắc nghiêm túc mà nói. Giờ tí là cái hảo canh giờ, ban đêm làm sự tình người giống nhau đều sẽ định thời gian này, bởi vì đại bộ phận người đều đã ngủ say, lại đi phía trước không an toàn, lại sau này không cần thiết. Bất quá, đồng dạng chuẩn bị làm sự tình tống thanh vũ, đem bọn họ này phương động thủ thời gian. Định ở giờ hợi, bởi vì nơi này hiện giờ là bọn họ địa bản, bọn họ hành động kế hoạch, không cần suy xét rút dây động rừng hoặc bại lộ cùng không, cũng không cần lo lắng động tĩnh quá lớn đưa tới khác phiền thoái. Giờ hợi buông xuống, nguyên lão đầu xoa đôi mắt, đi theo tống thanh vũ phía sau, lặng yên không một tiếng động mà phi tiến một cái tiểu tòa nhà. Cung đô đệ đồ tôn đoàn tụ sau, nguyên lão đầu nhật tử quá đến quá thoải mái, béo một vòng nhi. Tiểu tiểu quán bị tiêu, hắn hiện tại ở vào an hưởng lúc tuổi già trạng thái hoàn toàn cáo biệt qua đi ngày ngủ đêm ra làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày ăn được đến giờ liền ngủ lúc này ra tới giết người hắn thẳng mệt ra rời tính tình không tốt lắm tính toán tốc chiến tốc thắng phong bất dịch cùng a diệu cũng ở phía sau trên lưng đều còn cung tiễn trên mặt còn mang bọn họ yêu cầu tống thanh vũ cung cấp mặt nạ nói như vậy càng có nghi thức cảm nhà minh huynh đệ cùng tính toán phát triển một chút cô nương tống thanh vũ trừ bỏ ngoan ngoãn phục tùng mà sủng cũng không biện pháp khác diệp tinh hiện thân một thân màu đen kinh trang cái đầu đã cùng tống thanh vũ không phần cao thấp rất có vài phần ổn trọng khí trước đều theo kế hoạch chuẩn bị thỏa đáng chưa có người từ bên trong ra tới quá diệp tinh thấp giọng nói tống thanh vũ vô vô diệp tinh bả vai vất vả a tinh khi nào động thủ diệp tinh hỏi còn chờ cái gì Liên hiện tại nguyên lão đầu đánh cánh áp tống thanh vũ gật đầu hạ lệnh thiêu diệp tinh bay lên trong viện một cây đại thụ trở tay từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn đốt lửa thượng mũi tên Nhắm chuẩn cách vách trong nhà thụ, bán tên Một đoàn ngọn lửa bán ra Đây là diệp tinh cùng thuộc hạ ước định động thủ ám hiệu Theo sau vô số đoàn ngọn lửa từ bốn phía toát ra Bay vào cái kia trong nhà Hết thể đều phát sinh thật sự mau Chờ ngu ra người phát hiện không đúng thời điểm Đã khắp nơi nổi lửa Trong viện có giếng Nhưng rõ ràng chung quanh có mai phục Cứu hỏa là không có khả năng Lập tức chỉ có thể lựa chọn chạy đi Ngu ra người như thế nào cũng chưa nghĩ đến Bọn họ như vậy cẩn thận Cư nhiên ở vừa đến khai nguyên thành đệ nhất đêm đã bị theo dõi. Trên thực tế, nếu không phải át rượu, những người này cũng sẽ không bại lộ, chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt, vừa lúc gặp phải át rượu tới khai nguyên thành cọ cơm, đi rồi một cái lộ. 15 cái ngu ra người, hoảng không ngừng mà từ hỏa trung tứ tán bay ra. Tiếp theo sóng mũi tên, không có hỏa, mật độ rất lớn, cơ hồ không có góc chết. Nguyên bản loại cường độ này công kích, đối với cao thủ chân chính tới nói, có thể ứng phó. Nhưng phía trước phóng hỏa trừ bỏ đem ngu ra người bước ra tới ở ngoài, còn có một cái hiệu quả, chính là làm cho bọn họ không hề phòng bị rối loạn đầu trận tuyến. Hơn nữa ngu ra người nguyên bản tị thế mà cư, cũng chưa trải qua quá loại này trận trượng, yêu cầu phản ứng thời gian. Mà này phản ứng thời gian, chính là Tống Thanh Vũ này Phương Hoàng Kim công kích thời gian. Nguyên lão đầu rút đao, gắt gao mà nhìn chầm chầm những người đó, ai lao ra vòng đây liền sẽ lập tức trở thành hắn mục tiêu. Mà Tống Thanh Vũ đã rời đi tới rồi một cái khác phương hướng chiếm cứ điểm cao ở nhìn đến ngu chiêu kia một khác mũi tên nhọn phá phong góc độ xảo quyệt mà từ phía sau nhắm ngay hắn đùi phải cao thủ ngũ cảm là so với người bình thường càng cường nhưng cũng xem tình huống lập tức ngu ra người chung quanh hỏa thế hừng hực thanh âm một nào hoảng loạn chạy trốn dưới tình huống liền tính đôi mắt có thể nhìn đến phía trước tới công kích có thể cảm giác đến sau lưng nguy hiểm nhưng sau lưng bắn chân mũi tên căn bản không có khả năng phát hiện Tống thanh vũ mũi tên bắn chúng ngu chiêu đùi phải, hắn thân mình nắm lên, rơi xuống đến biển lửa bên trong, bất quá thực mau đã bị ngu phi túm ra tới, lại một khối ra bên ngoài trốn. Vì thế, tống thanh vũ đệ nhị chi mũi tên, nhắm ngay ngu phi chân trái, lại lần nữa đã thủ. Mắt thấy ngu chiêu cùng ngu phi hai người có trốn không thoát tới nguy hiểm, tống thanh vũ trong tay háo mặc làng bắn ra, cuốn lấy bọn họ thân thể, đem bọn họ túm đi ra ngoài. Bắn hai mũi tên đều bị đánh rất ra rượu, nhìn đến tống thanh vũ mặc m sửng sốt một chút này vũ khí đỉnh tú khí bắn mấy mũi tên đều không trúng phong bất dịch đã từ bỏ nghe vậy nói a hành cùng tiểu diệp đều có là một cái tiền bồi giáo nhưng bọn hắn giống nhau không cần ngẫu nhiên yêu cầu dùng thời điểm liền rất phương tiện ta cũng muốn nhưng nội lực không đủ tạm thời không dùng được tống thanh vũ sở dĩ không có trực tiếp giết ngù chiêu cùng ngù phi mà là lựa chọn chảo bọn họ lưu người sống hai cái nguyên nhân thứ nhất là có thể thẩm vấn có lẽ có thể được đến một ít hữu dụng tin tức Thứ hai, Tống Thanh Vũ muốn tăng lên thực lực, đến lúc đó tuyển một cái đoạt nội lực. Diệp Tinh Tài bắn cung lợi hại, ánh mắt chuyên chú, một mũi tên bắn chúng ngu ra một cái trưởng lão ngực. Theo sau một mũi tên cũng không có thất thủ. Cái thứ nhất chạy ra cung tiễn thủ vòng vây ngu ra trưởng lão, không biết sao xui xẻo chính là hướng Nguyên lão đầu bên này. Nguyên lão đầu đánh lên tinh thần, múa may đại đao lao ra đi, ca ca một đốn chém, hình ảnh không nỡ nhìn thẳng. A Diệu thấy lại có một người sắp lao ra đi, ở một cái khác phương hướng nàng thu hồi cung tiễn rút kiếm phi thân qua đi chặn giết tống thanh vũ thấy át rượu ra tay chiêu thức sắc bén nhìn ra thực lực ở hắn phía trên cái này làm cho tống thanh vũ càng hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng tăng lên đại khái nửa canh giờ lúc sau cái kia tiểu tòa nhà ánh lửa ngập trời trừ bỏ bị tống thanh vũ dùng mặc lăng trói buộc túm đi ra ngoài ngu chiêu cùng ngu phi ở ngoài còn lại 13 cái ngu ra người đều đã bị giải quyết rớt có 10 cái cuối cùng đều là chung mui tên lúc sau táng thân biển lửa vận mệnh Bởi vì A Diệu một đường đi theo này nhóm người lại đây, cho nên có thể xác định, không có cá lọt lưới. Nguyên lão Đầu đã trước một bước hồi cung ngủ đi, Diệp Tinh mang theo binh tiến hành kết thúc dập tắt lửa công tác. Tống Thanh Vũ cùng phong bất dịch cùng với A Diệu ba người, mang theo ngu chiêu cùng ngù phi hồi cung. Vất vả A Diệu cô nương, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tống Thanh Vũ nói, người kia mặc lăng, rảnh rỗi có thể rào giáo, giáo ta sao? A Diệu hỏi, Tống Thanh Vũ cười gật đầu, đương nhiên có thể ta sẽ lại tìm cái lễ vật đưa ngươi làm cảm tạng yên tâm không phải là xả a diệu dứt lời tiêu sái mà xoay người rời đi tống thanh vũ suy nghĩ đây là diệp linh nói qua sắt thép thẳng nữ tán thành hắn lớn lên đẹp lại bất vì sở động tính cách thẳng thắn thẳng thắn một chút cũng không cố tình làm ra vẻ rất đáng yêu tống thanh vũ nhìn theo a diệu rời đi xoay người liền nghe ngu chiêu lạnh giọng nói tần đêm ở chúng ta trong tay muốn hắn mệnh thả chúng ta tống thanh vũ nghe vậy liền cười Các ngươi nếu là có bắt lấy nhà ta A đêm thực lực, tối nay liền sẽ không thảm bại đến tận đây. Ngu Chiêu vốn định hư trương thanh thế, giành được một đường sinh cơ, đáng tiếc này đối Tống Thanh Vũ hoàn toàn vô dụng. Có thể bắt lấy nam cung hành người, Tống Thanh Vũ cho rằng căn bản không tồn tại. Nói đi, ai nói cho các ngươi, ta đệ đệ kêu tần đêm. Là các ngươi mời trưởng láo nguyệt hiểu sao? Tống Thanh Vũ ngồi xuống, nhìn Ngu Chiêu cùng Ngu Phi thần sắc nhàn nhạt hỏi. Tần đêm tên này, vốn là không tồn tại nam cung hành phía trước ngụy trang thân phận dùng tên cũng là thượng con đêm. Từ ngu chiêu trong miệng nói ra tên này, chỉ có một loại khả năng, sở minh Trạch nói. Nếu nói họ tần, kia nói vậy sở minh trạch lừa ngu ra người, nói nam cung hành cùng Tống Thanh Vũ đều là tần trưng nhi tử. Nay cũng có thể thuyết minh, sở minh trạch căn bản không có đối ngu ra người ta nói lời nói thật tính toán, công đạo đồ vật chân thật tính rất thấp. Đến nôi Tống Thanh Vũ vì sao không nói ta ca tần đêm, phi nói ta đệ tần đêm, nguyên nhân rất đơn giản nam cung hành không ở không ai phản bác nam nhân đều muốn làm ca không muốn làm đệ đệ ngu chiêu sắc mặt nặng nề không nói lời nào liền nghe tống thanh vũ tiếp theo nói phải đối phó ngu ra yêu cầu con tin nhưng một cái cũng đủ ta cấp hai vị trong một đêm suy xét ai có thể cung cấp càng có giá trị tin tức ai có thể tồn tại ta thần y huynh đệ dưỡng một loại cổ có thể đoạt người nội lực cuối cùng bị đoạt đi nội lực người sẽ biến thành một khối thây khô một người khác may mắn thể nghiệm tống thanh vũ dứt lời làm người đem ngu chiêu cùng ngu phi tách ra rằm giữ không cho bọn họ lại có giao lưu cơ hội cũng không có thẩm vấn nếu này hai người đều muốn sống tống thanh vũ cảm thấy ngày mai hắn sẽ thu hoạch không ít lưu dụng tin tức ánh trăng thanh lu giờ tí buông xuống tống thanh vũ không có buồn ngủ tắm gội thay quần áo sau sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lại đây hắn đến phòng bếp nhỏ đi hầm một nồi bắt chân canh gà quyết định đưa đi cấp a rượu đường ăn khuya tô đường truyền thụ kinh nghiệm truy cô nương cần thiết muốn ra mặt dày, muốn nhiệt tình gõ cửa sau a diệu theo tiếng nhưng một lát sau tiếng bước chân mới văng lên a diệu vừa mới tắm gội quá tóc còn không có làm khoác ở sau đầu tống thanh vũ có lý do hoài nghi nàng vừa mới ở mang ra người mặt nạ đã trễ thế này tống công tử có việc sao a diệu như mày Đều ta thanh vũ liền hảo ngươi là tiểu diệp bằng hữu nàng là ta sư muội cũng là bằng hữu của ta bởi vậy chúng ta cũng là bằng hữu tống thanh vũ cười khẽ nhắc tới trong tay hộp đồ ăn ta có điểm nói cho chính mình làm ăn khuya làm nhiều nhưng bọn hắn đều đã ngủ hạ, ta thấy ngươi nơi này còn đèn sáng liền tới đây hỏi một chút a diệu ngươi muốn cùng nhau ăn chút sao a diệu sửng sốt một chút nhìn về phía hộp đồ ăn thực thật thành hỏi một câu là cái gì ý tứ chính là không thể ăn nàng liền không đếm tống thanh vũ cười mở ra canh gà nùng hương phiêu tán mở ra a diệu lập tức gật đầu ta đây liền giúp ngươi ăn một ít đi mời vào ba đáng yêu thỏ con chạy trốn mau bắt chân canh gà là diệp linh chuyên môn mới quen nam cung hành từng bị hắn liền nổi cùng nhau trộm đi quá a diệu nếm một ngụm khẽ gật đầu thực hảo tiểu diệp dạy ta thống thanh vũ tươi cười thanh thiện. hắn cũng không nói, nói là cùng nhau ăn chỉ cho chính mình thịnh nửa chén để ngừa a diệu không đủ ăn có thể nhìn ra tới a diệu ăn cơm động tác tuy mau cũng không thô lỗ nhưng cũng không có ra vẻ ưu nhã nàng ăn thật sự chuyên chú Làm Tống Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy, nàng trong chén canh cùng thịt đều càng hương bộ dáng. A Diệu nghiêm túc ăn khuya, ăn xong một chén, Tống Thanh Vũ liền cầm chén đoan lại đây, lại cho nàng thịnh. Ngươi chỉ ăn như vậy một chút sao? A Diệu nhìn Tống Thanh Vũ trong chén cơ hồ không như thế nào đậu canh. Tống Thanh Vũ cười lắc đầu, ta lúc này lại không quá đói bụng. A Diệu tiếp nhận Tống Thanh Vũ truyền đặt chén, gật đầu, cảm ơn. Ăn xong ăn khuya, Tống Thanh Vũ hỏi A Diệu, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực ý kiến hay a diệu gật đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua ngươi tới khi ta thấy tối nay ánh trăng không tồi a diệu nhanh chóng đem đầu tóc chắt thành hai cái thật dài bím tóc rũ ở trước ngực như cũng là một thân áo vải thô váy vừa vặn chỗ này hoa lệ hoàng cung bên trong đối mặt tống thanh vũ như vậy mỹ nhân nàng không hề có tự ti hoặc không được tự nhiên bộ dáng rất là thông rong hai người ra cửa a diệu hướng ngự hoa viên đi thấy tống thanh vũ đi theo nàng khẽ lắc đầu nói không cần như thế khách khí bồi ta Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn phải vào chiều. Tống Thanh Vũ làm hạ nhân lấy đi hộp đồ ăn, hắn cười đi đến A Diệu bên cạnh, còn hảo, kỳ thật ta không bận rộn như vậy. A Diệu cũng chưa nói cái gì, hai người cùng nhau bước chậm vào ngự hoa viên. Tiểu Nguyệt Thanh Sương, bóng cây lắc lư, an tĩnh đến có thể nghe được lẫn nhau tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Ngươi là Tiểu Diệp Sư Minh, vì sao thực lực không bằng nàng đâu? A Diệu hỏi, nay không thể trách ta, chỉ đổ thừa Tiểu Sư Mội quá xuất sắc tống thanh vũ mỉm cười nói nhưng thật ra thật sự a diệu gật đầu nghe tiểu phong nói ngươi là bị chuyển sinh cổ biến thành hiện giờ như vậy chân chính tống thanh vũ nguyên là ngươi bản thân ta rất tò mò ngươi như thế nào cùng chính mình ở chung tống thanh vũ thần sắc hơi giật mình trầm mặc xuống dưới lần đầu tiên có người hỏi tống thanh vũ vấn đề này như thế nào cùng chính mình ở chung bên người người đều có thể nhìn đến tống thanh vũ như thế nào đối đại vân tống hai nhà trưởng bối như thế nào nỗ lực bảo hộ bọn họ khỏi bị thương tổn Như thế nào tận lực mà làm tốt chính mình chuyện nên làm. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong, có một số việc, là không có khả năng tiêu tan. Nam cung hành cùng Diệp Linh biết cũng lý giải, nhưng cũng không sẽ như thế trực tiếp hỏi Tống Thanh Vũ cảm thụ, bởi vì bọn họ vẫn luôn cũng ở bảo hộ hắn, cũng không tưởng vạch trần hắn vết sẹo A Diệu cùng Tống Thanh Vũ không quen thuộc, nàng nói tốt kỳ là thật sự, mà nàng là cái trực tiếp người, muốn hỏi liền hỏi. Thấy Tống Thanh Vũ không ngôn ngữ, A Diệu lắc đầu, xin lỗi, ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ không có không nghĩ nói, chỉ là đột nhiên không biết từ đâu mà nói lên. Tống thanh vũ than nhỏ, trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều, nói thật, có chút đồ vật, không phải cùng chính mình giảng đạo lý liền có thể qua khứ. Ta tồn tại, hắn lại không còn nữa, cho tới bây giờ, ta như cũ sẽ có chịu tội cảm. A Diệu dừng lại bước chân, nhìn tống thanh vũ nói, lần đầu tiên gặp ngươi, tuy rằng ngươi đang cười, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi người này trên người mang theo một tia bị thương. Tống thanh vũ đấy lòng nào đó bí ẩn, không thể đụng vào địa phương như là bị đụng phải một chút cái loại cảm giác này không phải đau đớn lại là một kia mạc danh ủy khuất bởi vì này kết quả trước nay cũng không phải hắn muốn a đạo lý ngươi đều hiểu không cần an ủi a diệu nhìn tống thanh vũ cặp kia trong trẻo con ngươi mang theo nàng nhất quán nghiêm túc chuyên chú ta chỉ là tưởng nói tuy rằng ngươi sợ xả nhưng ngươi là ta đã thấy nhất dũng cảm người tống thanh vũ chậm rãi cười lần đầu tiên có người như vậy khen ta thực mới mẻ hắn quá đến cũng không mệt bên người có thân nhân có bằng hữu, vui sướng ấm áp phong phú đều không phải giả. nhưng trong lòng chỗ sâu trong từ hắn trọng sinh đến bây giờ tiềm tàng bất an như cũ tồn tại. có một số việc có một số người đối hắn mà nói thật sự yêu cầu rất lớn dũng khí tới đối mặt, thí dụ như tống giang cùng ôn mẫn. bất quá ngươi sợ xà chuyện này, xác thật là bệnh. a diệu chuyện vừa chuyển cùng phong bất dịch giống nhau, tiêu chuẩn y giả tư duy tất cả đều là bệnh. a diệu nhưng có cách hay. tống thanh vũ cười hỏi. Tiểu Phong nói hắn đối với ngươi dùng quá lấy độc trị độc, lại hoàn toàn ngược lại. A Diệu nói, kỳ thật ngươi có thể ở nhìn đến xa thời điểm, tưởng tượng đó là một con đáng yêu thỏ con. Thống thanh vũ buồn cười, kém quá nhiều, có điểm khó. Muốn hay không ta bắt một con rắn tới cấp ngươi thử xem. A Diệu là nghiêm túc, đã từng ta đối mặt người đáng ghét, liền đem hắn tưởng tượng thành một đầu heo, tưởng tượng đến ta đang ở đối một đầu heo nói chuyện, liền rất dễ dàng tiếp thu đối phương ngu xuẩn. Hữu dụng. Ta đây đem xả tưởng tượng thành thỏ con, là có thể tiếp thu nó đáng yêu. Tống thanh vũ dứt lời, nhịn không được đánh cái dùng mình, hắn có thể ôm thỏ con thuần bao. nếu là ôm xả, Hình ảnh quá Mỹ, thật sự thấm người. Không, ta là tưởng nói, đáng yêu thỏ con giống nhau đều thực mỹ vị, ngươi liền đem nó coi như thỏ con làm thịt. A Diệu lắc đầu nói, tống thanh vũ sửng sốt một chút, đáng yêu thỏ con giống nhau đều thực mỹ vị. Này, thượng một lần nghe được cùng loại nói, vẫn là từ nam cung hành nơi đó. Hắn thích nhất Diệp Linh làm hương cây thì thỏ, từng cùng Tống Thanh Vũ nói, ban đầu nhận thức, liền cảm thấy Diệp Linh giống hắn khi còn nhỏ chảo về nhà ăn luôn con thỏ, hảo đáng yêu. Bất quá thịt rắn kỳ thật cũng thực mỹ vị. A Diệu nói, Tống Thanh Vũ vẻ mặt cự tuyệt, hắn thật sự ăn qua, có bóng ma tâm lý. Hai người đi vào ngự hoa viên đình, A Diệu có chút tiếc nuối mà nói, nguyên lão tiểu tiểu quán không có, rất muốn nếm thử hắn ngưỡng rượu, nhưng hắn nói về sau đều không làm. Tống Thanh Vũ nhướng mày, đủ rượu không tuổi, hắn có thể nếm thử một chút. ngày mai liền hỏi nguyên lao đầu muốn phối phương đi. a diệu ngồi ở đỉnh biên bậc thang, hơi hơi ngửa đầu, nhìn trong trời đêm một vòng minh nguyệt. tống thanh vũ ngồi ở trong đỉnh, lặng lặng mà nhìn a diệu bóng dáng, nhất thời không nói gì, chỉ nghe gió đêm thổi qua. qua không biết bao lâu, a diệu đứng dậy, đối tống thanh vũ xua xua tay, đi rồi. dứt lời trực tiếp phi thân rời đi. tống thanh vũ cũng không đuổi theo, hắn nhìn a diệu bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm. Đứng dậy đi đến A rượu vừa mới vị trí, ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn ánh trăng, khỏe môi hơi câu, đáng yêu thỏ con. Có ý tứ. Hôm sau, Tống Thanh Vũ hạ lâm triều, làm người đem ngu chiêu cùng ngu phi mang lại đây. Hai người chân đều bị thương, qua loa xử lý quá, bị trói gô, ném tới Tống Thanh Vũ trước mặt. Bất quá một đêm qua đi, đã từng ngu ra địa vị tối cao hai vị trưởng lão, đều chật vật mà tiểu tụy. Các người ai chưa nói? Tống Thanh Vũ thần sắc đạm mạc, nhìn về phía bọn họ. Ngu Chiêu cùng Ngu Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lập tức rời đi tầm mắt. Vốn cũng không là thân huynh đệ, hai vả đến nơi, tự bảo vệ mình vì thượng, thực bình thường. Vì công bằng khởi kiến, ta cho các ngươi mỗi người đều có nói chuyện cơ hội, thả các ngươi sẽ không biết đối phương nói gì đó. Tống Thanh Vũ dứt lời, đứng dậy lại đây, nắm Ngu Phi cảm, hướng hắn trong miệng tắt một viên linh dược. Ngu Phi hôn mê, Tống Thanh Vũ xoay người hồi vị, Hảo, Ngu Đại trưởng Lão, ngươi có thể nói chuyện. Ngu Gia Trí bảo cổ thư. Đã bị ngươi đệ đệ tần đêm đánh cắp. Ngu Chiêu mở miệng liền nói Tống Thanh Vũ nhất muốn biết sự. Tống Thanh Vũ cười khẽ, không ngoài ý muốn. Tiếp theo nói. Ta không biết ngươi muốn biết cái gì. Ngu Chiêu hỏi. Ta muốn biết, về chuyển sinh cổ, ngươi biết đến hết thảy. Tống Thanh Vũ nói. Ngu Chiêu thần sắc biến đổi, nếu tần đêm là ngu chú đồ đệ, có chút đồ vật, nói vậy ngươi đã biết. Ngươi không cần quản ta đã biết cái gì, ngươi tốt nhất có thể nói ra chút ta không biết. Nếu không nếu là ngu nhị trưởng lão đáp án càng làm cho ta vừa lòng, ta sẽ lựa chọn lưu lại hắn, cùng ngu ra chủ giao thiệp. Tống Thanh Vũ nói, ngu chiêu nói cổ phương yêu cầu cái gì dược liệu, như thế nào dưỡng cổ, bất quá đều là về cùng sinh chuyển sinh cổ, thật là Tống Thanh Vũ đã biết đồ vật. Ta thả hỏi ngươi, các ngươi ngu ra vì dưỡng ra không chịu hạn chế chuyển sinh cổ, mấy năm nay, bắt nhiều ít vô tội người làm thực nghiệm. Tống Thanh Vũ lạnh giọng hỏi, ngu chiêu thần sắc cứng đờ, không thể nào dưỡng cổ không cần lấy người sống làm thực nghiệm. người đoán ta tin sao? ngu thiên cùng ngu chú tuy rằng bởi vì chịu xa lãnh đào tẩu, bị các ngươi nhận định là phản đồ, nhưng bọn hắn phẩm tính cùng tất phong, không hổ là ngu ra người đi. thống thanh vũ lạnh giọng nói: ta không biết ngươi đang nói cái gì. ngu chiêu như mày. làm được, không nói được. ngu ra cái gọi là thần ý gì thế ra chi danh, không cảm thấy đối lý sao? ý gì là giả tế thế cứu nhân, mà các ngươi vì tư dục tàn hại vô tội lạm sát vô số. Tống Thanh Vũ lạnh giọng nói: "Không cần như thế ra vẻ đạm mạo. Ngươi đệ đệ là ngu chú đồ đệ, lại có thể cùng chúng ta có cái gì khác biệt?" Ngu Chiêu hử lạnh một tiếng. Tống Thanh Vũ lắc đầu: "Ta cũng không cần cùng ngươi giải thích ta đệ đệ là cái dạng gì người. Trả lời ta tiếp theo cái vấn đề, ngươi có biết thượng quan nhược là ai?" Ngu Chiêu nhíu mày: "Thượng quan nhược? Đã từng thượng quan gia tiểu thư, cùng gia chủ có hôn ước, bất quá nàng nhiều năm trước đào hôn trốn đi, lại không trở về quá." Nói không chừng sớm đã chết. Ngu Chiêu không rõ Tống Thanh Vũ hỏi cái này làm cái gì, Tống Thanh Vũ không có giải thích, cũng không truy vấn. Hỏi cái này vấn đề, chỉ là muốn nhìn một chút, thượng quan nhược hay không ở ngu ra. Ngu Chiêu đáp án, không giống như là giả, nhưng cũng chỉ là hắn cho rằng. Còn có một loại khả năng, thượng quan nhược trọng sinh trở về ngu ra, nhưng trừ bỏ ngu lân ở ngoài người cũng không biết. đổi ngu phi, Tống Thanh Vũ hỏi đồng dạng vấn đề, mà ngu phi cùng ngu Chiêu phản ứng không sai biệt lắm. Lời nói cũng có thể đối thượng. Cuối cùng, Tống Thanh Vũ làm hai người đồng thời tỉnh, nói một câu nói, ta biết, các ngươi còn có một cái mệnh, ở ngu gia Ngu chiêu cùng ngu phi liếc nhau, thần sắc đại biến. Bất quá ở hai người không hẹn mà cùng tính toán cắn lưới tự sát khi lại lần nữa hôn mê qua đi. Tống Thanh Vũ biết, đêm qua chết đi kia mười mấy ngu ra người bên trong, tuyệt đối có người hiện giờ đã trọng sinh trở về ngu ra. Đây là tất nhiên, trừ phi đem những người đó tất cả đều bắt lấy. Làm cho bọn họ muốn chết không thể Nhưng này không quá dễ dàng Đến nỗi có người hồi ngu ra báo tin Đảo không sao cả Dù sau này nhóm người vẫn luôn bất truyền tin trở về Ngu lân phát hiện không đúng Cũng nhất định sẽ lại phái người tới Mà những người này hôm qua vừa đến khai Nguyên Thành Vẫn chưa tìm hiểu đến chân chính hữu dụng tin tức truyền quay lại đi tin tức chỉ có thể là Bọn họ bị đoàn diệt Tiếp tục phái người tới tiến hành tiếp theo song báo thủ Đây cũng là Tống Thanh Vũ Trong kế hoạch muốn kết quả Hắn suy đoán Nam Cung hành cùng Diệp Linh hội hợp lúc sau sẽ lại đi ngu gia, nhưng tính tính thời gian, hẳn là còn chưa tới. Mà đêm qua trọng sinh hồi ngu gia người, mang đi tin tức, nếu là có thể dẫn ra một ít ngu gia cao thủ, liền có thể giảm bớt Nam Cung hành cùng Diệp Linh áp lực. Sở dĩ muốn thẩm vấn ngu chiêu cùng ngu phi, là bởi vì Tống Thanh Vũ biết, mặc dù lấy bọn họ ở ngu gia thân phận địa vị, trong cơ thể nhất định có chuyển sinh cổ, trong nhà nhất định có ký chủ, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không sợ chết. Gần nhất. Trọng sinh sau thực lực sẽ đại suy giảm. Thứ hai, bọn họ không bỏ được cứ như vậy lãng phí bản mạng, đặc biệt là ở bọn họ cho rằng còn có sinh cơ thời điểm. Tống Thanh Vũ nói ra vừa mới câu nói kia, Ngu Chiêu cùng Ngu Phi đều trước tiên muốn chết đột, nhưng Tống Thanh Vũ sớm có chuẩn bị, sẽ không cho bọn hắn loại này cơ hội. Phong bất dịch bị kêu lên tới thời điểm, A Diệu cũng tới. Tiểu Phong, ngươi thay ta tuyển một cái. Tống Thanh Vũ đối phong bất dịch nói. Sau đó liền thấy Phong Bất Dịch cùng A Diệu hai người vây quanh Ngu Chiêu cùng Ngu Phi, như là ở thảo luận nào chỉ heo càng phi giống nhau, nghiêm túc thương nghị qua đi, lựa chọn Ngu Phi. Hắn tuy rằng là lão nhị, bất quá nội lực càng cường. Mặt khác cái này, một phen tuổi, kia phương diện mất công lợi hại, thân thể thực hư. Phong Bất Dịch nói, Tống Thanh Vũ nhíu mày nhìn thoáng qua Ngu Chiêu, nghĩ đến này lao hóa sau lưng tất nhiên làm không hiếm thấy không được người sự. Hảo! Tống Thanh Vũ gật đầu. Ta đem cổ hạ ở trên người hắn, một tháng lúc sau liền thành. Phong bất dịch nói. Cái này như thế nào xử trí? A Diệu đá ngu chiêu một chân. Không thể làm hắn đã chết, đã chết chẳng khác nào trọng sinh. Chờ đem ngu ra diệt lúc sau lại sát. Tống thanh vũ nói. kia cho ta thử độc đi. A Diệu nói. Tống thanh vũ khẽ gật đầu, ngươi tùy ý. Tống thanh vũ vốn dĩ cho rằng, trải qua đêm qua, hắn cùng A Diệu chi gian có chút bất đồng, nhưng thực mau liền phát hiện. A rượu chỉ là đem hắn đương bằng hữu cùng phong bất dịch không có gì khác biệt. Nàng đối mỗi người đều thực chân thành thẳng thắn, cũng không có đôi hắn nhìn với con mắt khác. Mỹ Mạo trở nên không hề ý nghĩa, Tống Thanh Vũ có điểm ưu thương. Đặc biệt là, đương hắn chủ động nói có thể bồi A rượu lên phố đi ăn ngon, A rượu không chút do dự liền cự tuyệt, nói nàng đã cùng Diệp tinh ước hảo, không phiền toái Tống Thanh Vũ. Màn đêm buông xuống, tô đường trở về. Hắn là nửa đêm đến, một người lên đường cũng không có gì ăn ngon hảo h Nhớ thương mạnh tịnh cùng tô tiểu đường, một đường chạy như liên Tiến Hoàng cung lúc sau, làm ầm ý tô đường đem đại gia tất cả đều xảo lên, triệu tập đến cùng nhau. a hành cùng tiểu diệp đâu? Như ý hỏi. Tần trưng có chút bất mãn như ý bị đánh thức, bất quá trong lòng cũng nhớ thương nam cung hành cùng diệp linh, tưởng sớm một chút biết tình huống. Hai người bọn họ hốn đản vừa thấy mặt liền đem ta quăng. Tô đường hầm hừ mà nói. Bọn họ là đi ngu ra đi. tống thanh vũ hỏi. Bằng không còn có thể đi chỗ nào. Tô đường vừa mệt vừa đói, lòng dạ không thuận, nam cung lao thất trộm ngu ra thứ quan trọng nhất, bất quá kia ngu ra mãn môn đều không phải đổ vận, Vì kia phá sâu, hại chết không biết bao nhiêu người. Vì thế kia hai hốn đản lại giết bằng được. Đây là người nào? Mông tịnh hỏi chính là bị tô đường thô lô mà ném xuống đất trung niên nam nhân. Nam cung lao thất tử ngu ra cho người. Tô đường nói, ngu lân kia tư ký chủ. Phong bất dịch cười, cái này không tồi. Đến nỗi người này là từ lâu ra, chúng ta cũng không biết hắn không tỉnh quá. Tiểu phong phong, về ngươi. Tô đường nói, khác không có gì muốn nói, chúc mừng Lão tần A. Dứt lời tô đường bế lên mông tịnh liền chạy. Thần trưng đều phải sinh nhị thai, hắn không thể là hậu. Cha! Tô tiểu đường kêu gọi. Tiểu đường ngoan, cùng ngươi tống độc thân thúc thúc cùng nhau ngủ đi. Cha đi cho ngươi sinh muội muội. Tô đường thanh âm chuyển tới, tống thanh vũ đỡ chán, tô tiểu đường ánh mắt sáng lên, muội muội, Ta muốn muội muội dứt lời quay đầu nhìn về phía tống thanh vũ mỹ nhân thúc thúc ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao tống thanh vũ đem tô tiểu đường ôm lại đây ý cười ôn hòa đương nhiên có thể phong bất dịch khiêng cái kia trung niên nam nhân đi rồi tống thanh vũ một tay ôm tô tiểu đường một tay ôm tần tiểu dễ tức khắc mở ra mang hoa nhiệm vụ xa xôi di châu đảo ngu ra ngu ra tứ trưởng lão chậm rãi thức tỉnh liền thấy ngu lân sắc mặt âm trầm mà nhìn hắn sở minh trạch đứng ở ngu lân phía sau còn có ngu vi cùng những người khác